Tiểu thiến căn bản là không thích cái này âm dương quái khí nhi lục trường an, tấm mắt nhàn nhạt từ hắn trên người rời đi. Dưng ở bạch huyền âm trên người. Nếu nàng đều đã biết, cô ý ở chỗ này chờ nàng, khẳng định không phải muốn từ nàng trong miệng được đến như vậy đáp án. Ta biết ngươi tinh thông đạo pháp, kỳ thật chuyện này thế nhưng bị ngươi xuyên qua, ta cũng không giải thích, bất quá ngươi cũng đừng tưởng rằng ngươi đến thành. Hiện giờ triêu vương đã chết, hơn nữa, vẫn là bị ngươi trùy thủ giết chết chết. ngày mai sáng sớm mọi người đều sẽ biết là ngươi giết chiêu vương mặc dù là ngươi có một ngàn há mồm sợ là cũng nói không rõ bạch huyền âm không chút để ý mà bàn tay trắng vừa nhấc đem khoác ở trên người giải lủi choàng lũ thuận ta trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn nói rõ ràng huống hổ ngươi như thế nào biết chiêu vương nhất định đã chết Triều vương đương nhiên nói đến một nửa tiểu thiến đột nhiên đồng tử đại trấn tinh tế phẩm vị lại đây liền ở ngay lúc này phía trước cửa sổ một bóng hình thổi qua phanh một tiếng môn bị mở ra tiêu phượng kỳ đi đến dựa lưng vào hát cám đỉnh đầu có như vậy vài lần ánh sáng đồ thêm vài phần đũ sâm quỷ rắc cảm giác tiểu thiến mày nhăn càng thêm lợi hại hắn không phải đã chết sao tiêu phượng kỳ chân đạp tơ vàng đoàn văn lủng đi đến biểu ca ngươi nói ngươi cái này thì nữ có buồn cười hay không nàng thế nhưng nói ngươi đã chết ngươi một cái đại người sống đứng ở chỗ này nàng hay là mắt mù nhìn không thấy lục trương an cười hướng tới tiêu phượng kỳ chào hỏi Tiêu Phượng Kỳ liền ánh mắt đều không co cho hắn, chỉ là nhìn về phía ngồi ở ở giữa thông thả ung dung uống trà Bạch Huyền Âm. Bọn họ đã có hảo chút thời gian không có thấy, hôm nay thật vất vả gặp mặt, thế nhưng là dưới tình huống như thế. Bạch Huyền Âm cảm giác được hắn tầm mắt, ngẩng đầu nhu nhu nhìn qua đi, lẫn nhau bốn mắt nhìn nhau, thức mau, hai người khoe miệng đều hơi hơi mà rung động một chút. Tiểu Thiến cắn chặt môi, nhìn dáng vẻ, nàng là bị tính kế. Tiểu Thiến hơi hơi hướng tới cửa phương hướng hoạt động một chút, vẫn luôn chú ý nàng Lục Trương An. la lên một tiếng ngươi muốn chạy dứt lời lục trường an thổi huýt sáo tử vô số thân ảnh từ bốn phương tám hướng nguyễn tiến bảo đem toàn bộ phòng cho khách vây đến kín mít lục trường an ôm bả vai rửa mắt mong chờ chúng ta nếu ở chỗ này chờ ngươi kia tất nhiên là làm đầy đủ chuẩn bị ngươi còn tưởng rằng chính ngươi có thể chạy ra đi này phía trước phía sau chúng ta đã sớm vây thùng sắt giống nhau ngươi nếu là ngoan ngoan thúc thủ chịu chói, còn sẽ không ăn quá lớn khổ nếu là ngươi tưởng phản kháng nói vậy đừng trách chúng ta thủ hạ vô tình Tiểu Thiến cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, nhà ở trung quanh đại khái có hơn 20 cái cao thủ thủ, này nếu là đổi làm người khác, khẳng định là có chạy đằng trời, bất quá những người này ở nàng trong mắt đi bé nhỏ không đáng kể. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào bọn họ có thể cản được ta sao? Vừa dứt lời, tiểu Thiến trên tay liền bốc cháy lên một đoàn màu lam yêu hỏa, nàng hướng tới bốn phía nhanh chóng đánh qua đi, ma chơi ở giữa không trung hóa thành mấy đoàn tiểu nhân ngọn lửa, xuyên qua vách tường cùng cửa sổ, bay ra nhà ở. Liên ở ngay lúc này, Bạch huyền âm tốc tay vừa nhấc một chương màu đỏ hoa văn đánh đi ra ngoài. Dự kiến bên trong tiếng kêu thảm thiết cũng không có chuyển đến, tiểu thiến sắc mặt càng thêm không ổn. Như thế nào sẽ đâu? Bọn họ bất quá là một ít phàm nhân, như thế nào chống cự nàng pháp lực? Lục trường an cười râm râm vui vẻ, nhất định là bạch tiểu thư làm. Chúng ta này đó người thường tự nhiên là chị không được ngươi, nhưng là ngươi đừng quên nơi này còn có một cái tinh thông đạo pháp người đâu, ngươi tưởng ở nàng mí mắt phía dưới lạm sát kẻ vô tội? Cũng phải hỏi hỏi nàng có đồng ý hay không nha? Có phải hay không a Bạch Tiểu Thư Phần 237 mươi 237 Lục Trường An tồn tại nguyên nhân Lục Trường An gặp may nhìn Bạch Huyền Âm, Bạch Huyền Âm miễn cưỡng cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt. Lục Trường An tự giác bị khen, càng thêm đắc ý. Một bên tiêu phượng kỳ đi xem, có chút an vị, hắn ở một bên nhìn đã nửa ngày, cũng không thấy nàng cho chính mình một cái tốt ánh mắt. Kết quả là... tiêu phượng kỳ liền đem này khẩu ván khí rơi tại tiểu thiến trên người người tới đem nàng bắt lấy mấy cái ám vệ từ ngoài cửa xông vào không mang theo chút nào do dự liền hướng tới tiểu thiến bắt lại đây tiểu thiến vừa định ném ma chơi đột nhiên ma chơi lại dập tắt chỉ phải tay không ra sức phản kháng lặp lại thử vài lần mỗi khi nàng muốn vận dụng pháp lực pháp lực trong nháy mắt liền biến mất là ngươi tiểu thiến nghiến răng nghiến lợi trừng mắt bạch huyền âm nhất định là nàng phong bế chính mình pháp lực Nếu không căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nàng rốt cuộc là người nào, như thế nào có thể thần không biết quỷ không hay liền phong bế nàng pháp lực, mặc dù là kia hai cái đạo nhân đều không thể cách làm, nàng rốt cuộc là như thế nào làm được. Bạch huyền âm vẫn chưa trả lời nàng. Tiểu thiến một bên mệt mỏi cùng này bốn cái ám vệ đối kháng, vừa nghĩ chạy trốn lộ tuyến. Nhưng là vô luận nàng nghĩ như thế nào, như thế nào ứng đối, đều không có tìm được thích hợp đường ra. Ngược lại vừa lơ đãng bị một cái ám vệ lấy ở. mặt khác cám vệ phân dũng mà thượng trực tiếp đem tiểu thiến khấu ở trên mặt đất vừa vặn đối với phương hướng đúng là bạch huyền âm a tiểu thiến nghiến răng nghiến lợi giấy rùa nhưng là nàng sức lực lại hoàn toàn đấu không lại bốn gã thân thủ thoan thoát giám vệ nếu nàng pháp lực còn ở nói quả quyết sẽ không đem này mấy nam nhân để vào mắt bạch huyền âm trên cao nhìn xuống nhìn nàng nhìn nàng không ngừng giấy rùa giấy rùa sau một lát tiểu thiến sức lực tựa hồ cũng đã dùng hết bạch huyền âm lúc này mới nói Cái này là ngươi vừa mới ném ở chiêu vương đầu giường thư tín, là người nào cho ngươi. Tiểu thiến hung hăng đem đầu thiên hướng một bên, không đi xem bạch huyền âm, tính toán một câu đều không tiết lộ. Bạch huyền âm không chút hoang mang mở ra phong thư, đem bên trong thư tín đem ra. Nhìn đến mặt trên chữ viết, nàng phát ra một tiếng cười lạnh. Các ngươi thật đúng là chính là lo lắng lương khổ a, cố ý tìm tới ta trước kia tự, bắt trước viết như vậy một phong chia tay tin. Mặc dù là ta, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân biệt này rốt cuộc là ai viết. tiêu phượng kỳ đi đến bạch huyền âm bên người đánh giá mặt trên chữ viết tiêu phượng kỳ đối bạch huyền âm chữ viết cũng không xa lạ giống nhau chữ viết loại đồ vật này đều là thập phần bí ẩn trừ bỏ bên người thân cận người người khác là lấy không được chẳng lẽ nói bên người nàng có người phản bội nàng nghĩ đến đây tiêu phượng kỳ cả người khẩn trương so với chính mình bên người có nội quỷ còn muốn tới khẩn trương nói đến cùng là ai cho ngươi ngày xưa tiêu phượng kỳ mặc dù là sắc mặt lạnh như băng nhưng cũng chưa từng có cùng tiểu thiến như thế đông cứng nói chuyện tiểu thiến trong lúc nhất thời cảm thấy có chút xa lạ nhìn hắn một cái nhưng thực mau lại bỏ qua một bên tầm mắt vương ra không cần hỏi ta cái gì đều sẽ không nói có bản lĩnh các ngươi liền giết ta giết ngươi ta đây liền cho ngươi thành toàn ngươi lục trương an vừa nhấc chân lấy ra dấu ở giày bên trong truy thủ bảy viên đá quý được khảm ở truy thủ thượng là một phen giá trị xa xỉ truy thủ tiểu thiến cảm giác được một loại huy áp bản năng giấy rùa lại không thể động đậy chỉ có thể hoảng sợ nhìn lục trường an trong tay kia phát ra u ám hắc quang trùy thủ ngay cả bạch huyền âm cũng cảm giác được có chút không quá giống nhau người thanh trùy thủ này nhưng thật ra khó được lục trường an thật vất vả có cái gì có thể vào bạch huyền âm mắt trong nháy mắt nhưng thật ra không nóng nảy muốn giải quyết tiểu thiến. bắt đầu đắc ý lên đương nhiên đây chính là ta tặng tổ phụ lưu lại ta tặng tổ phụ dùng nó chém quá quân địch tướng lãnh thủ cấp ta tổ phụ cũng dùng nó cắt quá quân địch lỗ thai Ta phụ thân dùng nó cắt vỡ quá quân địch tiết hầu. đây chính là nhà của chúng ta bà bối. Lục Trương An gặp may đưa tới Bạch Huyền Âm trước mặt nhi. Bạch Huyền Âm, cẩn thận lấy lại đây đánh giá một phen, mặt mày nhiều vài phần ý cười, thật là một phen tốt trùy thủ, này mặt trên bảy viên đá quý đều là khai quá quang, truyền thừa nhiều năm như vậy, còn mới tinh như lúc ban đầu, là có linh khí. Thanh trùy thủ này vừa ra tự mang theo sắc ý, chắc là bởi vì này lục ra người đời đời đều đeo ở trên người, thượng chiến trường giết địch. Cho nên mới có như vậy sắc bén sắc ý. Tiểu thiến chỉ là một cái kẻ hèn hồ yêu, không biết vì cái gì nguyên nhân trước thời gian hóa hình người, giống loại này tu vi còn thấp yêu tinh. Gặp được loại này bảo vật tự nhiên là sẽ sợ hãi. Nếu là dùng nó sát tiểu thiến, sợ là tiểu thiến thật sự đến hồn phi phách tán. Bất quá có chút đại tài tiểu dụng, Thanh thủy thủ này tự mang theo sắc khí, là khó được trừ tả tránh hung chi vật. Khó trách ngươi nhiều năm như vậy đều không có bị ngươi biểu ca sở liên lụy. ta tưởng này hơn phân nửa có thanh trùy thủ này duyên cớ tiêu phượng kỳ ánh mắt sậu liễm nhìn vẻ mặt ngây thơ lục trường an lại nhìn phát ra ưu ánh sáng chạch trùy thủ như suy tư gì từ nhỏ đến lớn hắn đều là trời sinh một bộ tướng xui xẻo ngay cả bên người hầu hạ người đôi khi đều phải cách hắn rất xa duy độc lục trường an từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là hắn trùng theo đuôi, trước nay đều không có ghét bỏ quá hắn kỳ quái chính là cũng, cũng chỉ có cùng hắn ở bên nhau thời điểm sẽ không bị hắn sở liên lụy Thậm chí đôi khi còn muốn ít nhiều lục trường an giúp hắn. Nguyên lai like là cái trùy thủ duyên cớ. Lục trường an trước nay không nghĩ tới này đem tổ truyền trùy thủ có lớn như vậy năng lực. Lấy ở trên tay tinh tế thưởng thức, so ngày xưa nhiều vài phần thương tiếc chi sắc. Hắn trước kia không biết, chỉ là đem nó cắm ở dày bên trong, không biết bị huân xú không có, không được, về sau hắn cần thiết hảo hảo bảo tồn. Đây chính là bảo bối. Nay trùy thủ tốt như vậy à, trước kia như thế nào không cảm thấy, ta đều nói tổ tông phù hộ. có thanh trùy thủ này ở, bất luận cái gì yêu ma tà vật đều nhập không được ta thân. Không nghĩ tới hắn cũng có này chờ bảo bối nha, xem bạch tiểu thư bộ dáng này, này trùy thủ còn không bình thường đâu. Nhất định là tổ phụ bọn họ phù hộ hắn, cho hắn để lại bực này bảo vật, nhiều năm như vậy mới phù hộ hắn bình an lớn lên. Lục Trương An ở một bên bảo bối xoa xoa trùy thủ, hoàn toàn quên mất phía trước muốn thành toàn tiểu thiến ý tưởng. Lục Trương An cầm trùy thủ ở giữa không trung khoa tay múa chân mấy cái chiêu thức, lúc này, Tiểu thiến phát ra một tiếng hô đau thanh. Nàng đây là làm sao vậy? Người thanh trùy thủ này là linh vật, nàng là yêu vật, mặc dù không có đụng tới nàng, nàng cũng sẽ bị này gây thương tích. A, nguyên lai là bị hắn thanh trùy thủ này uy lực thương tới rồi. Lục trường an hiểu được, cầm trùy thủ ở tiểu thiến trước mặt xoay vòng vòng. Tiểu Tinh sắc mặt càng thêm trầm trọng, như là vị pha màu giống nhau, trong chốc lát thanh trong chốc lát tím, rất là đẹp. Ai, ngươi nếu là nói cho ta, là ai sai xử ngươi? Ta liền cho ngươi cái thông khoái, ngươi nếu là không nói cho ta, ta liền dùng thành thủy thủ này ở ngươi trên người hoa thượng 99801 đạo, sau đó lại đem ngươi thịt một chút một chút cắt bỏ. Phần 238. Chương 238 99801 đạo. Sướng với Lục Trường An tiêu chí cười xấu xa, tiểu Thiến trong lòng cũng run bần bật. Nhưng là nàng không thể nói, nếu nói, kia kết cục muốn so chết còn muốn thảm thiết. Lục Trường An nhìn tiểu Thiến không nói, đem thủy thủ hướng tới nàng lại gi gi. Tiểu thiến không ngừng sau này xúc, nhưng nề hà phía sau có người đại nặng, thật giống như là một tòa núi lớn giống nhau, áp hắn thở không nổi tới. Lục trường an lại như là mở ra thế giới đại môn giống nhau chơi thượng nghiện. Thế nào nói hay là không? Muốn hay không, ta hiện tại liền cho ngươi một đao. Đúng rồi, bạch tiểu thư Ta nếu là hoa nàng một đao nói, nàng sẽ không bởi vậy liền đã chết đi. Sẽ không, ngươi cây đao này là có linh tính, chỉ cần ngươi trong lòng không nghĩ làm nàng chết, nàng sẽ không phải chết. không riêng như thế nàng còn sẽ thâm chịu tra tấn mỗi một đao đều giống như quát cốt chi đau lục trương an quay đầu tặc hề hề cười như vậy thật giống như là nhìn đến mỹ nữ dâm tặc giống nhau bạch huyền âm nhịn không được rời đi tầm mắt ngay cả tiêu phượng kỳ cũng thập phần ghét bỏ hắn cái dạng này thế nào nói hay là không nha lục trương an một bên cười một bên đem chủy thủ hướng tới tiểu thiến một chút một chút dịch qua đi nhắm ngay đúng là nàng ngược vị trí một cổ cường đại uy áp khiến cho tiểu thiến trận đầu trận hôn mê lên trước mắt cũng xuất hiện bóng chồng a đột nhiên tiểu thiến kêu thảm thiết một tiếng ở lục trường an không có phản ứng lại đây thời điểm cánh tay thượng chuyển đến một trận đau đớn trong nháy mắt liền nhìn đến một cái hoa dâm đồ vật từ trước mắt thổi qua sau đó chạy tới bên cửa sổ theo sau biến mất không thấy truy tiêu phượng kỳ lạnh giọng quát lớn một tiếng không cần bạch huyền âm gọi lại hắn nàng dù sao cũng là yêu loại những người này đều là bình thường phàm phu tục tử sợ là không đối phó được nàng Tiên tâm đi, ta ở nàng trên người để lại ký hiệu, nàng trốn không thoát đâu, nếu sấn cơ hội này có thể tìm được nàng sau lưng người cũng là một chuyện tốt. Hiện tại cái kia tiểu thiến biến thành yêu hình, nếu không có người trợ giúp nói. Sợ là khó có thể khôi phục thành nhân hình, nói không chừng sẽ đi tìm kia sau lưng sai xử nàng người. Tiêu phượng kỳ hiệu được, ở này đó ta ám sự tình thượng, hắn nhất quán là tin tưởng bạch huyền âm. Ai u, đau quá a? Lục Trương an đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. hai người vội vàng ngồi xổm xuống thân mình. ở lục trường an hổ khẩu vị trí có hai cái màu đen khổng, thật giống như là bị kim đâm giống nhau, nhưng lại có chút bất đồng. không xong, vừa rồi cái kia tiểu thiến hạ độc. bạch huyền âm vội vàng lấy ra khăn, hệ ở lục trường an cánh tay thượng, lại lấy ra một cái giải độc đan, nhét ở trong miệng của hắn. lục trường an không chút suy nghĩ liền đem tia chua sốt đan dược ăn đi xuống, còn không quên khẩn trương nhìn chằm chằm bạch huyền âm. ta sẽ không có việc gì nhi đi. bạch huyền âm dùng sức để ép hắn hổ khẩu lục trương an lại là phát ra vài tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc ở bạch huyền âm mạnh mẽ dưới từ kia hai cái lỗ nhỏ giữa dòng da vài giọt máu đen cùng lúc đó lục trương an mặt cũng khôi phục vài phần nhưng nhìn kỹ nói vẫn là có chút màu tím đen lục trương an bị bạch huyền âm kia mạnh mẽ đến lăn lộn không nhẹ dựa vào tiêu phượng kỳ trên người có chút hưu khí vô lực sống thoát thoát giống một cái bị khinh bị tiểu tức phụ nhi lúc này tiêu phượng kỳ cũng không rảnh lo ghét bỏ cái này biểu đệ Khẩn trương hề hề nhìn Bạch Huyền Âm, hắn không có việc gì đi, ta tạm thời đem trong thân thể hắn đại bộ phận độc tố đều bước ra tới, nhưng vẫn là có chút độc tố tiến vào hắn trong cơ thể, may mà ta cho hắn dùng giải độc đan, nhưng là cũng không có cách nào hoàn toàn giải hắn độc, vẫn là muốn tìm được cái kia Tiểu tiến. nàng nội đan có thể giải độc. Nội đan, kia chẳng phải là hồ ly nội tạng sao? Tưởng tượng đến muốn ăn cái kia ác độc nữ nhân nội tạng, Lục Trường An liền vẻ mặt ghét bỏ. Bạch Huyền Âm đứng dậy. nguyên bản tính toán chờ đến cái kia tiểu thiến tìm được sau lưng người thời điểm lại ra ngựa nhưng là trước mắt lục trường an này độc cần thiết mau chóng giải rớt cho nên cũng không dành lo cần thiết lập tức tìm được nàng người đi đâu tiêu phượng kỳ gọi lại nàng ta muốn đi tìm được tiểu thiến bắt được nàng nội đan sau đó giải độc ta cùng ngươi cùng đi bạch Nguyên âm nguyên bản muốn cự tuyệt nhưng là đột nhiên nhận thấy được tiểu thiến cũng không có ở trong thành lưu lại mà là tới rồi ngoài thành ngoài thành yêu khí rất là nồng đậm Nói vậy Tiểu Thiến là trở về nàng hang ổ, hang Hổ nói, khẳng định sẽ có một ít hồ tử hồ tôn. Chỉ dựa vào nàng một người sợ là cũng không có cách nào nhất cử tiêu diệt mấy thứ này, vẫn là muốn dựa một ít người hỗ trợ. Hào đi. Bạch Huyên âm quay đầu, nhìn dựa vào trên mặt đất lục Trường An. Ở chúng ta không có trở về phía trước. Ngươi không thể ngồi, cũng không thể nằm, chỉ có thể đôi tay đứng chồng ngược. Cái gì, ta còn muốn đứng chồng ngược. Ngươi đọc tuy rằng tạm thời chỉ ở. nhưng ta không rõ ràng lắm này độc tố sẽ khi nào lan tràn đến của ngươi tâm mạch chờ đến đến tâm mạch thời điểm liền không có thuốc nào cứu được cho nên vì trì hoãn độc phát tác ngươi chỉ có thể đứng chồng ngược lục trường an có chút kháng cự ở trong lòng hắn cảm thấy bạch tiểu thư cùng biểu ca nhất định sẽ đem kia tiểu thiến nội đan mang về tới căn bản là không cần kéo dài thời gian tiêu phượng kỳ nhìn ra lục trường an có chút mâu thuẫn liền không nói hai lời trực tiếp tiến lên bắt được hắn một chân theo sau như là sách theo gà con giống nhau đem hắn chân rửa vào trên tường Quản gia, ngươi phái người nhìn hắn. ở chúng ta trở về phía trước, hắn cần thiết bảo trì tư thế này. Nếu là dám lười biếng nói, liền đem hắn đinh ở trên tường. Quản gia nào dám nói không? Thanh thành thật thật đồng ý đúng vậy. Đứng trồng ngược ở góc tường lục Trường An nhìn trước mắt chân, trong lòng ủy khuất cực kỳ. Biểu ca, vậy các ngươi cần phải sớm một chút nhi trở về nhà. Tiêu Phượng Kỳ xem hắn bộ dáng này, khó được không có nói lời nói nặng, bất quá cũng chưa cho hắn sắc mặt tốt. Xoay người liền cùng Bạch Huyền Âm đi rồi. đoan người một đường theo Tiểu Thiến lưu lại tung tích đi tới một chỗ núi hoang. Trong núi đường nhỏ càng thêm không dễ hành tẩu, nếu liền chỉ có thể từ bỏ cưới ngựa đi bộ mà đi. Đi tới đi tới, Bạch Huyền Âm đột nhiên cảm giác chung quanh giống như có thứ gì ở động Đại gia cẩn thận một chút, Tiểu Thiến ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, này chung quanh nhất định có mai phủ, các ngươi cần phải muốn tay nắm tay. Là một đám đại nam nhân tay nắm tay thực sự là có chút thẹn thùng. Bất quá nếu đây là mệnh lệnh, mọi người cũng chỉ dễ nghe từ. bạch huyền âm vừa muốn nhấp chân đột nhiên trên tay chuyển đến một mả tấm áp quay đầu liền nhìn tiêu phượng kỳ nắm chặt lấy tay nàng ngươi nói tay nắm tay bạch huyền âm không có biện pháp đành phải lôi kéo tiêu phượng kỳ không ngừng đi phía trước đi tiêu phượng kỳ trong lòng mỹ tư tư hoàn toàn không thèm để ý này quanh mình nguy hiểm bạch huyền âm tay phá lệ mềm mại thật giống như là kia tân ra lò nạc so cục bột nếp giống nhau mềm nhưng là nhu chung lại mang theo kia vài phần cưng rắn cho người ta một loại vô hình lực lượng Bị loại này lực lượng bảo hộ, Tiêu Phượng Kỳ vui vẻ chịu đựng. Chi chi. Khâu đuổi cỏ trung truyền đến động vật thanh âm. Phần 239. Chương 239 tay nắm tay. Bạch Huyền Âm vừa muốn ra tay, liền cảm giác trước mắt có một cái màu đen bạc đồ vật chợt lóe mà qua, ngay sau đó liền nghe được hét thảm một tiếng thanh. Nàng kinh ngạc nhìn về phía phía sau Tiêu Phượng Kỳ, Tiêu Phượng Kỳ vừa mới đem treo ở giữa không trung tay thu trở về, loại này việc nhỏ liền không nhọc phiền ngươi ra tay, bổn vương giúp ngươi giải quyết. Nói xong khỏe miệng di động nổi lên một mạt dịch ra. Bạch huyền âm trong lòng mỗ một cây thảo, như là bị phong trêu chọc giống nhau ngứa. Nhìn hắn một cái, không nói gì, tiếp tục đi phía trước đi. Kế tiếp một đường. Thường thường có thanh âm chuyển đến, đều bị tiêu phượng kỳ cùng thủ hạ của hắn giải quyết. Bạch huyền âm cũng rơi vào thanh nhàn. Bất quá nàng lại không có thả lỏng cảnh giác. Rốt cuộc, đoàn người đi tới một cái sơn động trước mặt nhi. Sơn động cửa động một mảnh bình thản, liền cỏ dại đều không có. Ở cửa động vẽ một cái thật lớn bàn cờ, mặt trên linh tinh có mấy cái hồ ly đầu, hình như là bản cờ thượng quân cờ giống nhau. Bạch huyền âm đối với chơi cờ không có hứng thú. Cho nên đối trước mắt cái này trận pháp trong lúc nhất thời cũng không có cách nào giải quyết. Trận pháp giống nhau đều là yêu cầu suy đoán, tìm được sinh môn chết môn. Ta đi thử thử. Đừng đi. Tiêu phượng kỳ giữ nàng lại, không tán đồng lắc lắc đầu. Nếu không đi nói, như thế nào phá đối với trận pháp? Người trước đừng có gấp. Ta xem này trận pháp hẳn là không khó phá. Tiêu Phượng Kỳ nhìn về phía phía sau một cái ám vệ, đi cho ta tìm bảy cái hồ ly đầu tới. Đúng vậy. Hồ ly trong động một cái tuyết bạch sắc trên tảng đá, một con tiểu hồ ly suy yếu nằm ở mặt trên, bên cạnh quay chung quanh mấy cái tiểu hồ ly đang ở đem toàn thân tu vi độ cho nàng. Nhưng mặc dù là bọn họ dùng hết toàn lực, kia nằm ở trên tảng đá hồ ly cũng là hấp hối, giống như tùy thời đều có khả năng tắt thở. Mãi mãi không được rồi, bên ngoài có người tới gần. một cái tiểu hồ ly lẻn đến tiểu thiến trên đỉnh đầu tiểu thiến miễn cưỡng nâng giật mình móng đuốt trốn trở về này một đường nàng đã dùng hết toàn thân sức lực hiện giờ liền đứng dậy sức lực đều không có làm người xem trọng cửa động có kia trận pháp ở so sánh với bọn họ một chốc cũng vô pháp tới gần tiểu thiến dừng một chút có hay không truyền tin cấp tỷ tỷ đã phát ra đi nhưng là đại mãi mãi đi ra ngoài đã lâu sợ là không nhất định có thể đuổi đến trở về tiểu thiến mỏi mệt nhắm hai mắt lại thu thân dưỡng tính Nhắm mắt dưỡng thần cử động ngoại ám vệ thực mau liền tìm tề bảy cái máu chảy đầm địa hồ ly đầu Này đó hồ ly đầu không biết là như thế nào Trên người phát ra từng trận toan xú vị Thẳng làm người nghe chịu không nổi Ngươi nên không phải là muốn đem này đó hồ ly đầu coi như là quân cờ đi Có cái gì không được sao Này nếu là cái văn cờ Kia tự nhiên là muốn thông qua phá cờ trận mới có thể phá giải Nếu bàn về khởi này đó huyền môn đạo pháp Tiêu phượng kỳ là không bằng bạch huyền âm Bất quá này luận khởi chơi cờ. Toàn bộ kinh thành lại không có vài người có thể hạ quá hắn. Tiêu Phượng Kỳ tự tin tràn đầy làm ám vệ dựa theo hắn chỉ thị đi bảy biện quân cờ. Tiêu Phượng Kỳ đầu tiên là ở bình vị sáu ba đường hạ một tử, quải rác. Đột nhiên, bàn cờ đã xảy ra biến động, ở chín ba đường đột nhiên xuất hiện một viên hồ ly đầu. Bạch Huyền Âm vừa thấy hấp dẫn, liền nắm chặt Tiêu Phượng Kỳ tay cho cổ vũ. Tiêu Phượng Kỳ cảm giác được nàng kích động, nhẹ nhàng làm người ở bảy ba đường hạ một tử. Theo tiêu phượng kỳ không ngừng làm người buông máu chảy đầm địa hồ ly đầu, bàn cờ cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngay cả chung quanh hoa cỏ cây tối đều có chút rất nhỏ biến hóa. Như vậy động tĩnh, tự nhiên ngạn khiến cho hồ ly trong động hồ ly chú ý, sôi nổi hoảng sợ tứ tán mà chạy. Mãi mãi, làm sao bây giờ? Bên ngoài những người đó giống như muốn đem trận pháp cấp phá. Tiểu thiến trong lòng kinh ngạc không thôi, kia trận pháp vẫn là tổ tông sáng lập tới, nhiều năm như vậy, còn không có người có thể phá được. Này bên ngoài người nếu có thể phá. Nghĩ lại tưởng tượng, tiểu thiến liền minh bạch vài phần, nàng thật sự là quá mức với không cẩn thận. Nghe nói chiêu vương sẽ chơi cờ, bất quá lại trước nay không có ở nàng trước mặt hạ quá, thế cho nên nàng đã quên chuyện này nhi, bên ngoài kia trận pháp là bọn họ tổ tông căn cứ nhân loại cờ vây thiết hạ một cái ván cờ. Có lẽ bởi vì chiêu vương tinh thông việc này, muốn phá trận không khó. Nhìn dáng vẻ hôm nay này trận pháp là phải bị phá. Không được, nàng không thể liền dễ dàng như vậy đã chết. Nhiều năm như vậy tu luyện, chẳng phải muốn bạch bạch lãng phí. Tiểu thiến trong lòng hung ác, tay không một chảo. Liền đem bên người hai chỉ vừa mới thành hình tiểu hồ ly bắt được bên cạnh, một móng nuốt liền đưa bọn họ trong cơ thể nội đan vứt ra tới, ngay sau đó liền như là ăn đường hoàn nhi giống nhau. Mỗi người nuốt xuống. Ngay sau đó, lại đem bên cạnh người mặt khác mấy cái tiểu hồ ly nội đan đều vứt ra tới, hồ ly trong động huyết tinh rơi. Tiểu thiến là trong động tu luyện tối cao hồ ly. Mặt khác đều là nàng tiểu bối. như thế nào có thể ngăn cản trụ nàng công kích một lát công phu trong động liền một mảnh tuyết trắng một mảnh màu đỏ tươi chi xác Dây đặc hồ ly tao khí hôn loạn mùi máu tươi nhi từ trong động ập vào trước mặt hơn người mơ màng nhìn dáng vẻ trong động mặt nhất định phát sinh sự nhất định là đại sự nhi tiêu phượng kỳ không kịp nghĩ nhiều thực mau làm người rơi xuống cuối cùng một viên hồ ly đầu trong nháy mắt toàn bộ bàn cờ đều đã xảy ra chấn động khắp nơi nước toạn đầu tiên là từ tứ giác hướng trung gian tán nước trong nháy mắt Tiêu cực đại bản cờ liền biến mất ở tại chỗ, vài người lập tức từ chỗ tối đi ra, trong động mặt như cũ thường thường truyền ra một loại hồ ly tao khí mùi máu tươi, làm người từng trận buồn nôn. Bạch Huyền Âm sớm phong bế năm thức, nhưng thật ra so những người khác tốt một chút. nhìn một bên thảm mặt tiêu phượng kỳ, còn có hắn phía sau những cái đó ám vệ, Bạch Huyền Âm nhịn không được cười. Rốt cuộc có một người ám vệ thật sự là nhịn không được, nghiêng đầu đại phun đặc phun ra lên. hắn này vừa phun thật giống như là nhắc nhở những người khác giống nhau. mặt khác ga nổi cũng một người tiếp một người, giống như là hạ sủi cảo giống nhau không lươn ngói mửa. Nôn, nôn, nôn mửa thanh âm không ngừng truyền đến, còn có sột sột xoạt xoạt nôn rơi xuống đất thanh âm. Nghe người nôn mửa cảm giác càng thêm mãnh liệt. Bạch Huyền Âm nhìn Tiêu Phượng kỳ kia mạnh mẽ ẩn nhận bộ dáng, cảm thấy rất là buồn cười. Ngươi nếu muốn phun cũng đừng chịu đựng. Ai nói buồn vương tưởng phun ra? Buồn vương mới không giống bọn họ như vậy không tiền đồ đâu. Rõ ràng sắc mặt đã thập phần trắng bệnh. Không ngừng dùng nước miếng đệ nặng biết hầu khác thường, bộ dáng này còn không nghĩ phun Bạch huyền âm xem hắn như vậy khẩu thị tâm phi cũng không nói. Ta đi vào trước, các ngươi đều ở cửa động thủ, tốt nhất đi chuẩn bị một ít tuổi lửa linh tinh. Cái này trong động mặt sợ là thành công ngàn thượng vạn chỉ hồ ly, giả lấy thời gian, này đó hồ ly cũng nhất định sẽ xuống núi đi nguy hại ba cánh, không bằng đem nơi này một phen lửa đốt xong hết mọi chuyện. Tiêu phượng kỳ đông cứng gật đầu, mắt nhìn phía trước, chính là không đi xem bạch huyền âm. Bạch Huyền Âm nhịn không được cười trộm, thực mau lại trận địa sẵn sàng đón quân địch lên. Nàng cảm giác được trong động mặt có một cổ lực lượng cường đại. Phần 240. Chương 240 đại phun đặc phun. Lời nói không nói nhiều, Bạch Huyền Âm lập tức vọt đi vào. Nhìn đến Bạch Huyền Âm thân ảnh biến mất không thấy, Tiêu Phượng Kỳ rốt cuộc nhịn không được đỡ trong đó một cái ám vệ tay, liền đi theo đại phun đặc phun ra lên. Này hương vị thật là khó nghe đã chết, tưởng tượng đến ngày thường Tiểu Thiến ở hắn bên cạnh bưng trà đổ nước. Nói không chừng cũng lây dính loại này khí vị. Nghĩ đến đây. Tiêu Phượng Kỳ liền ở một lần nói mửa lên, ước chừng đem mật đều nhổ ra mới tính bỏ qua. Không nghe thấy vừa rồi quận chúa lời nói sao. Nhanh tìm một ít tuổi lửa linh tinh đem này cửa động phong bế, ngàn vạn không thể làm bất luận cái gì một con hổ ly chạy ra. Đúng vậy. Ói mửa một phen đám ám vệ top 5 top 3, thất tha thất thể rời đi đi tìm tuổi lửa. Tiêu Phượng Kỳ cũng miễn cưỡng xoa xoa khỏe miệng, lo lắng nhìn về phía trong sân động. Bên trong một mảnh đen nhánh Cái gì đều nhìn không thấy Bạch huyền âm một đường đi vào sơn Trong động mặt hương vị càng thêm gây mũi Mặc dù là phong bế năm thức chính là Vẫn là sẽ cảm giác được dạ dày bên trong một mảnh cuộn cuộn Nhập khẩu địa phương Cửa động cực kỳ tiểu Nhưng là càng đi bên trong đi Này cửa động thế nhưng càng lúc càng lớn Đến cuối cùng thế nhưng là một mảnh trống trải nơi Hình như là một cái nho nhỏ luyện binh chàng giống nhau đại Không nghĩ tới tại đây trong núi mặt thế Nhưng có khác động thiên. Bạch huyền âm không ngừng hướng bên trong đi, trong lúc nhất thời không có chú ý tới dưới chân dẫm tới rồi một cái mềm đạp đạp đồ vật thượng, túi đầu vừa thấy là một con chết đi hồ ly, mà này hồ ly ngực, chọc một cái động lớn. Kỳ quái chính là, bên trong nội đàn không thấy. Nếu này đó hồ ly đều là đã bắt đầu tu luyện hồ ly, kia mặc kệ tuổi bao lớn. Trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nội đan Tiểu nhân lời nói, kia đơn chỉ có gạo kê viên lớn nhỏ, đại nói ước chừng có trứng gà như vậy đại. Bạch Huyền Âm ngay sau đó lại phát hiện ở cách đó không xa, top 5 top 3 lại có mấy chỉ hồ ly thi thể, bọn họ nội đan cũng đều bị vứt. Nhìn dáng vẻ, hẳn là tiểu thiến đem cùng trong tộc đan ăn luôn tới tăng mạnh chính mình pháp lực. Nhiều như vậy hồ ly nội đan đều bị nàng ăn, nói vậy nàng lúc này nhất định pháp lực tăng nhiều. Tiểu thư, ta cảm giác bên trong cái kia đồ vật pháp lực mạnh mẽ không ít, tiểu thư nhất định phải tiểu tâm a. Thu nương ở trăm thọ phúc túi bên trong nhắc nhở Bạch Huyền Âm, ta đã biết, nơi này trừ bỏ cái kia tiểu thiến Còn có người khác sao? Đã không có. Bên trong trước mắt chỉ có một tồn tại, hẳn là chính là tiểu thư theo như lời cái kia tiểu thiến. Bất quá nàng hiện tại pháp lực tăng nhiều, tiểu thư nhưng nhất định phải tiểu tâm nột. Nguyên bản báo đáp mấy phân ý tưởng. Nói không chừng nơi này sẽ có người, hiện giờ nhưng thật ra hoàn toàn đánh mất cái này ý tưởng. Nếu bên trong không có người, kia nàng cũng liền không cần như vậy tiểu tâm cẩn thận. Bạch huyền âm trực tiếp nhanh hơn bước chân, đi tới màu trắng phát ra ánh sáng nhạt trên tảng đá. Trước mắt sáng ngời, đây là một khối khó được nguyên thạch, tại đây trong động mặt không biết qua nhiều ít năm. Nói vậy này cục đá bên trong nhất định có thứ tốt. Không phải có phỉ thúy chính là có ngọc. Bạch huyền âm cũng không khách khí, trực tiếp đem này khối đại thạch đầu thu được trăm thọ phúc túi bên trong. Tay ở nơi tối tăm tiểu thiến nguyên bản tính toán đánh lén bạch huyền âm. Nhìn đến nàng động tác lúc sau trực tiếp, khí nhảy ra tới. Đem cái kia đồ vật trả lại cho ta. Ta còn tưởng rằng ngươi tính toán trốn cả đời đâu. Bạch huyền âm đã sớm biết Tiểu Thiến nhất định sẽ ở nơi tối tâm trốn tránh. Cùng với cùng nàng đấu trí đấu dũng, không bằng đem nàng dẫn ra tới. Nhìn khi nói, trước mắt Tiểu Thiến cùng phía trước có điều bất đồng. Khoe mắt nhiều vài phần sắc bén chi sắc, giữa mày nhiều một cái điểm đỏ nhi. Đừng nói nhảm nữa phía trước, ta phía trước bị quản chế với ngươi, hiện giờ ta pháp lực tăng nhiều, ngươi hoàn toàn đã không phải đối thủ của ta. Tiểu Thiến đắc ý lên. Hướng về phía Bạch huyền âm nói mạnh miệng người rất nhiều, cùng loại nói. Nàng nghe nhiều đi, chút nào không chịu này ảnh hưởng. Vậy thử xem xem đi. Bạch huyền âm không chút nào để ý, khơi dậy tiểu thiến thắng bại dục Nhìn này mãn động con cháu thi thể, nàng trực tiếp đem thù này thêm ở nàng trên người. Nếu không phải bọn họ tới nơi này đuổi giết nàng, cũng không đến mức đem tử tử tôn tôn nội đang đều tung ra tới, nói đến cùng đều do nàng. Xem ta không giết ngươi, tới tế điện ta đời đời con cháu. Tiểu thiến trên tay đột nhiên nhiều hai điều roi mây. hai điều roi mây quanh có qua khúc hữu hướng tới bạch huyền âm đánh lại đây bạch huyền âm một cái sườn lộn mèo liền tránh thoát nhưng là hai điều hàng mây che đột nhiên lại điều chuẩn phương hướng hướng tới nàng lại một lần đánh úp lại ngươi cho rằng dễ dàng như vậy là có thể trốn đến quá sao hai điều roi mây ở giữa không trung lẫn nhau quân quanh rút ra rất nhiều cánh lá hình thành một cái đại đại vong trạng hướng tới bạch huyền âm khấu lại đây bạch huyền âm lấy ra lôi đình kiếm trực tiếp chém đứt hai điều roi mây Tiểu Thiến bị lôi đỉnh kiếm uy thế bước cho lui về phía sau vài bước, thật dài hàng mây che cũng biến thành một tiết một tiết rơi rụng ở các nơi, có chút còn đánh vào Tiểu Thiến trên người. Tiểu Thiến sắc mặt đại biến, sao có thể? Ngươi này rốt cuộc là thứ gì? Tự nhiên là thứ tốt. Bạch Huyền Âm ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng từ lôi đỉnh kiếm thân kiếm phất quá, lôi đỉnh kiếm phát ra rất nhỏ thanh âm, hình như là ở đáp lại Bạch Huyền Âm hảo. Đã lâu không có đem lôi đỉnh kiếm lấy ra tới, Bạch Huyền Âm cũng thật là hoài niệm sử dụng hắn nhật tử. Ngươi có thể chết ở Lôi đỉnh dưới kiếm, cũng không uổng công ngươi sống một hồi, rất nhiều người muốn gặp một lần này đem bảo kiếm đều không thấy được. Này thế nhưng là trong thiên địa Lôi đỉnh bảo kiếm. Giữa trời đất này tương sinh tương khắc, yêu vật khắc tinh có mấy cái tương đối nổi danh, trong đó một cái là Kính chiếu yêu, một cái khác chính là Lôi đỉnh kiếm. Kính chiếu yêu có thể đem hết thể yêu vật chiếu ra nguyên hình, mà Lôi đỉnh kiếm tắc có thể miễn sát hết thể yêu vật. Nàng đối thượng Lôi đỉnh kiếm nhất định chiếm không được hảo. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tồi tốt. Tiểu Thiến xoay người liền muốn chạy trốn. Bạch Huyền Âm đã sớm nhìn ra nàng ý tứ, chém ra lôi đỉnh kiếm, ở lôi đỉnh kiếm kiếm đoan đột nhiên rút ra chỉ bạc, ở giữa không trung kết tiệt ra một cái vong trạng, trực tiếp đem Tiểu Thiến khâu ở dưới. Bạch Huyền Âm nhìn đến nàng kiệt tác thập phần vừa lòng. "Chi chi, không cần giấy rủa." Tiểu Thiến nhụ chí thở dài, không nghĩ tới nàng sẽ rơi xuống như thế kết cục, rõ ràng đã hút đời đời con cháu sở hữu hồ ly nội đan, tưởng cùng nàng đại chiến một hồi, lại không nghĩ rằng sẽ bị nàng chế trụ. Ngươi thắng chi không võ? Ta nguyên bản cũng không có muốn cùng ngươi luận võ a, huống hồ ta chẳng qua này, đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân mà thôi, vừa rồi ngươi không cũng muốn dùng loại này phương pháp tới trị trụ ta sao? Như thế nào ngươi liền dùng đến, ta liền dùng không được? Tiểu Thiến Khí không ngừng xé rách võng, nhưng là càng là sẽ rách võng liền càng là khẩn. Dù sao cũng trốn không thoát đi, Tiểu Thiến đơn giản cũng từ bỏ dãy rựa. Ngươi giết ta đi. Ngươi rõ ràng không muốn chết, vì sao há một ngậm miệng khiến cho người giết ngươi đâu? Nếu ngươi vừa mới muốn chết nói, trực tiếp chết ở lục trường an trùy thủ dưới thật tốt, còn dùng đến ta cố sức tới nơi này bắt ngươi. Phần 241 chương 241 Tiểu Thiến bị giết. Đúng rồi, hắn còn bị ta cắn một ngụm đâu, kia chính là ta tu luyện nhiều năm độc, trừ bỏ ta, trên đời này không ai có thể đủ giải, ngươi nếu là giết ta, hắn này độc đã có thể giải không được. Tiểu Thiến đắc ý mà cười, nguyên bản cho rằng muốn bị quản chế với nàng, hiện giờ nàng ngược lại thắng một ván. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ hãi sao? Ngươi nội đan chính là tốt nhất giải dược. Lại nói tiếp, nếu không phải ngươi cắn hắn một ngụm, ta cũng không đến mức tới nơi này truy ngươi. Nói không chừng ta ta sẽ thả ngươi một con ngựa, ngươi cũng sẽ không giết mãn động hồ ly con cháu. Nhìn rơi rụng ở các nơi đời đời con cháu thi thể, tiểu thiến trong mắt hiện lên này đó con cháu trước khi chết sợ hãi. Nàng sợ tới mức cả người run lên. Bạch huyền âm hai mắt hiếp lại, đem nàng sợ hãi xem ở trong mắt. Này đó đều là ngươi con cháu. Hiện giờ lại chết ở ngươi trên tay, ngươi nói đến địa ngục. Bọn họ sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi đừng dùng cái này làm ta sợ, ta không sợ. Nếu là thật sự không sợ, liền sẽ không nói ra nói như vậy. Bạch huyền âm vung tay lên liền thu hồi tới lôi đình kiếm. Đi tới tiểu thiến trước mặt. Ngươi nguyên bản cũng không có đã làm cái gì thương thiên hại lý tội không đến chết, nhưng là ngàn không nên vạn không nên đặt chân nhân thế gian sự tình. Người có nhân đạo, yêu có yêu đạo, trời có đạo trời, các tư này trước, các có này pháp. Không thể loạn. Nguyên bản cái này tiểu thiến không nên chết, nhưng là ở cuối cùng thời điểm, thế nhưng giết chính mình đời đời con cháu. Thô thô tính số dưới, ít nhất có hơn một ngàn điều sinh linh tánh mạng, này đủ có thể đến chết. Mặc dù là tới rồi trong địa ngục, cũng không như vậy dễ dàng chuyển thế đầu thai. Ta, ta cũng không hiểu được, là kia hai cái đạo nhân bắt được ta, là bọn họ làm ta trước tiên hóa hình, còn làm ta định kỳ đi vì bọn họ làm việc. Ta thật sự là không có cách nào. Bọn họ dùng này một động con cháu tới uy hiếp ta, ta cũng là bất đắc di nha. Nếu là phía trước bạch huyền âm đại khái sẽ tin tưởng nàng lời nói, nhưng là trước mắt nàng hồ ly con cháu đều đã chết ở tay nàng thượng, có thể thấy được, mặc dù là dùng này đó đời đời con cháu tới uy hiếp nàng. Nếu không phải chạm đến đến nàng lích lợi, nàng sợ là cũng sẽ không dễ dàng bị người khác uy hiếp. Kêu hai cái đạo nhân là người nào? Tiểu thiến cho rằng có thể mạng sống, nghĩ liền toàn bộ thác ra. Bọn họ một cái gọi là huyền khải. một cái gọi là huyền linh, đều là thường thanh đạo trưởng đồ đệ, nguyên bản ta là bị huyền khải bắt được, ngày thường giúp hắn làm một ít tiểu nhiệm vụ, rút ra một ít nam nhân tinh khí vì hắn sử dụng. Chính là khoảng thời gian trước huyền linh đột nhiên tìm được rồi ta, làm ta nghĩ cách tới gần triều vương, sau đó tùy thời mà động, ta thật sự là không có cách nào mới nghe xong bọn họ nói, bất quá ta cũng không có toàn nghe bọn hắn nói, phía trước bọn họ còn muốn ta ở triều vương đồ an bên trong hạ độc. Ta đều không có nghe bọn hắn. muốn lừa nàng còn lộn điểm nhi tiểu thiến tuy rằng không có ở chiêu vương đồ ăn bên trong hạ độc chính là lại ở chính mình trên người hạ độc một khi tiêu phượng kỳ cùng nàng thân thiết nhất định sẽ trúng độc bỏ mình này có thể so hạ ở đồ ăn bên trong còn muốn ác độc lấy thân thử nghiệm nàng đảo cũng khoát phải đi ra ngoài cũng may mắn tiêu phượng kỳ không có bị nàng sở mê hoặc bằng không hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng bạch huyền âm lấy ra tiểu thiến trong giọng nói chuyện quan trọng nhìn dáng vẻ cái kia huyền khải thương tốt không sai biệt lắm Viên Linh cũng có hảo không sai biệt lắm. Quả nhiên Huyền Tuyết chế không được nàng sư muội, bằng không hôm nay sự tình liền sẽ không đã xảy ra. Bọn họ cùng nàng nhất đối, rốt cuộc là vì lôi đình kiếm, vẫn là vì báo chính mình thù riêng, chỉ sợ chỉ có chính bọn họ đã biết. Lúc này đây, bọn họ giúp đỡ Thái tử lợi dụng dược vật tới mưu hại Đường triều Vương gia, mặc dù là nháo tới rồi Quốc sư trước mặt nhi, sợ quốc sư cũng không thể lại mở một con mắt nhắm một con mắt, cần thiết cấp cái cách nói. Hảo, ta đã biết ta muốn. Ngươi có thể lên đường Ngươi không phải sẽ không giết ta sao Ta có nói quá sao Ngươi hại nhiều như vậy điều sinh linh tánh mạng Lại làm lục trường an trúng độc Không giết ngươi như thế nào giải nhiều như vậy sinh linh hoàn khí Không giết ngươi như thế nào cấp lục trường an giải độc Từ lúc bắt đầu từ ta tiến vào thời điểm Ngươi cũng đã nhất định phải đã chết Ngươi Bạch huyền âm cũng không có cấp tiểu thiến quá nhiều phản ứng thời gian Nhẹ nhàng lưu loát điểm chặt đức nàng huyết hầu Ngay sau đó đào ra giống như trứng gà lớn nhỏ nội đan nhìn đây đất hồ ly thi thể còn có trên người phát ra từng trận thanh tưởi nghĩ nghĩ bạch huyền âm vẫn là niệm một phen siêu độ văn làm xong này hết thệ nàng mới ra tới tiêu phượng kỳ sớm đã làm người đem cửa động dơ bẩn chi vật đều thanh trừ còn làm ám vệ từ phụ cận tìm tới một ít hoa dại cỏ dại miễn cưỡng có thể che đậy loại này hư thối hương vị nhìn bạch huyền âm ra tới tiêu phượng kỳ biên lập tức làm người phóng hỏa hừng hực lửa lớn thiêu đốt lên trong không khí phát ra cái loại này nam nhân hương vị cũng đã biến mất không ít thế nào Nội đàn đã bắt được, ta cũng biết rốt cuộc là ai ở tính kế ngươi ta. Tiêu Phượng Kỳ không chút nghĩ ngợi nói, là Thái tử. Ngươi đã sớm biết. Nếu đã sớm biết vì sao không có nói cho nàng. Chẳng lẽ là nghĩ đến trêu chọc nàng sao? Tiêu Phượng Kỳ vừa chuyển đầu, nhìn đến Bạch Huyền Âm ẩn ẩn có chút sinh khí, vội vàng giải thích, bắt đầu ta chỉ biết cái này tiểu thiến tiếp cận ta là có mục đích. Sau lại, nhận thấy được nàng cùng Thái tử có quan hệ, ta chỉ tưởng Thái tử muốn tính kế ta. Liên chuẩn bị xem kịch vui. Đến nỗi liên lụy đến ngươi, thực sự là ngoài ý muốn, nếu sớm biết rằng này tiểu thiến, sau lưng mục đích là ngươi nói, ta quả quyết sẽ không lưu nàng, đã sớm đem nàng chuyển xương phân thân. Cái này đáp án miễn cưỡng làm bạch huyền âm bình thường trở lại, bất quá sắc mặt như cũ không có thật đẹp. Lại nói như thế nào, hắn cũng nên trước tiên cùng chính mình đánh một tiếng tiếp đón, Ngay bên ngoài những cái đó đồn đại vớ vẩn, còn có những người đó xem kịch vui bộ dáng, nàng mặc dù là không thèm để ý, nhật tử dài quá. khó tránh khỏi cũng sẽ thượng vài phần tâm tư hắn nói là sớm nói cho chính mình cũng không đến mức làm nàng bắt đầu như vậy mất ngủ chuyện này là bổn vương sai rồi quay đầu lại bổn vương tự mình hướng ngươi xin lỗi còn không được sao tiêu phượng kỳ thật cẩn thận mà kéo qua bạch huyền âm tay bạch huyền âm thử dãy rùa hai hạ nhưng thật sự lại bất quá nàng cũng liền mặc kệ nó bộ dáng này tám phần liền không như vậy sinh khí tiêu phượng kỳ lấy lòng nhìn nàng bổn vương bảo đảm lần sau nếu có đồng dạng sự tình tuyệt đối trước đó nói cho ngươi, lần này sở dĩ không có nói cho ngươi, cũng là sợ bị tiểu thiến nhìn ra sơ hở tới. Bạch huyền âm chính xác lên, hiện tại tiểu thiến đã chết, sau lưng sai xử nàng đúng là huyền khải cùng huyền linh, hai người kia đều là thường thanh đạo trưởng đệ tử, phía trước ta cùng quốc sư có cái ước định, hắn đã ra lệnh, chỉ cần là ngọc hư chân nhân môn hạ đệ tử, đều không được cùng ta khó xử. Chính là hai người kia lại nhiều lần cùng ta đối nghịch, còn cùng thái tử cấu kết với nhau làm việc xấu. phía trước hãm hại chuyện của ta đảo cũng thế, xem như ta cùng bọn họ chi gian tư thoán, nhưng lúc này đây bọn họ thế nhưng lợi dụng yêu vật hại người, đã chạm vào ta điểm mấu chốt, chuyện này nhi quốc sư cần thiết cấp cái cách nói. Phần 242 Chương 242 Thái tử bị phạt. Mặc dù những người này tinh thông đạo pháp, nhưng là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đề cập tới rồi hoàng thất nội đấu, bọn họ cũng phải cẩn thận ứng đối. Ngọc Hư chân nhân môn hạ vẫn luôn đều có một cái quy định, Mọi việc môn trung tử đệ không được tham dự nhân thế gian tục vật, chỉ có thể đủ phụ trợ quốc quân trừ ma vệ đạo. Huyền khải cùng huyền linh đã sớm đã xúc phạm quy định. Tiêu phượng kỳ gật gật đầu, cùng bạch huyền âm tưởng lại không phải một cái, hắn nhớ do phía trước nàng nói với hắn quá. Có một cái trận pháp là ở quốc sư phủ, lần này sự tình lại là quốc sư đối lý trước đây, muốn tiến vào quốc sư phủ. Kia không phải dễ như trở bàn tay sao. Bất quá lần này sự tình cũng nhất định phải cấp thái tử một cái giao hấn, hắn như vậy lạm dụng đạo nhân làm sang làm bậy sớm hay muộn sẽ hại trong thiên hạ ba tánh nếu là làm hắn thượng vị mới thật là ba tánh bi ai hôm nay ngươi cũng mệt mỏi chuyện này liền giao cho bổn vương triều đình thượng sự tình bổn vương đi xử lý bạch huyền âm tự nhiên sẽ không phản đối hơn nữa chuyện này để cập đến hắn tự nhiên hẳn là từ chính hắn tự mình xử lý vài người canh giữ ở cửa động mai cho đến xác nhận bên trong lại vô sinh linh liền đem hỏa dập tắt đem toàn bộ cửa động đều dùng đại thạch đầu ngăn chặn vì để ngừa vắng nhất bạch huyền âm còn ở cửa động thiết hạ vài đạo phụ chú làm xong này đó đoàn người mới về tới chiêu vương phủ bạch huyền âm đầu tiên là vì lục trường an giải độc chuẩn bị sẽ bạch phủ tiêu phượng kỳ nguyên bản có tâm muốn cùng nàng một chỗ một phen nhưng là nhìn đến bạch huyền âm thật sự là mệnh cực kỳ cũng không có ngăn trở nàng tự mình đem nàng đưa về bạch phủ lúc này mới rời đi hắn cũng đích xác có rất nhiều sự tình muốn đi làm tiêu phượng kỳ suốt đêm tiếng cung đem chuyện này đầu đầu đuôi đuôi đều nói cho hoàng thượng hoàng thượng tức giận Suốt đêm liền đem thái tử gọi vào trong cung tới. Thái tử tự nhiên không chịu đồng ý, chỉ là đem sở hữu sự tình đều về tới rồi huyền khải cùng huyền linh trên người. Chỉ nói bọn họ là tự phát hành vi, mà hắn lúc trước bất quá là xem ở quốc sư mặt mũi thượng mới thu dụng bọn họ, cho rằng bọn họ chỉ là hàng ma biện hộ thời điểm bị thương, mới cho bọn họ một vị trí nhỏ. Đến nỗi bọn họ âm thầm làm hại bạch huyền âm sự tình, hắn là nửa phần đều không biết tình. Tuy là như thế, hoàng thượng cũng trọng phạt thái tử. làm hắn ở Đông Cung diện bích ba tháng, hơn nữa làm đại nội thị vệ đi Đông Cung chóc nã Huyền Khải cùng Huyền Linh. Nhưng là thị vệ đuổi tới thời điểm, hai người đã biến mất không thấy. Theo sau Quốc sư cũng chạy tới hoàng cung. Hoàng thượng nhìn thái tử như vậy liền cảm thấy trong lòng bực bội, trực tiếp dùng một ly trà đánh qua đi, đem hắn đuổi đi. Tiêu Phượng dục vẻ mặt buồn bực ở cửa thấy được quốc sư, thường lui tới hắn nhất định sẽ thỉnh an hành lễ. Lúc này đây trực tiếp vòng qua hắn, nổi giận đùng đùng đi rồi. Vân Vận cũng không thèm để ý. Thông truyền một tiếng, liền đi vào. Tham kiến Hoàng thượng. Quốc sư miễn lễ. Cùng đối đại thái tử bất đồng, Hoàng thượng đối quốc sư vẫn là thập phần tôn trọng, nhưng là ngày gần đây sự tình suýt nữa hại triều vương, Hoàng thượng cũng khó tránh khỏi tức giận. Đã chế thế này kêu quốc sư lại đây, là có một chuyện muốn hỏi một chút quốc sư. Hoàng thượng. Lại đến trên đường, ta đã biết sự tình tiền căn hậu quả, sự tình toàn nhân huyền khải cùng huyền linh dựng lên, bọn họ lại là ta phái truyền nhân, ta đã truyền lệnh đi xuống. Làm ta phái người trong tận lực tìm kiếm hai người. Tìm được rồi liền đưa bọn họ áp đến Kinh Thành tới giao cho Hoàng thượng xử trí. Hoàng thượng gật gật đầu, quốc sư vẫn là phân rõ phải trái. Nếu dựa theo môn quy tới nói, hai người kia hẳn là giao cho hắn tới xử trí, nhưng là chuyện này đề cập tới rồi triều vương, hắn nếu là không tận mắt nhìn thấy hai người kia đền tội, cũng không yên tâm. Chấm cũng sẽ phái người tận lực chóc nã này hai người, chấm nghe nói hai người kia đều là ngươi sư huynh đệ tử. không biết việc này người sư huynh hay không có tham dự trong đó a? hoàng thượng nắm rõ sư huynh phẩm tính chính trực quả quyết sẽ không làm ra này chờ đường ngang ngọ tắt việc hai người tất nhiên là gạt sư huynh làm nói vậy sư huynh biết lúc sau nhất định sẽ đến kinh thành tạ tội hoàng thượng cùng thường thanh đạo trưởng cũng nhận thức chuyện như vậy hắn gái kia thẳng tính nên làm không ra nghĩ đến là hắn môn hạ đệ tử tự mình mà vì bất quá dù vậy hắn khó tránh khỏi cũng có rẻ dỗ không nghiêm sơ suất chi trách nếu như thế khiến cho ngươi sư huynh đem bọn họ hai cái áp giải đến Kinh Thành đi. Vân vận hơi hơi nhăn lại mày, ấn sư huynh tính tỉnh, nếu là làm hắn tự mình áp giải hai người đến Kinh Thành, kia không phải không có nghi là đánh hắn mặt sao? Hắn sẽ nguyện ý mới là lạ. Bất quá dù vậy, vân vận cũng chỉ đến đáp ứng, chuyện này nhi đích sắc cũng có hắn trách nhiệm, hắn thân là này nhất phái môn nhân, tự nhiên là muốn ước thúc môn trung hạ nhân. Hắn phía trước đã đã nhận ra hai người dị thường, lại không có để ở trong lòng. ý bọn họ cùng bạch huyền âm tranh cường đấu pháp hiện giờ suýt nữa hại chiêu vương hắn cũng đích sắc có cái này trách nhiệm nếu như thế sư huynh bên kia lại không hảo nói rõ hắn cũng sẽ cùng hắn nói đúng vậy hoàng thượng hơn phân nửa đêm bị lăn lộn lên vốn dĩ liền có chút tinh thần vô dụng trước mắt liền có chút đau đầu khó nhịn nếu sự tình đã giải quyết liền đem chiêu vương cùng quốc sư đổi đi tới rồi cửa cung tiêu phượng kỳ gọi lại vân vận quốc sư đại nhân xin dừng bước Vân vận gom lại to rộng áo choàng, quay đầu, vẻ mặt Xuân Phong ấm áp nhìn Triều Vương. Triều Vương hôm nay việc, ta thật sự là không biết tình, quay đầu lại tất nhiên sẽ hảo hảo ước thuốc hạ nhân, cùng loại sự tình cũng quả quyết sẽ không lại phát sinh. Quốc sư nói đùa, ta gọi lại quốc sư không phải vì hôm nay sự tình. Nga, đó là vì chuyện gì? Bổn Vương nghe nói quốc sư phủ hậu viện một chỗ hồ hoa sen bên trong có vài cọng từ Nam Hải bên kia đào lại đây hòa liên, trên đời hiếm thấy, bổn Vương lớn như vậy. chưa từng thấy quá mức liên cho nên muốn phải có cơ hội đi quốc sư phủ nhìn một cái không biết quốc sư hay không có thể hành cái phương tiện tiêu phượng kỳ hai mắt hiếp lại nhìn chăm chú vân vận ẩn ẩn mang theo vài phần uy hiếp chi sắc vân vận trong lòng hiểu rõ trên mặt càng là bạc tình lãnh đạo kia hỏa liên vốn là sư phó từ nam hải xa xôi vạn giảm vận lại đây thật là hiếm thấy nếu chiêu vương có hứng thú nói tùy thời có thể lại đây vừa thấy bất quá trước mắt thời tiết chuyển lạnh sợ là chiêu vương phải nắm chặt Bằng không hỏa liên ngươi sợ là liền nhìn không thấy. Tiêu Phượng Kỳ đạt thành mong muốn, hảo thuyết, bổn vương ngày khác liền tới cửa bái phòng. Vân Vân gật gật đầu, ngay sau đó liền lên xe ngựa. Tiêu Phượng Kỳ về tới thái tử phủ, đã phát hảo một hồi tính tình. Vốn dĩ tính toán hảo hảo đem Chiêu Vương giết, sau đó đem này hết thảy đều giá họa cho Bạch Huyền Âm, như vậy hắn liền có thể nhất cử diệt trừ hai người kia. Cái kia Huyền Khải cùng Huyền Linh cũng là phế vật, rõ ràng nói rất đúng tốt. Lời thề son sắt cùng hắn bảo đảm lần này sự tình nhất định sẽ thành. Trong nháy mắt liền thất bại, không chỉ như vậy, còn bị đối phương bắt được lược điểm, thậm chí liên lụy đến hắn. Lúc trước hắn liền không nên dễ tin hai người kia, hiện giờ hai người kia còn chạy trốn. Phụ hoàng nhất định cho rằng là hắn đang âm thầm hiệp trợ hai người, hiện giờ cấm túc ba tháng không được thượng triều chủ sự. Phần 243 chương 243 sớm biết như thế. Sợ là này đoạn trong lúc triều vương nhất định sẽ có điều hành động. Thật là thất sách. sớm biết như thế. Hiện tại hối hận cũng đã chậm. Tiêu Phượng dục tâm tình bực bội, liền lại nổi lên làm nhục tâm tư. Tưởng tượng đến là tin vào Bạch Khỉ Ngọc nói, mới có thể làm huyền khải huyền linh có điều hành động, nói đến cùng, cũng là cái này tiện nữ nhân vô dụng. Vô dụng nữ nhân lưu tại hắn bên người chỉ là thai họa. Bạch huyền âm trở lại trong phủ nghỉ ngơi hai ngày liền khôi phục như thường, nghe nói trên triều đình biến động, cũng không vì sở động. Trên triều đình sự tình nàng mặc kệ, nàng chỉ là quan tâm huyền khải cùng huyền linh hay không đã bắt được. Bạch Huyền Âm có dự cảm hai người kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt lấy. Thường Thanh Sơn, Sư Minh, chúng ta liền như vậy trở về, Sư phó sợ là sẽ không khinh tha chúng ta, nếu không chúng ta vẫn là chạy đi. Đi một cái người nào đều tìm không thấy chúng ta địa phương, đến lúc đó nam cày nữ rệt, quá thần tiên hâm mộ nhật tử. Huyền Linh nói trong mắt toát ra nhẹ nhẹ ân tiện, lại không có nhìn đến Huyền Khải trong mắt không kiên nhẫn. Đi núi sâu rừng già bên trong ẩn cư có cái gì tốt, Nhân gian phú quý mới là để cho người hâm mộ. Nữ nhân đôi khi chính là chắc hẳn phải vậy. Ngươi cho rằng liền tính là trốn đi sư phó liền tìm không đến chúng ta sao, liền tính sư phó tìm không thấy. Còn có sư thúc, hắn bản lĩnh ngươi còn không rõ ràng lắm, truy tung chi thuật là ta phái đứng đầu, trên đời này liền không có hắn tìm không thấy người. Huyền linh giống như bị nước lạnh tới quá giống nhau, Nháy mắt bình tĩnh lại. Đúng vậy, có quốc sư đâu, bọn họ là không chạy thoát được đâu. Sư Minh Liên tính là quốc sư có bản lĩnh tìm được chúng ta, chúng ta ít nhất có thể tránh né nhất thời, trước mắt trở lại đạo quan, sư phó nhất định có thể hay không buông tha chúng ta, sư phó tính tình ngươi còn không biết sao, nếu là hắn đã biết chuyện này tiền căn hậu quả, sẽ thế nào? Nhớ tới thường thanh đạo trưởng tính tình, huyền linh cả người đều ở chống cự. Cùng với bị sư phó đánh chết, nàng còn không bằng sống lâu một đoạn thời gian, nói không chừng còn có thể tìm được phương pháp thoát thân. Một đường lên đường hai người đều có chút kiệt sức. đặc biệt là huyền khải còn muốn con suy yếu huyền linh liền càng thêm mọi mệnh trước mắt huyền linh lại không phối hợp liền nhịn không được có chút sinh khí người biết cái gì sư phó sinh khí về sinh khí nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không muốn chúng ta mệnh tương phản hắn còn sẽ che chở chúng ta trước mắt có thể cùng quốc sư đối kháng người cũng chỉ có sư phó chúng ta cần thiết nhanh lên trở về nói cho sư phó chuyện này nhi đều là cái kia bạch huyền âm tự biên tự đạo ra tới vì chính là vu hãm chúng ta chỉ cần sư phó tin Mặc kệ quốc sư đang nói cái gì, hắn đều sẽ không lại tin tưởng. Hiện tại quốc sư đối chúng ta phát ra đuổi bắt lệnh, phàm là ta phái môn nhân nhìn thấy chúng ta, đều sẽ tới bắt chúng ta, nhưng là chỉ cần sư phó che chở chúng ta, liền không có người dám đụng đến bọn ta. Có danh vọng là một chuyện tốt nhi, qua đi hắn cũng không để ý danh vọng, một lòng dựa vào thái tử làm thật sự, chỉ còn chờ tương lai thái tử bước lên đại bảo. Hắn có thể làm thượng quốc sư chi vị, nhưng là trước mắt, Huyền Khải lại phát hiện danh vọng hai chữ quả nhiên lợi hại. Quốc sư vì cái gì như vậy chịu coi trọng, một phương diện là bởi vì hắn chịu trách nhiệm quốc sư cái này thân phận, mặt khác một phương diện cũng là vì hắn đạo hạnh cao thâm, uy danh lan xa, nhắc tới hắn tới mọi người liền dơ ngón tay cái lên. Còn nữa, vì cái gì như vậy nhiều người đều sợ hai sư phó, bởi vì sư phó cũng là có nói cao nhân, nếu hắn cũng có thể đủ có như vậy danh vọng, chẳng sợ lúc này quốc sư đối hắn phát ra truy sát lệnh. Môn phái mọi người cũng tuyệt đối không dám động bọn họ mảy may. Trước mắt thái tử đã hộ không được bọn họ, có thể bảo vệ bọn họ cũng chỉ có sư phó, cần thiết mau chóng trở lại đạo quan cùng sư phó thuyết minh ngọn nguồn, chỉ cần sư phó tin bọn họ, bọn họ là có thể đủ sống sót. Sư Minh Người tưởng cố nhiên là tốt, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới còn có sư tỷ đâu. Sư tỷ chính là so với chúng ta trước một bước trở lại đạo quan, vạn nhất nàng cùng sư phó nói một ít cái gì không nên nói. sư phó nơi nào sẽ tin tưởng chúng ta đâu huyền linh do dự nói đôi mắt quay tròn chuyển không biết ở đánh cái gì chú ý cũng không biết sư tỷ hiện tại hay không còn sống nếu độc phát thân vong kia tự nhiên là tốt nếu nàng còn sống nói nhất định sẽ cùng sư phó thuyết minh ngọn nguồn lần trước trăm quỷ trận sự tình sư minh cũng không có thăm dự cho nên sư tỷ cũng không biết án nhưng là sư tỷ thế nhưng là biết nàng nếu sư tỷ đem này hết thể sự tình đều về ở nàng trên người kia nàng chẳng phải là có lý nói không rõ đến lúc đó sư huynh nhưng thật ra có thể thoát tội nhưng là nàng liền chưa chắc có tốt như vậy vật khí nhớ tới huyền tuyết ôn nhu khả nhân huyền khải lắc lắc đầu sư muội sẽ không nói bậy sư muội tâm địa nhất thiện lương hiện giờ chúng ta gặp nạn nàng tuyệt đối sẽ không bỏ đá xuống giếng hơn nữa nói không chừng còn sẽ giúp chúng ta nhiều lời lời hay đâu tuy rằng như vậy nghĩ nhưng là huyền khải cũng cảm thấy lấy huyền tuyết tính tình cho bọn hắn cầu tình là quả quyết không quá khả năng nhưng là hẳn là cũng không đến mức bỏ đá xuống giếng, còn nữa nói phía trước sự tình sư muội cũng không có phát hiện hắn có tham dự, trong đó nhiều bộ phận đều là tiểu sư muội làm, muốn trách cũng chỉ sẽ quái tiểu sư muội, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến hắn trên người. chính là sư minh, vạn nhất sư tỷ thật sự nói gì đó đâu, rốt cuộc sư tỷ ở sư phó trước mặt so người ta hai người được sủng ái, nàng nói một lời so với chúng ta nói mười câu nói, huyền khải vốn dĩ liền phiền lòng, hiện giờ nghe huyền linh như vậy lại nải. liền càng thêm phiền loạn, trực tiếp buông xuống nàng. Ngươi nếu là không muốn trở về, ta chính mình trở về là được. Đến lúc đó ra chuyện gì, ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nói xong Huyền Khải liền đi, Huyền Linh vừa thấy liền lún cuống. Sư Minh, ta không có nói không quay về, ta chỉ là muốn cùng ngươi thương lượng cái đối sách sao? Huyền Linh kéo lại Huyền Khải tay, đôi tay thực tự nhiên đáp ở trên vai hắn. Thương lui tới Huyền Khải nhất định sẽ bị nàng bộ dáng sở mê hoặc, nhưng là trước mắt bọn họ chính chạy trốn đâu? nào có công phu tưởng những việc này huyền khải trực tiếp đem nàng từ trên người kéo xuống tới chính xác nhìn nàng nếu ngươi còn tin tưởng ta nói liền cùng ta cùng nhau trở về đến lúc đó nhiều lắm là chịu một ít bị thương ngoài ra nếu không mệnh nhưng là nếu ngươi nhất định phải lưu tại bên ngoài nói lấy sư phó tính tình tuyệt đối sẽ không làm ngươi tồn tại kỳ thật huyền khải là muốn huyền linh lưu tại bên ngoài nói như vậy hắn liền có thể đem sở hữu sự tình đều đẩy ở nàng trên người đến lúc đó hắn tự nhiên có thể miễn với một khó Nhưng là hắn biết tiểu sư mội tính tình, tuyệt đối sẽ không tùy ý hắn ung dung ngoài vòng pháp luật, nếu hắn dám làm như thế nói, tiểu sư mội khẳng định sẽ đưa bọn họ quá vang hết thể sự tình nói thẳng ra. Cho đến lúc này, hắn đã có thể thật sự thân bại danh liệt. Huyền linh do dự mà, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện là tỷ tốt nhất không cần tồn tại. Hai người bước đi tập tế một bước một cái dấu chân bỏ lại đạo quan. Thường thanh đạo trưởng cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là nhìn đến hai cái ô yếm đồ đệ như thế chật vật trở về. tức khắc nổi trận lôi đỉnh. Là ai đem các ngươi thương thành cái dạng này? Phần 244 chương 244 trả đũa Hai người vừa thấy, sư phó hiện tại còn như thế che chở bọn họ, nói vậy còn không biết kinh thành phát sinh sự tình. Hai người dùng ánh mắt cộng lại, liền bắt đầu hướng thường thanh đạo trưởng tố khổ. Thuyết minh trong khoảng thời gian này, bọn họ là vì giúp sư phó thảo phải về lôi đỉnh kiếm vất vả, còn có vi sư môn trung bỏ mạng ở bạch huyền âm tay mọi người lấy lại công đạo chua sót. Kết quả ngược lại bị Bạch Huyền Âm cùng chiêu Vương cùng nhau hợp mưu làm hại, hiện giờ thân bại danh liệt không nói, còn chọc phải kiện tụng. Chuyện xưa khúc khúc chiết chiết, hai người thanh âm và tình cảm phong phú mà kể ra. Hơn nữa hai người thương cũng không phải làm bộ, một cái thương so một cái trọng. Tuy rằng hiện giờ đã bình phục không ít, nhưng có thể thấy được ngay lúc đó thật là muốn mệnh. Chỉ bằng vào điểm này, thương thanh đạo trưởng liền nhiều ít tin bọn họ. Buồn cười, cái này Bạch Huyền Âm cũng dám như thế làm càn. Phía trước Đoạt bùn nói Lôi Đình kiếm không nói, lại giết như vậy nhiều ta phái đệ tử, hiện giờ thế nhưng liền các ngươi hai cái đều không đông tha. Huyền Linh trên mặt còn mang theo nước mắt nhu nhược đáng thương. Nàng nhìn quanh liếc mắt một cái đạo quan, lại không có nhìn đến ý tưởng chung người, chẳng lẽ nói sư tỷ chết ở trên đường? Nếu là như vậy kia cũng thật chính là thật tốt quá. Sư phó, sư tỷ đi nơi nào? Thương Thanh đạo trưởng đột nhiên thở dài một tiếng, các ngươi là tỷ gặp yêu vật, chúng kịp động lúc này đang ở hậu viện nghỉ ngơi, các ngươi hai cái không có việc gì không cần đi quấy rầy hắn. quả nhiên là trời cũng giúp ta, chỉ là đáng tiếc sư tỷ thế nhưng không có chết ở trên đường, còn có mệnh trở lại đạo quan. này nếu là chết ở trên đường nên thật tốt, không ngừng sư phó nơi này không cần lo lắng, ngay cả sư huynh nàng về sau cũng không cần lo lắng. Huyền Khải nôn nóng lên, sư phó, sư muội làm sao vậy? em đẹp như thế nào sẽ gặp được yêu vật chúng độc đâu? Thường Thanh đạo nhân lắc lắc đầu. Vi sư cũng không rõ ràng lắm, là các ngươi tiểu sư đệ ở chân núi nhặt được các ngươi sư tỷ ta đổi tới thời điểm, nàng đã độc khí công tâm, vi sư dùng ta phái tới giải độc đan, miễn cưỡng bảo vệ nàng tâm mạch, nhưng là, nàng độc đã xâm nhập đến phế phủ, hiện giờ chỉ có thể xem thiên mệnh. Huyền Tuyết là thường thanh đạo trưởng nhất để ý một cái đệ tử. Ngay thường hỏi Han Đân Cần, hơn xa những người khác, hắn nghiễm nhiên đã đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau. Hiện giờ, người này đột nhiên biến thành như vậy. thường thanh đạo trưởng cũng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị trong lòng khó chịu huyền khải nhăn chặt mày trong lòng lo lắng đồng thời nhiều vài phần hoài nghi tuyết sư mội thân thủ hắn tự nhiên là biết đến ở ta phái bên trong đạo hạnh xem như cao thâm hơn nữa nàng lại là nữ tử vốn dĩ năm thức liền so người khác mẫn cảm huống hồ tuyết sư mội không phải cậy mạnh hiếu thắng người nếu thật sự đụng phải đánh không lại yêu vật tất nhiên sẽ không cùng đối phương liều mạng nhất định sẽ nghĩ cách thoát đi huống hồ trên người nàng còn có truyền thống phụ trú Chỉ cần bậc lửa truyền tống phù chú liền có thể thoát đi, như thế nào sẽ ngốc đến chúng như vậy nghiêm trọng kịch độc. Có thể hay không này độc. Huyền Khải như có như không nhìn về phía huyền linh, ánh mắt gia tăng, hồi tưởng khởi tiểu sư mội chỉ có dọc theo đường đi chần chờ. Trong lòng suy đoán lại gia tăng vài phần. Tuyết sư mội là chúng kịch độc, mà vừa vặn tiểu sư mội liền am hiểu luyện độc. Có thể hay không là tiểu sư muội vì không cho tuyết sư mội nói ra nàng tự mình tu luyện trăm quỷ trận sự tình. cho nên mới đối tuyết sư muội dùng loại này ác độc chiêu số nếu thật là nói như vậy kia nàng thật sự đáng chết cũng dám động tuyết sư muội huyền linh một bên lau nước mắt đột nhiên cảm giác được một đạo mãnh liệt tầm mắt trong lòng đống nhiên cả kinh sư minh nhất định là hoài nghi hắn bất quá hẳn là cũng chỉ là hoài nghi mà thôi hắn không có chứng cứ sư phó sư tỷ pháp lực cao cường hẳn là sẽ không chịu như vậy trọng thương có thể hay không là bị người nào cấp tính kế Ta nghe nói phía trước sư tỷ đã từng đi tìm cái kia bạch huyền âm, mà trùng hợp sư tỷ lại ở ngay lúc này xảy ra chuyện. Xong việc, ta cùng sư huynh lại bị bạch huyền âm thiết kế hãm hại, này hết thể thật là quá trùng hợp. Cho nên đồ nhi hoài nghi, sư tỷ độc nhất định là cái kia bạch huyền âm hạ. Huyền linh nói, hướng tới huyền khải chấp chớp mắt. Huyền khải nháy mắt thanh tỉnh. Trước mắt so đo tuyết sư mội độc là từ đâu tới, đã không có ý nghĩa, nhất quan trọng chính là giữ được tánh mạng. chờ đến về sau có cơ hội lại tra rõ cũng không muộn hiện tại đỉnh đầu hắn còn treo một cây đao đâu chuyện khác chỉ có thể sau này gác sư phó tiểu sư mội nói không tồi ta cùng bạch huyền âm giao thủ thời điểm phát hiện trên người nàng có ngũ độc hơi thở chúng ta hoài nghi cái này bạch huyền âm sau lưng trộm tu luyện ngũ độc sớm đã không phải chính đạo nhân sĩ Tuyết sư mội lúc này đây chung đến độc như thế sâu nói không chừng chính là người này hạ độc người này giắp tâm hiểm ác cố tình lại có một cái đại lý tự khanh tra những cái đó người của triều đỉnh hơn phân nửa là tin tưởng nàng không tin chúng ta chúng ta lề sách mặc biện cho nên chỉ có thể trốn trở về hướng sư phó cầu cứu rồi hiện giờ ngay cả sư thúc đều đã bị nàng hoa ngôn xảo ngự sở lừa bịp phát ra đuổi bắt lệnh muốn đuổi bắt chúng ta đâu thường thanh nói thật chụp bàn dựng lên cái gì ngươi sư thúc hắn cũng tin tưởng cái kia nữ tử thật là buồn cười vân vận như thế nào có thể như thế hắc bạch chẳng phân biệt cũng không phải là sao nếu sư thúc không tin hắn Lại như thế nào sẽ phát ra đuổi bắt lệnh đâu Chúng ta cũng không đến mức như vậy Chật vật trở về Vốn gì chúng ta hai cái đã bị bạch huyền âm Đả thương không nhẹ Này dọc theo đường đi lại bị ta phái người trong đuổi theo Nội tâm thực sự bị khuất Nói, huyền khải cũng bài trừ hai giọt nước mắt Bảy thước nam nhi rơi lệ Tuy rằng không bằng nữ tử kiều nhu bị khuất Nhưng là lại cho người ta một loại chua xót cảm giác Cái này thường thanh đạo trưởng Càng thêm tin tưởng hai người nói Các ngươi không cần sốt ruột Ta lường trước các ngươi sư thúc cũng không dám lại đây tìm ta muốn người, các ngươi an tâm ở đạo quan hảo hảo dưỡng thương, các ngươi sư thúc nơi đó tự nhiên có ta đi ứng đối, mặc dù là triều đỉnh phái người lại đây, cũng quả quyết không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng là bởi vì như thế, cho nên bọn họ mới có thể trở về, huyền khải đạt thành mong muốn, trên mặt nhiều vài phần ý cười. Đúng rồi, sư phó, trước mắt sư thúc đã bị cái kia nữ tử cấp mê hoặc, khẳng định sẽ nói khởi chúng ta hai người nói bậy, đến lúc đó. Sư phó vô luận nghe được cái gì đều không cần tin, chúng ta chính là ở ngài trước mặt nhi lớn lên hài tử, nếu là ngài đều không tin chúng ta, chúng ta đây liền càng thêm không có đường sống. Huyền Linh đi theo bổ sung, chính là A, sư phó, này một đường thật sự hảo gian nguy A, đồ nhi lần này Sơn liền đã biết thế gian hiểm ác, thế nhưng có kia chờ trả đua người, ta cùng sư huynh đều vì nàng gây thương tích, cuối cùng ngược lại bị nàng cấp vũ hãm. Nói là chúng ta thiết hạ tà môn ma đạo quỷ trận. chúng ta từ nhỏ ở sư phó trước mặt nhi lớn lên chúng ta là cái dạng gì người sư phó chẳng lẽ không rõ ràng làm sao huống hồ kia cái gì tà ác trận pháp chúng ta cũng sẽ không nha huyền linh nói ủy khuất mà nổi tại thường thanh đạo trưởng đầu gối trước khóc thút thít vốn dĩ liền mềm lòng tin tưởng bọn họ thường thanh đạo trưởng hiện giờ càng thêm đau lòng hắn nhẹ nhàng mà vô vô tiểu đồ đệ đầu phần 245 chương 245 thái tử phi bị mắng các ngươi yên tâm đi sư phó tin tưởng các người Các ngươi là cái dạng gì tính tình vi sư rõ ràng, vi sư chính mình nuôi lớn hài tử là gian là ác, vi sư chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Bọn họ mơ tưởng châm ngòi ly gián. Vị ương cung, thái tử phi nôn nóng nhìn về phía hoàng hậu, mẫu hậu, lúc này thái tử bị cấm túc ở đông cung, phụ hoàng đã tức giận, thái tử lo lắng lại như vậy đi xuống phụ hoàng sợ là sẽ phế bỏ hắn, mẫu hậu còn thỉnh ngài ngẫm lại biện pháp. Ở phụ hoàng trước mặt nhiều hơn vì thái tử nói tốt vài câu mới hảo a. hoàng hậu lạnh lùng thoáng nhìn sự tình ra mới đến nói cho bổn cung bổn cung có thể có biện pháp nào còn nữa nói thái tử có cái gì nhưng lo lắng chuyện này nhi lại không liên quan chuyện của hắn hoàng thượng cùng các triều thần mặc dù hoài nghi cũng không có chứng cứ huống hồ trừ bỏ hắn còn có ai thích hợp làm thái tử đâu cuối cùng một câu làm nguyên bản nôn nóng thái tử phi hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới đúng vậy toàn bộ hậu cung các hoàng tử thêm lên ai có thể đủ có thái tử càng thích hợp làm thái tử chi vị Trước mắt chiêu vương nhưng thật ra cần cụ thực, một lòng thảo phụ hoàng yêu thích, nhưng là ai không biết hắn trời sinh một bộ tướng xui xẻo, từ sinh ra thời điểm cũng đã chú định cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Giữ lại mấy cái hoàng tử, cũng đều là vụ bề, hoặc là chính là trời sinh tàn tật, hoặc là chính là tư chất bất kham, nan kham đại nhậm. Chỉ cần thái tử không phải phạm vào thông đồng với địch phản quốc tội lớn, phụ hoàng liền sẽ không phế đi hắn, liền tính là phụ hoàng động tâm tư, các triều thần cũng quả quyết sẽ không đồng ý. Thái tử phi xấu hổ nhìn thoáng qua ngồi ở thượng đầu không hoàng hốt không vội hoàng hậu, đây mới là hậu cung chi chủ hẳn là có phong phạm. Nàng vẫn là yêu cầu rèn luyện, hẳn là nhiều hơn hướng mẫu hậu học tập mới đúng. Mẫu hậu nói chính là, nhi thần nhất thời sốt ruột nói hồ đồ lời nói. Hoàng hậu gật gật đầu, thứ con dâu trên mặt đảo qua mà qua. Cái này con dâu ngày thường cũng coi như là vững vàng bình tĩnh, chính là hiện giờ ý xảy ra chuyện nhi liền biết nôn nóng, nếu không phải xem ở nàng còn có như vậy một ít tác dụng phần thượng. Lần này tuyệt đối sẽ không khinh tha nàng. Ngươi là thái tử chính phi. Ngày thường nên lấy ra bộ tịch tới, gặp chuyện không nên gấp gáp, ngươi đều nóng nảy, huống chi là người khác đâu. Còn nữa mà nói, thái tử địa vị vững như thái sơn, mặc dù gặp một ít tiểu phong tiểu lãng, cuối cùng cũng đều là bị cực thái lai. Hoàng hậu tinh tế nói, hắn là thiên mệnh chi tử, đều có phúc tinh phù hộ, người khác nhiều lắm là lộng một ít tay chân. Nhưng cuối cùng đều sẽ không có việc gì, ngươi đem cái này tâm phóng ổn. Không cần vừa ra sự liền sốt ruột tìm ta tới nghĩ cách, ta có thể cho ngươi biện pháp gì. Thái tử phi túi thấp đầu xuống, nghiêm túc mà nghe Hoàng hậu dạy dỗ Hoàng hậu xem nàng như vậy thành khẩn bộ dáng, trong lòng cũng hết giận một chút. Hiện giờ ra chuyện này, đối với Thái tử tới nói có lẽ cũng là chuyện tốt nhi Thái tử mấy năm nay quá mức với xôi gió xôi nước, bị những cái đó triều thần cổ động có chút không làm việc đàng hoàng. ngươi nói một chút hắn có bao nhiêu lâu không có đi thư phòng xem qua thư. thái tử phi cúi thấp đầu xuống không dám nhìn tới hoàng hậu hoàng hậu hư lạnh một tiếng đừng cho là ta không biết ngày thường thái tử thế hoàng thượng phê duyệt những cái đó tấu trương đều là phụ tá giúp đỡ xem thái tử cơ bản là một chữ cũng chưa xem người cái này thái tử phi ngày thường cũng muốn nhiều hơn khuyên đủ phu thê đồng lòng mới có thể đủ đi hướng địa vị cao nếu không nếu là tại đây tùy ý hắn làm sàng làm bậy sớm muộn gì sẽ chết phúc thọ thái tử phi trong lòng nguy khuất thái tử tính tình trương dương ương ngạnh không chịu nghe khuyên Hậu viện nhi cũng là thối nát bất kham, nàng ngày thường đã làm ở một con mắt nhắm một con mắt, một lòng chiếu cố hảo tự mình nhi nữ, bên sự nàng là một chữ cũng không dám nhiều lời, sợ bị thái tử trách phạt. Huống hồ ngay cả hoàng hậu lời nói. Thái tử cũng không chịu nghe, nàng nói thái tử liền càng thêm chưa chắc chịu nghe xong. Hiện giờ hoàng hậu nương nương khen ngược há một ngậm miệng đem chuyện này nhi đều do ở nàng trên người, giống như đều là nàng sai giống nhau. Bất quá! Giúp chồng dạy con vốn dĩ chính là nữ tử bổn phận. Thái tử Phi trong lòng cho dù bị khuất, lại cũng không dám lỗ mãng. Nhi thần đều nhớ kỹ. Nhi thần trở về lúc sau chắc chắn hảo hảo khuyên bảo thái tử điện hạ. Hoàng hậu nhàn nhả từ một tiếng. Thái tử là cái gì tính tình, nàng cái này làm mẫu thân tự nhiên sẽ hiểu. Mấy năm trước thái tử còn không có đi đông cung cư trú thời điểm, hắn cũng không phải là cái dạng này. Từ thành thân lúc sau, đã bị hậu viện những cái đó hồ ly tinh cấp mê thần hồn điên đảo. Thái tử Phi ngày thường đến không có làm ra chuyện khác người. Nhưng là cũng không xuất sắc, thân là nhân thê, nên khởi dạy vô giám sát chi trách, nếu không chính là sai. Thái tử sai chính là nàng sai. Hoàng hậu không khỏi phân trần đem thái tử làm được này đó hứa sự tình, đều do tội ở thái tử phi trên đầu. Thái tử phi cũng chỉ có thể mặc kệ nó, tùy ý hoàng hậu nương nương nói. Ngẫu nhiên còn lộ ra thụ giáo bộ dáng. Dân già, hoàng hậu cũng không như vậy sinh khí. Hoàng hậu nhàn nhạt uống một ngụm trà, răng má tràn ngập này hoa nhài hương hương vị. này cổ hương khí làm hoàng hậu kia sao động tâm an tĩnh xuống dưới một bên thái tử phi cũng nhân cơ hội này uống ngụm trà ổn ổn tâm thần đúng rồi thái tử này hai ngày ở đông cung còn an phận thái tử phi như mày từ thái tử bị hoàng thượng cấm túc lúc sau hành động có thể dùng một lời khó nói hết tới hình dung ngày xưa bất quá là đùa bỡn một ít hoàng hoa khuê nữ chính là gần nhất thế nhưng càng thêm hoang đường cùng những cái đó thái dám pha trộn ở bên nhau đây là chuyện ra đi toàn bộ đông cung thanh danh đều hủy hoại thái tử phi trong lòng chán ghét trên mặt còn phải vì thái tử che lấp thái tử điện hạ từ bị cấm túc lúc sau nhưng thật ra ổn trọng không ít tìm rất nhiều phụ tá thương nghị việc này biết tiến tới là chuyện tốt bất quá ngươi cũng đừng quá quá mức phóng túng hắn hậu viện nhi chung nữ nhân cũng đều muốn dặn dò hảo ngàn vạn đừng hao tổn hắn thân mình hoàng hậu vừa nghe liền biết thái tử phi lời này là giả nàng ở đông cung cũng coi nhĩ nhãn tuyến tự nhiên biết thái tử mấy ngày nay hoang đường bất quá con của hắn lại thế nào cũng là thái tử Hoang đường một ít cũng là có. Hoàng hậu lại cùng Thái tử phi nói một hồi lâu tử nói mới phóng Thái tử phi ra cung. Thái tử phi cái này bị ủy khuất trở lại Đông cung, liền toàn bộ đem Đông cung phàm là có phẩm giai nữ tử đều gọi vào trước người. Nhìn này đó ngồi quỳ trên mặt đất thỉnh an hành lý chắc phi thị thiếp nhóm Thái tử phi tâm tình hảo rất nhiều. Bị hoàng hậu nương nương gian dậy buồn bực cũng tiêu tán không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Chỉ cần chờ đến Hoàng thượng băng hà, Thái tử điện hạ bước lên ngôi vị hoàng đế, nàng chính là chính cung nương nương. Cho đến lúc này, nàng chính là danh xứng với thực hậu cung chi chủ, đến lúc đó ngay cả hoàng hậu cũng không thể tại như vậy nói nàng. huống hồ lại thế nào, này đó nữ nhân vẫn là phải hướng nàng tình an. Còn nữa mà nói, bị hoàng hậu gian dậy sự tình, các nàng liền tính là tưởng, cũng không có cái kia phúc phận, ai kêu các nàng vừa sinh ra liền chú định là cái thiết đâu. Thái tử Phi bình tĩnh uống trà, dư quang đánh giá trước mắt nữ nhân, đột nhiên phát hiện tay trái thân xuyên thiên thảo màu xanh lục váy áo nữ tử. Bạch chắc Phi Ngươi chẳng lẽ là đối bổn Phi có ý kiến? Phần 246 Chương 246 Truyền tin Bạch Khỉ Ngọc cả người đánh một cái run, mấy ngày nay mấy ngày liền tới bị Thái tử lan lộn đã sớm đã tinh thần vô dụng, thần thức cũng ra chút vấn đề. Đột nhiên bị Thái tử Phi gọi vào, Bạch Khỉ Ngọc theo bản năng cho rằng Thái tử Phi lại muốn trừng phạt nàng, thân mình run bần bật lên, sắc mặt cũng tráng bệnh do người. Thiếp thân không có. Bạch Khỉ Ngọc hoảng loạn mà lấp đầu. sợ hãi bộ dáng làm thái tử phi trong lòng khó chịu nhìn kỹ liền nhìn ra bạch khỉ ngọc này cổ áo khẩu xanh tím sắc lại liên tưởng đến trong khoảng thời gian này bạch trác phi trong viện thường thường truyền ra tiếng kêu thảm thiết mắt trong lòng hiểu rõ thậm chí có chút vui sướng khi người gặp họa thái tử tính tình lại không tốt lại cũng không có đối nàng thô lỗ quá có thể thấy được nàng ở thái tử trong lòng cùng này đó đùa bỡn nữ nhân là không giống nhau ngươi gấp cái gì ta lại không có thật sự trách cứ ngươi nếu vào này đông cung đại gia liền đều là tỉ muội ngày thường hẳn là lẫn nhau chiếu cố mới là là là thái tử phi nói chính là bạch khỉ ngọc nói mới vừa nói xong liền trước mắt đã đen đổ xuống dưới thái tử phi nguyên bản chỉ là muốn ra rất trong lòng này một hơi cũng không có nghĩ tới cố tình khó xử các nàng mấy năm nay hắn một quán là kinh doanh này trên mặt công phu ai không biết nàng hiền huệ thiện lương là có tiếng hiện giờ nếu là đem người bức cho té xịu chuyến ra đi còn có cái gì thanh danh đang nói cái này bạch khỉ ngọc cũng không biết có phải hay không cố ý thái tử phi trong lòng có khí vẫn là chỉ có thể làm người đem bạch khỉ ngọc đưa về sân lại làm người lấy thiệp trong cung mặt thỉnh thái ý để mới xem như bạch khỉ ngọc lại lần nữa tỉnh lại đã là trời tối chẳng vạng nhìn quen thuộc bày biện bố trí nàng nước mắt không biết cố gắng chạy xuống dưới nguyên bản cho rằng chính mình có thể mượn cơ hội được đến thái tử sủng ái từ đây một bước lên trời không nghĩ tới thái tử thế nhưng sẽ bị trách phạt còn liên lụy nàng nhìn một thân xanh tím Lại như vậy đi xuống, nàng sớm hay muộn sẽ không toàn mạng. Đinh Hương. Đinh Hương đẩy cửa mà vào, nhìn Bạch Khỉ Ngọc nằm ở trên giường, suy yếu bộ dáng cũng không tiến lên hỗ trợ. Thanh âm có chút thanh lãnh. Bạch Trác Phi có chuyện gì sao, hiện tại mọi người đều phải ngủ, ngươi nếu là thân thể không thoải mái nói, vẫn là trước nhịn một chút đi. Bạch Khỉ Ngọc cắn chặt răng, từ Hương Thảo đã chết lúc sau, Thái Tử Phi liền cho nàng phái tới hai cái tỷ nữ. Này hai cái tỷ nữ đều là Thái Tử Phi. Bên người tam đẳng nha hoàn, đối nàng tự nhiên là khinh thường nhìn lại, ngày thường phân phó bọn họ làm một chút sự tình. Cũng luôn là có không ứng phó. Ở cái này trong viện so nàng cái này chủ tử còn phải có phổ đâu. Bạch khỉ ngọc miễn cưỡng phát họa vài phần ý cười. Đinh hương, ta bản trang điểm tử bên trong còn có 50 lượng bạc, ngươi giúp ta làm một chuyện, kia bạc chính là của ngươi. 50 lượng bạc, đối một cái cung nữ tới nói chính là một bút không nhỏ bạc. Đinh hương sắc mặt rốt cuộc đẹp, không ít thanh âm cũng mang theo vài phần linh Như thế hảo thuyết, cũng không biết Bạch Chắc Phi có cái gì phân phó. Bạch Khỉ Ngọc trướng mắt Đinh Hương này một bộ sắc mặt, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ta viết một phong thơ. Nhất phái người đưa trở về cho ta tổ mẫu, chỉ cần ngươi làm tốt, 50 lượng bạc chính là của ngươi. Đinh Hương phía trước cũng giúp đỡ Bạch Khỉ Ngọc truyền tin hồi quá bạch ra, đều là được Thái tử Phi phân phó. Bất quá chính là một ít lui tới thư tử, cũng không có gì quan trọng. Đinh Hương cho rằng lúc này đây còn cùng phía trước kia vài lần giống nhau. Là Bạch Trắc Phi bị ủy khuất, giống nhà mẹ để người oán giận đâu. hào thuyết, Bạch Chắc Phi liền thỉnh viết ra tới, ngày mai sáng sớm ta khiến cho người đưa về Bạch ra đi, tuyệt đối sẽ không làm người biết đến. Bạch Khỉ Ngọc cường đánh tinh thần viết hai phong thư, đặt ở một cái phong thư bên trong, giao cho Đinh Hương. Bạch Khỉ Ngọc vừa mới đem bạc giao cho Đinh Hương không bao lâu, Đinh Hương liền mang theo hai phong thư tới rồi Thái Tử Phi trước mặt nhi. Nguyên bản Thái Tử Phi cũng không có quá mức với để ý. Phía trước Bạch Chắc Phi đưa về nhà mẹ để những cái đó tin nàng đều đã xem qua. Không có gì ghê gớm, bất quá chính là cho nàng tổ mẫu kể ra khổ sự. Lúc này đây nàng thế nhưng cho đinh hương 50 lượng bạc, có chứa một loại muốn phong khẩu bộ dáng. Nhìn dáng vẻ lần này tin tuyệt đối không bình thường. Thái tử Phi làm bên người tay chân lênh lẹ ma ma đem phong thư mở ra, quả nhiên phát hiện hai phong thư, trong đó một phong như cũng là cho Bạch Lao Phu nhân mặt khác một phong còn lại là cấp Bạch Huyền Âm. Thái tử Phi nô tỷ đều đã xem qua này hai phong thư viết nội dung đại khái là nhất trí bất quá này cấp huyền âm quận chúa tâm lại nhiều chút uy hiếp tựa hồ huyền âm quận chúa có một cái cái gì nhược điểm nắm giữ ở bạch trắc phi trong tay bạch trắc phi làm nàng cứu giúp chính mình ra khổ hải nếu nàng không bang lời nói liền đem cái này nhược điểm công chư với chúng đến lúc đó chắc chắn làm huyền âm quận chúa thanh danh tận tăng. thái tử phi phùng trà nóng cười con tưởng rằng nàng có cái gì bản lĩnh nguyên lai like vẫn là này đó kiểu cũ Sẽ ra chuyện liền biết giống bạch gia người tố khổ. Thái tử Phi đông lạnh con người, bạch gia người là nhà nào, nhà nghèo mà dễ dàng. Mặc dù là bạch khỉ ngọc chết ở Đông Cung, sợ là bọn họ cũng tuyệt đối không dám tìm tới mua tới, bạch khỉ ngọc tìm bọn họ cầu cứu, chỉ biết chọc người chê cười. mama ở một bên cũng đi theo bồi cười, cũng không phải là, bạch trác Phi cũng liền này đó bản lĩnh lạc, thành không được cái gì đại sự nhi. mama lại nói, bất quá lúc này đây Thái Y thì hồi bẩm nói. Bạch Trác phi trong thân thể ám thương rất là nghiêm trọng, nếu là không hảo hảo điều dưỡng, sợ là với con nối dõi có mệnh, cứ thế mãi sợ là liền mệnh đều không có. Thái tử phi không nghĩ tới nàng thương lại là như vậy trọng, nhìn dáng vẻ thái tử là đem cấm túc hỏa khí đều chiếu vào nàng trên người. Khó trách nàng cứ như vậy cấp về phía nàng hảo đường muội xin giúp đỡ, chỉ là ta cũng có chút tò mò, nàng rốt cuộc nắm giữ huyền âm quận chúa cái gì nhược điểm. Lúc này đây, thái tử bị liên lụy là bởi vì kia hai cái đạo nhân bản lĩnh vô dụng. Bị Bạch Huyền Âm cấp bắt vừa vặn nhưng là nếu không có Bạch Huyền Âm, Thái tử cũng sẽ không bị những người đó liên lụy. Nếu thật sự có thể làm cái này, Bạch Huyền Âm thanh danh tấn tăng nói, đối Thái tử tới nói cũng là một chuyện tốt nhi, nói không chừng Hoàng thượng một cao hứng, trực tiếp miễn này ba tháng cấm túc Hoàng hậu nương nương hôm nay cái còn làm nàng nhiều hơn phụ tá Thái tử, không cần nhất thành bất biến chỉ làm một cái hậu trạch trung nữ nhân, nàng cũng là thời điểm nghĩ phải vì Thái tử phân ưu Trước mắt thái tử địch nhân lớn nhất cũng không phải cái kia xui xẻo Triều Vương. Triều Vương trời sinh xui xẻo, đời này đều không thể bước lên ngôi vị hoàng đế, duy nhất đối thái tử có ảnh hưởng chính là Bạch Huyền Âm, nàng kia một tay đạo pháp bản lĩnh xuất thần nhập hóa, ngay cả quốc sư lúc này đây đều ở tay nàng thượng ăn áng huy. Cứ thế mãi, ai biết có thể hay không ảnh hưởng lập chữ việc, vạn nhất hoàng thượng bị nàng mê hoặc, đối thái tử chính là đại đại bất lợi nha. Đêm này hai phong thư còn nguyên phong hảo, đưa về Bạch gia, mà khác Ngươi trở về cùng Bạch Chắc Phi nói, trước mắt thái tử nhất đau đầu chính là cái này Bạch Huyền Âm, nếu Bạch Huyền Âm thanh danh tận tăng, đối thái tử tới nói cũng là một chuyện tốt nhi. Phần 247 chương 247 Thưởng Phạt Phân Minh Thái tử người này luôn luôn là thưởng phạt phân minh, đối hắn co công người, hắn nhất định sẽ hảo hảo đối đãi. nếu là đem sự tình làm tạp, kia thái tử cũng quả quyết sẽ không khinh tha. Bạch Chắc Phi rốt cuộc là muốn quá ngày lành, vẫn là nghĩ tới khổ nhật tử, liền nhìn đến chính mình có hay không buồn sự này. Sáng sớm, Bạch Huyền Âm đánh xong một bộ ngũ cầm hí. Ăn cơm sáng liền đi trước đoán đâu chúng đó. Vừa vặn ở cửa thời điểm đụng phải đinh hương làm người đưa về tới tin. Bạch Huyền Âm lại xem đều không có xem, trực tiếp đem tin làm bách hợp thu lên. Tới rồi đoán đâu chúng đó trước cửa đã có rất nhiều người, nàng hôm qua cũng đã làm người thả ra tin tức. Hôm nay sẽ đến nơi này xem bói, hơn nữa đem mấy ngày trước đây thiếu hạ đều hết thẻ bổ thượng, trong lúc nhất thời tới người đảo không ít. Bất quá chợt vừa thấy dưới. Nhưng thật ra có không ít là ngồi cố kiệu cùng xe ngựa tới, phàm là có thể ngồi cố kiệu cùng xe ngựa tới người, đều phi phú tức quý. tiểu thư kỳ thật bên ngoài chính là có không ít phú quý nhân ra nhà, bọn họ nên không phải là tới nháo sự nhi đi. Bách hợp nóng lòng muốn thử, đã lâu cũng chưa hoạt động. Bạch huyền âm nhịn không được thở dài một tiếng, cái này bách hợp như thế nào luôn muốn đánh nhau à? Xem bọn họ bộ dáng không giống, hẳn là vì phía trước sự tình tới xin lỗi, hoặc là chính là tới xem bói, mặc kệ thế nào. Chúng ta khai chính là xem bói cửa hàng, bọn họ tới xem bói, ta tự nhiên hoan nên, nhưng bọn họ nói là thật sự tìm tra, ta tự nhiên cũng không sợ. Bách hợp thật mạnh gật gật đầu, giúp đỡ Bạch Huyền Âm đem xem bói dùng đồ vật đều dọn xong, lúc này mới đi ra ngoài gọi người. Quả nhiên giống như Bạch Huyền Âm sở liệu, những người này hơn phân nửa đều là tới xem bói, trong đó có một bộ phận nhỏ người là tới xin lỗi. Phía trước, ta cái kia không nên thân nữ nhân làm ra hồ đồ sự, đối Bạch Tiểu Thư nhiều có quấy rầy Quan Thỉnh Bạch tiểu thư chớ nên trách tội. Ta kia tiểu cô bị ta và bà bà dưỡng oai, gặp được sự tình liền xúc động, lúc này đây quấy nhiễu Bạch tiểu thư, thật không phải với. Ta kia cháu gái trở về liền đi quỳ Tư đường, hiện giờ đã biết sai rồi, Bạch tiểu thư đại nhân có đại lượng, ngàn vạn đừng cùng nàng so đo. Bạch Huyền Âm mỗi cái đều nói không thèm để ý. Nhưng là những người này như cũng là để lại không ít lễ vật. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, trong phòng mặt đã bãi đầy lễ vật. Bạch Huyền Âm bình tĩnh uống trà. Lúc này mới cảm giác có một số việc đã quên. Đúng rồi. Đem Bạch Khỉ Ngọc đưa về tới tin cho ta. tiểu thư, ngươi không phải nói không tính toán để ý tới nàng sao? Nếu không thèm nhìn nàng, làm gì muốn xem nàng tin? Bạch Huyền Âm tự nhiên cũng không nghĩ để ý tới Bạch Khỉ Ngọc, nhưng là nàng phá lệ đầu một hồi đến cho chính mình viết thư. Nhưng thật ra có chút bất đồng, dị vãng ngày xưa nàng không đều là cho Bạch Lao Phu nhân viết thư sao? Lúc này đây đột nhiên tìm được nàng sợ là không đơn giản. Nàng nhưng thật ra không lo lắng cho mình, chỉ là không hy vọng bởi vậy sự mà liên lụy bạch chính hiền. Bách hợp không tình nguyện đem nếp vốn tin giao cho bạch huyền âm. Bạch huyền âm thấy nàng có chút không cao hứng, nghĩ nghĩ nói. Nơi này đồ vật dù sao đối ta cũng không có gì dùng, ngươi chọn lựa vài món đi. Thật sự. Đương nhiên là thật sự. Tùy tiện chọn. Bách hợp lúc này mới cười, nghiêm túc hơi màu lễ vật. Không thể không nói, những người này ra đạo khiểm thành ý vẫn là mười phần, chuẩn bị đồ vật cũng đều là cực hảo Bạch hợp chọn chọn cũng đã rối loạn mắt, không biết chọn cái nào hào đi. Bạch Huyền Âm đại khái cũng đem thư tín xem xong rồi. Này tin thượng nói trắng ra Khỉ Ngọc bị Thái tử cha tấn chỉ còn lại có nửa cái mạng, hy vọng chính mình cứu nàng, thế nhưng còn uy hiếp chính mình. Bạch Huyền Âm khinh phiêu phiêu buông xuống tin, cười khổ lắc đầu, nàng lại không sợ hãi uy hiếp. Nếu Bạch Khỉ Ngọc thật sự nắm giữ chính mình nhược điểm nói, lúc trước gả chồng thời điểm liền sẽ lấy ra tới. Rốt cuộc lúc ấy chính là nàng sinh tử tồn vong thời điểm. Nếu thật sự có nàng được điểm, sớm tại lúc ấy liền lấy ra tới. Quả quyết sẽ không chờ tới bây giờ. Hiện giờ nàng nói như vậy đơn giản chính là muốn uy hiếp chính mình. Bạch huyền âm đơn giản phóng tới một bên không thèm nhìn. trạng vạng, bạch huyền âm làm trong phủ nhiều phái tới hai chiếc xe ngựa, mới xem như đem sở hữu lễ vật dọn trở về. Triệu thị vừa thấy đến nhiều như vậy lễ vật. Còn có chút kỳ quái, tưởng chiêu vương đưa cho nàng. Cẩn thận hỏi thăm mới biết được là phía trước tới cửa nháo sự những cái đó người nhà tới xin lỗi bồi tội lễ. Triệu thị trong lòng có chút thất vọng. Theo lý mà nói, hồ yêu sự tình đã giải quyết, âm thanh cùng triêu vương chi gian ngăn cách hẳn là đã giải trừ, nhưng là vì sao không thấy triêu vương tới cửa đâu. Triệu thị vừa định hỏi, bạch huyền âm lại sớm đã đã không có thân ảnh. Nghĩ nghĩ, loại chuyện này, nữ hài tử ra ra sợ là ngượng ngùng hốn hồ nếu triêu vương thật sự không có cùng âm thanh nói chuyện nói, liền như vậy đi hỏi âm thanh sợ là âm thanh cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng triệu thị khó tránh khỏi đi theo lo lắng lên mãi cho đến buổi tối bạch chính hiền trở về mới tìm được người tâm phúc ngươi nói âm thanh cùng chiêu vương có phải hay không đã bởi vì lần này sự tình chặt đức nha phu nhân ngươi này nói nơi nào lời nói nha hôm nay triều vương tan triều thời điểm còn cùng hắn nói hai câu lời nói ngôn ngữ cung kính luôn mồm phải hướng hắn thỉnh giáo như vậy khiêm tốn nơi nào là cùng nữ nhi nói đoạn liền đoạn đâu vốn dĩ chính là Triệu thị một bên giúp đỡ bạch chính hiền xử lý triều phục, một bên đoán giận. Việc này đã qua đi vài ngày. Chính là như thế nào cũng không thấy Triệu vương tới cửa tới cùng âm thanh nói chuyện, ngay cả đưa điểm tâm đều không có. Triều vương bên người xuất hiện hồ yêu là âm thanh giúp hắn phá giải, mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng nên tới nói lời cảm tạ. Sao có thể đủ đến bây giờ một chút tung tích đều không có, có thể hay không hắn bởi vì lần này sự tình, chán ghét âm thanh, cho nên tính toán hoàn toàn chặt đức nha. Nếu là như thế này, nữ nhi sợ là phải thương tâm một thời gian niên thiếu khuynh tâm liền như vậy kết thúc bạch chính hiền nhịn không được cười phu nhân ta xem suy nghĩ nhiều chiêu vương cùng âm thanh không phải đã nói tốt là thiên định nhân duyên tưởng hủy đi đều hủy đi không tiêu tan huống hồ ngữ như thế nào biết chiêu vương cùng âm thanh ngầm không có tiếp xúc trước mắt thái tử bị cấm túc chiêu vương ở trên triều đỉnh chính là pha được hoang nên hơn nữa đã có không ít người đều đã biết chiêu vương cùng âm thanh sự tình bọn họ còn bởi vậy phương hướng ta hỏi thăm a muốn hỏi thăm ngươi cái gì triệu thị một sốt ruột liền cầm lông gà thảm nhìn bạch chính hiền bạch chính hiền vừa thấy trên tay nàng lông gà có chút sợ hãi phu nhân triệu thị vừa thấy vội vàng đem trổi lông gà đặt ở một bên mau nói đến cùng chuyện gì xảy ra phu nhân đừng nóng nội, không có gì chuyện này chính là những cái đó các triều thần gió triều nào theo chiều ấy nhìn hoàng thượng trước mắt sùng chiêu vương chiêu vương lại hồi lâu không có xuất hiện xui xẻo chuyện này cho nên bọn họ liền động tâm tư muốn lấy lòng chiêu vương Triệu thị khó hiểu, bọn họ lấy lòng Triêu vương cùng người có quan hệ gì. Phu nhân, ngươi cho rằng những cái đó triều thần ngốc sao. Ngay cả đại lý tự bên trong người đều đã biết âm thanh cùng Triêu vương sự tình, những người đó chỉ cần hơi chút sau khi nghe ngóng, liền biết cái đại khái đi, bọn họ từ Triêu vương nơi đó không chiếm được cái gì lời hay, cho nên liền nghĩ vòng quanh Quang nhi tới ta nơi này. Phần 248 Chương 248 Lao Phu Thê Cãi Nhau Bạch Chính Hiền đột nhiên đắc ý lên. Bất quá đều đã bị ta cấp đổi rồi, triều vương sự tình ta cũng giúp không được gấp cái gì, cho nên cũng chỉ có thể trốn đến một thân thanh nhàn. Đã nhiều ngày ta ở trên triều đình nhìn triều vương thập phần được hoan nền, ngay cả ngụy thừa tướng kia ngay thẳng lao thần đều khen triều vương làm việc khéo léo. Cả triều văn võ thậm chí toàn bộ kinh thành, ai không biết ngụy thừa tướng công chính vô tư. Năm đó hoàng thượng đăng cơ liền trực tiếp phong hắn vì thừa tướng, lúc ấy nhiều ít triều thần đối hắn đều rất là bất mãn. một cái ba mươi không đến người như thế nào có thể làm được một triều tể phụ vị trí nhưng là ở ngụy thừa tướng thượng triều ngày thứ nhất liền đem văn võ bá quan mọi người tên họ gia cảnh đều nhất nhất nói ra trực tiếp cho này đó triều thần đánh đòn cảnh cáo phải biết rằng có thể tham dự triều hội triều thần ít nói cũng có trên dưới 100 tới cái nói ra tên đều rất khó huống chi còn có gia cảnh quá vãng mặc dù là thượng triều mười mấy năm lao thần sợ cũng nhận không được đầy đủ Chính là ngụy Thừa Tướng không chỉ có tất cả đều nhận thức, còn tất cả đều nói ra, như vậy một tay thao tác, trực tiếp làm triều thần không lời gì để nói. ngụy Thừa Tướng không riêng năng lực xông ra, lại còn có công chính liêm khiết, Hoàng thượng nguyên bản tưởng đem tiền triều một cái quốc công gia phủ đệ cho hắn cư trú, nhưng là ngụy Thừa Tướng trực tiếp cự tuyệt, mang theo một nhà già trẻ trụ vào nhà mình đặt mua một chỗ tam tiến sơn. Trong phủ hạ nhân cũng chỉ có hai ba cái. Đại bộ phận đều là nhi tử, tức phụ nhi bận rộn. căn bản là không có gia đình giàu có bộ dáng mặc dù là thân ở địa vị cao cũng như cũ không thay đổi liêm khiết chi phong ngay cả hắn đều khen chiêu vương có thể thấy được chiêu vương đích xác thực ưu tú nguyên lai like này chiêu vương bất quá tới thế nhưng là vì lung lạc triều thần a triệu thị lời nói có chút lễ ẩm trước mắt liền một lòng bận rộn triều chính nếu là ngày sau âm thanh cùng hắn ở bên nhau kia chẳng phải là nếu là không thấy được người khác ảnh nàng đã gả cho một cái người như vậy nếu là âm thanh tái giá cấp người như vậy Nhật tử nên có bao nhiêu khổ a? Bạch chính hiền lại không cho là đúng, uống lên mấy khẩu trà ấm, lại ăn mấy khối điểm tâm, đến bây giờ còn có chút đắc ý rào rạt. Trong khoảng thời gian này Triều Vương ở trên Triều Đình cảnh ngộ thực hảo, đã không có thái tử cho hắn ngang chân, có thể nói là xuôi gió xuôi nước, liên quan hắn nhìn đều cảm thấy thập phần thoải mái. Ngày xưa Triều Vương thực sẽ giấu rốt, ở trong Triều Đình có thể không nói liền không nói, hiện giờ như là mở ra nào đó chốt mở giống nhau, thao thao bất tuyệt, văn võ song toàn. Vô luận là cái gì nan để đến hắn trước mặt nhi đều có thể nhẹ nhàng giải quyết. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian cũng đã mượn sức đại bộ phận triều thần tâm, mặc kệ là văn thần vẫn là võ tướng, đều đối hắn vui lòng phục tùng. Nhìn tư thế, ba tháng một quá thái tử hồi triều, sợ là thế cục cũng liền ổn. Lại nghĩ đến, triều vương đối hắn cái này nhà phụ tương lai cung kính, còn có khi thỉnh thoảng hiếu kính, này bạch chính hiền có chút lâng lâng. Nam nhân chú trọng tiên đồ, vốn dĩ chính là đáng giá cổ vũ sự tình Chẳng lẽ muốn ngày ngày ở hậu viện bên trong ngâm thơ cầu đối, đó là cổ hủ người mới làm được, Triều Vương điện hạ có tài có mạo, nên ở trong triều đỉnh tỏa sáng rực rỡ. Các ngươi này đó nữ tác nhân già ca không thể tóc dài kiến thức ngắn, về sau ngươi cũng hảo hảo khuyên một khuyên âm thanh, Triều Vương dù sao cũng là muốn làm đại sự. Đến lúc đó thật sự gả qua đi, nhưng ngàn vạn không thể xử bực này tiểu tính tình, phải học được quản gia có nói, giúp chồng dạy con. Triệu thị vừa nghe liền phát hỏa, Dựa vào cái gì làm nhà của chúng ta nữ nhi quản gia có nói Bạch Chính Hiền chấp trước mắt Có chút không rõ phu nhân vì cái gì như vậy sinh khí Phu nhân, nữ nhân giúp chồng dạy con Quản gia có nói Chẳng lẽ không phải hẳn là sao huống hồ âm thanh gả qua đi là làm vương phi Trong phủ sự tình đều có những cái đó quản sự quản Ngày thường cũng không cần quản lý nhiều ít Cũng phí không được chuyện gì à Ngươi như thế nào như vậy sinh khí Ta như thế nào không tức giận Ngươi này không phải nói rõ muốn cho nữ nhi chịu ủy khuất Ta nói ngươi gần nhất như thế nào cười tủm tỉm, nguyên lai là bị chiêu Vương cấp mê tâm hồn, hiện tại Nữ Nhi còn không có gả qua đi, ngươi liền hướng về nhân ra, tương lai Nữ Nhi gả qua đi, nếu là bị hủy khuất, ngươi không chừng còn phải hướng nhân ra. Nhà của chúng ta Nữ Nhi, nhưng cùng bình thường khuê tú không giống nhau. Hắn có bản lĩnh, có xem bói mới có thể còn tinh thông pháp lực, người như vậy nếu là làm nàng quản gia có nói, giúp chồng dạy con chẳng phải là đáng tiếc. Bạch Chính hiển như suy tư gì, cẩn thận tưởng tượng Phu nhân nói cũng có chút đạo lý, nữ nhi bản lĩnh như thế siêu tuyệt, nếu là thật sự làm nàng tại hậu trạch bên trong mỗi ngày tô son điểm phấn, nữ công châm dệt thật đúng là có chút đáng tiếc. Nghĩ lại dưới, hắn phía trước để tài lại có chút bất công, khó trách phu nhân sẽ như thế sinh khí. "Phu nhân, vi phu ta không phải cái kia ý tứ." Âm thanh nên ở bên ngoài lang bạn, Triêu Vương nói qua, mặc dù là thành hôn lúc sau cũng sẽ không ngăn cản âm thanh ra cửa xem bói, Triêu Vương một lời nói một gói vàng. "Sẽ không đổi ý." Đến lúc đó âm thanh cũng quả quyết sẽ không chịu khổ. Một ngụm một cái chiêu vương, một ngụm một cái chiêu vương, ngươi như vậy thích chiêu vương. Ngươi trực tiếp đem hắn đương nhi tử tính, về sau dứt khoát này bạch ra ngươi cũng đừng trở về, trực tiếp trụ đến chiêu vương phủ đi thôi. Bạch chính hiền cười khổ, đây là chỗ nào cùng chỗ nào nói nha. Hắn bất quá liền thực sự cầu thị nói chiêu vương vài câu lời hay, như thế nào liền chọc phu nhân như thế tức giận sinh khí đâu. Bạch chính hiền có tâm tình giải thích, chính là nhìn triệu thị như vậy sinh khí. Sợ là giải thích cũng chỉ sẽ lửa cháy đổ thêm dầu, không có biện pháp chỉ phải nhận lỗi. Nhưng là không thể chê hai câu, triệu thị liền lược hạ hắn một người đi rồi, không riêng như thế, còn đem chuẩn bị tốt cơm chiều chết bỏ. Bạch chính hiền cũng có chút sinh khí, dưới sự tức giận liền tới tới rồi mạn hoa các tìm nữ nhi kể ra. Bạch huyền âm cười khổ liên tục, không nghĩ tới mâu thân thay đổi một người lúc sau, tính tình cũng như vậy hòa bạo, một lời không hợp liền không cho cha ăn cơm, lại nói tiếp lúc này đây cũng giống như nguyên nhân gây ra với nàng. bạch huyền âm lập tức làm tía tô đi phòng bếp bên kia chuẩn bị đồ ăn cha con hai người uống xoàng một ly bạch chính hiền ở trên bàn cơm còn thường thường nhắc tới chiêu vương ở trên triều đình biểu hiện ngôn ngữ chi gian đều là khen ngợi chi ngữ cùng phía trước ghét bỏ bộ dáng của hắn hoàn toàn tương phản mặc dù là bạch huyền âm như vậy nghe đều có chút ăn vị giống như này bạch chính hiền khoe ra không phải tương lai con rể mà là con hắn giống nhau khó trách mẫu thân sẽ như thế sinh khí bạch chính hiền rượu đủ cơm no cũng không sốt ruột tính toán rời đi Hắn hiện tại trở về, triệu thị tính tình sợ cũng sẽ làm hắn đi ngủ thư phòng. Không bằng chờ một chút. Hắn hàng năm xử án, điểm này đem ta còn là có, đối đãi mạnh miệng tù phạm, muôn chính là ổn, xem ai có thể đủ lại đến qua ai. Bạch huyền âm nhìn bạch chính hiền không muốn trở về, liền đoán được vài phần, trộm làm người cấp triệu thị đi tin tức. Thừa dịp thời gian này, nàng lấy ra bạch khỉ ngọc đưa về tới tin. Không nghĩ tới, bạch chính hiền cũng lấy ra đồng dạng một phong thơ. Bất quá này phong thư là viết cấp bạch lao phu nhân. Ngươi tổ mẫu bên kia tin ta đã cả lại, ngọc tỷ nhi sự tình ngươi cũng không cần nhiều quảng, nàng chính mình tuyển người, gả hôn phu ra chuyện gì nhi cũng nên nàng chính mình phụ trách. Phần 249, chương 249 tảo phu nhân đấu triệt. Phu thân ý tứ, ta minh bạch, ta cũng là như vậy tính toán. Bất quá vẫn là muốn khuyên phụ thân nhiều hơn tiểu tâm mới là, đông cung để phòng nghiêm ngặt, hậu viện nhi lại là thái tử phi thiên hạ. Đường tỉ có thể dễ như trở bàn tay đem tin đưa ra tới, không có khả năng thoát được quá Thái tử Phi nhan tuyến. Chỉ sợ này tin Thái tử Phi đã biết được. Thái tử Phi biết được không biết Thái tử hay không biết được, Thái tử Phi tất nhiên đã biết đường Tỷ về trước ra xin giúp đỡ sự tình, nói không chừng đã phái người ở nhìn chằm chằm bạch ra. Lúc này nếu là bạch phủ xuất hiện cái gì bại lộ. Đông cung bên kia nói không chừng sẽ coi đây là lấy cớ làm khó dễ, trong khoảng thời gian này phụ thân ở trong triều đình nhưng ngàn vạn phải cẩn thận. Thái tử là cái hôn không tiếp, hắn lấy chiêu vương không có cách nào, nói không chừng sẽ từ địa phương khác động thủ. Bạch Chính Hiền vừa định nói hắn không sợ hãi, nhưng là tưởng tượng đến ngày xưa Thái tử ở trên triều đình nhất hô bá ứng bộ dáng, trong lòng cũng có chút không chủ ý. Trước mắt tuy rằng đại bộ phận triều thần đều thân cận chiêu vương, nhưng là kia hơn phân nửa cũng chỉ là chiêu vương hiện giờ bị chịu sủng ái, những người đó phụ họa vài câu, ai biết nội tâm rốt cuộc là duy trì Thái tử vẫn là chiêu vương. Bạch Chính Hiền cảnh giác lên. Đã nhiều ngày hắn có chút cao hứng quá mức, thế nhưng hồn nhiên không tự biết mí mắt hạ nguy hiểm, may mắn nữ nhi nhắc nhở hắn. Ta đã biết, ngày sau ở trong triều đình chắc chắn tiểu tâm cẩn thận. Không riêng như thế, đại lý tự bên kia phụ thân cũng muốn nhiều hơn lưu ý. Bạch chính hiền minh bạch bạch huyền âm ý tứ, nàng là lo lắng đại lý tự những người đó cùng hắn không phải một lòng, âm thầm sẽ xử cái gì giấu vết gì đó. Bất quá điểm này hắn hoàn toàn không cần lo lắng, hiện giờ hoàng đại nhân đối hắn cung kính có thêm. Lý Bộ Khoái những người đó cũng đối hắn trung tâm, nói đến cùng, này hết thể còn may mà. Nàng những cái đó đùa hộ mệnh. Hiện tại những người đó đều hận không thể ôm hắn đùi muốn cùng hắn làm việc, như thế nào sẽ âm thầm làm hại hắn đâu. Bạch Huyền Âm nhìn Bạch Chính Hiền trong lòng hiểu rõ, cũng yên tâm không ít. Ngày thường Bạch Chính Hiền chính là cái thành thật cẩn thận, bằng không cũng sẽ không ở kinh thành cái này thị phi mà tồn tại xuống dưới. Kia thiên tử dưới chân nhìn như phồn hoa, nhưng là cũng nơi trốn đều là nguy hiểm. nếu không có cẩn thận chặt chẽ tâm tính rất khó từ nơi này tồn tại xuống dưới phụ thân có thể sống đến hôm nay không dễ dàng tất nhiên có hắn bản lĩnh quả nhiên không bao lâu triệu thị liền tự mình nhắc tới người có bạch huyền âm ở trước mặt triệu thị tự nhiên không thể nói ra lời nói nặng tương phản còn phải cho bạch chính hiền lưu mặt mũi bạch chính hiền cũng là mượn cơ hội này cùng triệu thị cáo tội vài tiếng lão phu lão thê điểm nắm tay trở về trà thân huyền, lúc sau có hay không khắc khẩu có hay không không thoải mái bạch huyền âm cũng không biết bất quá mẫu thân luôn luôn là miệng dao găm tâm đậu hủ thế nhưng tự mình tới tìm người nói vậy liền ngôi giận huống hồ phụ thân trong khoảng thời gian này đối mẫu thân cũng nhiều hơn yêu thương tương tất cũng tuyệt đối sẽ không ở trong lời nói cùng mẫu thân so đo quả nhiên ngày thứ hai hai người liền hòa hảo triệu thị khó được tự mình đưa bạch chính hiền đi vào chiều sớm bạch chính hiền đối triệu thị cũng là nhiều hơn âu hiếm hai người hình như là mới vừa thành thân tiểu phu thê giống nhau ân ái xem bọn họ như thế bạch huyền âm liền an tâm rồi Bạch tiểu thư đều đã rửa theo ngươi phân phó đem kia thanh xà cung lên, trước mắt còn cần chú ý chút cái gì. Tào phu nhân sáng sớm thượng liền tới rồi. Khẩn trương nhìn bạch huyền âm. Chỉ cần mùng một, mười lăm cho thanh xà dân hương, mặt khác liền không cần, giống thường lui tới giống nhau bình thường sinh hoạt liền hảo. Bất quá bảo hiểm khởi kiến vẫn là phải chờ tới ba năm lúc sau mới có thể thành thân. Ta đã tính qua tào đại công tử tiền đồ rộng lớn. Ba năm lúc sau tất sẽ có tốt tiền đồ, đồng thời cũng sẽ có tốt nhân duyên. Cái này tào phu nhân xem như chân chính yên tâm. Nếu là 3 năm lúc sau, con ta thật sự có tốt tiền đổ cùng nhân duyên nói, chúng ta tạo ra chắc chắn có thâm tạ. tào phu nhân khách khí. Nói tới đây, tào phu nhân nhớ tới phía trước đông đảo khuê tú đổ ở bạch phủ trước cửa sự tình. Chuyện này nhi, nàng nhiều ít biết một ít, nguyên nhân gây ra, còn cùng nhà bọn họ có chút quan hệ, ai biết lúc trước nàng qua loa lấy lệ bà mối nói sẽ chuyển ra đi. Lại còn có nhau đến nước này, nói đến cũng quái nàng. Bạch Tiểu Thư, phía trước sự tình ta đã nghe nói. Ngươi nếu là có cái gì khổ sở, cứ việc nói rõ, tào ra ở kinh thành cũng coi như là thế ra. Giống nhau người đều sẽ cho ta vài phần mặt diện, ngươi nếu là không có phương tiện ra mặt sự tình, ta giúp ngươi nói. Bạch Huyền âm nguyên bản có chút không rõ, nhưng nghe xong tào phu nhân ám chỉ lúc sau liền nghĩ tới. Kia sự kiện đã sớm đã qua đi, mà nàng cũng đã quên mất. Tạ Tà tào phu nhân quan tâm, nếu thật sự có việc, ta tự nhiên sẽ đi tìm tào phu nhân. Tào phu nhân gật gật đầu, nhìn nàng như vậy huyền chuyển cự tuyệt, nói vậy phía trước chuyện này đối nàng cũng không tạo thành cái gì thương tổn. Thật là đáng tiếc, tốt như vậy cô nương thế, nhưng cùng nhà bọn họ Đức Nhi không có duyên phận. Nếu là Đức Nhi có thể cưới nàng làm vợ, kia nàng chính là đã chết cũng đáng. Trước kia Tào phu nhân đáng giá Bạch Huyền Âm là phúc nữ, cưới nàng chi sẽ phù hộ con cháu, cấp cả nhà mang đến phúc khí. Chính là càng tiếp xúc xuống dưới, càng thêm hiện này Bạch Huyền Âm trên người trô đáng khen, thông minh lanh lợi, tiến thối có độ. còn có gai đúng chấu ngứa khí phách, nên làm địa phương khiêm tôn tránh. Nên không cho địa phương cũng nửa bước khó làm. Như vậy nữ tử thực sự là loa mắt, là đương gia chủ mâu nhất chọn người thích hợp. Khó trách như vậy nhiều nhân gia đều thả ra lời nói phải chờ tới trong nhà con cháu 18 tuổi lúc sau thành thân, khẳng định cũng là coi trọng nàng. Bất quá nhất định phải làm cho bọn họ thất vọng rồi, nàng đã cùng chiêu vương tư định cả đời, chỉ chờ đến chiêu vương ở trong triều lập trụ góp chân, hai người liền sẽ chính thức đính hôn. Tào Phu Nhân nhớ tới Tào Đại Nhân đã nhiều ngày khổ sở, liền thượng vài phần tâm tư, nhỏ rộng mà tìm hiểu. Nghe nói ngươi cùng Triêu vương quan hệ rất tốt, không biết Triêu vương này xui xẻo mệnh cách, hay không có thể hóa giải. Bạch huyền âm hơi hơi mỉm cười, nương yết hầu khô khốc uống một ngụm trà. Theo lý thuyết, loại chuyện này là không nên nói cho Tào Phu Nhân, chính là thực mau Bạch huyền âm nghĩ rồi lại nghĩ. Hiện giờ trong triều đình tiêu phượng kỳ thực được hoang nghênh, nhưng là một lòng đi theo người của hắn, lại không mấy cái. Không ngoài chính là bởi vì tiêu phượng kỳ xui xẻo mệnh cách, không có cách nào sửa đổi, nhưng là nếu có thể sửa đổi, vậy không giống nhau. Dù sao chiêu vương sửa chữa mệnh cách sự tình sớm hay muộn muốn truyền bá đi ra ngoài. Hiện tại bất chính là một cái tốt cơ hội, nương tảo phu nhân khẩu tuyên dương đi ra ngoài, đến lúc đó văn võ bá quan đều sẽ biết được, tiêu phượng kỳ cũng mượn cơ hội này cao hơn một tầng, thái tử trở ra thời điểm tưởng thay đổi cũng thời gian đã muộn. Hơn nữa cùng với như vậy chờ làm sau lưng người tìm tới mua tới. Không bằng dẫn xà xuất động, làm kia sau lưng người trước lộ ra dấu vết, như vậy nàng cũng hảo tìm đối phương sai lầm. Tổng muốn đem cái này sửa đổi chiêu vương mệnh cách người cấp bắt lấy. Nếu là liền như vậy lợi, sợ là ngày tháng năm nào đều bắt không được hắn. Bạch huyền âm cười nói, tuy rằng có chút hồn khó khăn, nhưng là vẫn là có thể hóa giải. Phần 250 chương 250 hảo khí phách Thật sự, năm đó quốc sư chính là chính miệng buông xuống lời nói, nói chiêu vương mệnh cách không có cách nào sửa đổi. cho nên hoàng thượng mới từ bỏ chiêu vương sửa lập thái tử vì thái tử nếu này chiêu vương mệnh cách có thể sửa chữa chiêu vương trở thành thái tử liền không có chút nào huyền nghi tào phu nhân cảm giác chính mình đã biết kinh thiên đại bí mật lại vừa thấy bạch huyền âm liền càng thêm tin cái này cô nương là cái tốt nàng như thế nào sẽ tùy ý chính mình gả cho một cái xui xẻo người đúng là bởi vì nàng có năm chắc sửa đổi rất chiêu vương mệnh cách cho nên mới sẽ cùng chiêu vương ở bên nhau nghĩ lại dưới nếu chiêu vương mệnh cách sửa lại Chiêu vương nhất định sẽ bước lên đại vị, mà cho đến lúc này, nàng đã có thể danh chính ngôn thuận hậu cung chi chủ. Khó trách nàng trướng mắt chính mình nhi tử. Nguyên lai là muốn làm hoàng hậu. Hảo khí phách. Bằng nàng bản lĩnh ngồi trên hoàng hậu, tự nhiên là nơi trốn có thừa Tự nhiên là thật, bất quá ta cũng là cùng tảo phu nhân quan hệ hảo mới nói cho ngươi. Chuyện như vậy ngươi nhưng ngàn vạn không cần nói cho người khác ra, đến lúc đó làm cho mọi người đều biết liền không hảo. Bạch huyền âm đột nhiên cười cười giống như hồ ly giống nhau thông minh như tảo phu nhân tự nhiên cũng phẩm vị lại đây nàng đây là mắc vẫn là chủ động thấu đi lên bất quá tảo phu nhân đến không có sinh khí ta hiểu được quay đầu lại ta chắc chắn cùng lao ra nhà ta nói một tiếng bất quá đến nỗi lao ra nhà ta là lựa chọn nào một phương vậy muốn xem lão ra nhà ta lựa chọn ta một cái nữ tác nhân ra nhưng cắm không thượng lời nói phu nhân cơ trí, mặc dù là cắm không thượng lời nói kia cũng tổng có thể nói thượng vài câu chuyện này nhìn nếu là từ binh bộ thượng thư khẩu tuyên dương đi ra ngoài kia mức độ đáng tin liền sẽ gia tăng bạch huyền âm tính kế tào phu nhân một hồi trong lòng thập phần vui sướng hơn nữa cũng không có chịu tội cảm tào gia vốn dĩ liền thiếu hắn một cái đại nhân tình hiện giờ nàng chẳng qua là làm tào phu nhân giúp cái tiểu vội mà thôi thuộc về lễ thượng vắng lai cũng không xem như thiết kế nhân gia huống hổ tào phu nhân cũng là vui vẻ chịu đựng tào phu nhân thực mau liền cáo tử không bao lâu Một cái sắc mặt thanh tú tiểu đạo đồng đi đến. Nay tiểu đạo đồng thoạt nhìn mười mười sáu tuổi bộ dáng, một thân đạo bào mặc ở hắn trên người, có vẻ tinh khí nhi mười phần. Giữa mày một cổ chính khí xứng với này một chương non nớt mặt càng thêm đẹp mắt. Ngay cả bạch huyền âm đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, lộ ra hữu hảo cười. Không biết đạo hữu tới đây cái gọi là chuyện gì. Ta là phụng sư phó chi mệnh tới cấp ngươi truyền tin. Nói cùng có nề nếp nói, từ cổ tay háo móc ra một phong thư tử. Mặt trên chính mình thập phần quyên tú chữ viết, thật giống như là in lại đi giống nhau. Bạch huyền âm chính xác lên, bị chữ viết hấp dẫn, nàng từ quốc sư nơi đó mượn quá một quyển sách, nhận thức quốc sư chữ viết. Tin thượng nội dung đại khái là nói huyền linh cùng huyền khải đã trốn trở về thường thanh đạo quan, hiện giờ thường thanh đạo trưởng không chịu thả người, cho nên hắn tính toán tự mình đi trước. Làm nàng kiên nhẫn chờ đợi, hắn sẽ tự còn nàng một cái công đạo. Sư phó của ngươi cái kia sư huynh tính nết như thế nào? Sư ba tính nết hòa bạo. Há mồm chính là mắng chửi người, cực kỳ bên vực người mình, đối đãi chính mình người thập phần che chở, ở ta phái bên trong địa vị pha cao, mặc dù là sư phó của ta ở trước mặt hắn cũng đến lùn thượng vài phần. Nói như vậy, quốc sư đại nhân chuyến này sợ là không như vậy thuận lợi, có như vậy một cái che chở sư minh. Hai người năng lực có lực lượng ngang nhau, nói không chừng sẽ đại chiến một hồi. Ngươi như thế nào không cùng sư phó của ngươi cùng đi nha? Bách hợp cười nói, nhìn như vậy tuấn tú tiểu nam hải nhi. Mặc cho ai đều nguyện ý nhiều xem hai mắt. Sư phó không muốn mang theo ta, nói làm ta trong khoảng thời gian này lưu tại bạch tiểu thư bên người học tập đạo Pháp. Khu khu. Bạch huyền âm kịch liệt ho khan vài tiếng, đem tin lấy lại đây lăn qua lộn lại xem. Cũng không có phát hiện như vậy dặn dò a Lại vừa thấy này tiểu đạo đồng bạch chất thanh trên mặt, giống như cũng không phải đang nói dối. Quốc sư đại nhân liền như vậy đem người giao cho ta. Hắn cũng yên tâm. Sư phó nói chiêu Vương Điện Hạ tâm tâm niệm niệm Quốc sư phủ hậu viện kia một chỗ Hỏa Hồ Sen, nói vậy Bạch tiểu thư trong lòng cũng vui mừng, Quốc sư trong phủ có trận pháp, nếu là không, có người quen dẫn dắt nói, căn bản vào không được, cho nên làm ta lưu tại Quốc sư phủ, thuận tiện tưởng Bạch tiểu thư học tập đạo pháp. Bạch Huyền Âm hiểu rõ cười, nàng đại khái là minh bạch. Tốt như vậy cơ hội. Tiêu Phượng Kỳ nhất định cùng Quốc sư nói đến Quốc sư phủ cái kia trận pháp. Quốc sư cũng là cái minh bạch người, cho nên nương cơ hội này rời đi. vừa không làm cho bọn họ xấu hổ, cũng không cho bọn họ chất vấn hắn lý do, còn chi kỷ để lại như vậy một cái người bên cạnh, thật là nơi trốn đều săn sóc chu đáo a. đến nỗi làm nàng coi chừng đứa nhỏ này, tam phần cũng là cái này tiểu đạo đồng ý nghĩ của chính mình. nếu nhân gia có tâm tới học tập, lại là chính mình đồ tử đồ tôn, thế nào cũng nên để điểm nhân gia một ít. nếu sư phó của ngươi đem ngươi giao cho ta, kia trong khoảng thời gian này, ngươi liền đi theo ta bên người học tập đi. nói cùng trong lòng vui mừng. Không nghĩ tới nàng dễ dàng như vậy liền lưu lại chính mình, còn tưởng rằng muốn phí một phen chắc trở cùng phiền toái đâu. Nhìn dáng vẻ nàng cũng không giống ngoại giới đồn đãi như vậy khó mà nói lời nói, bất quá ngẫm lại cũng là, ngay cả sư phó đều nhận đồng người có thể hư đi nơi nào. Nói vậy chính là bên ngoài những người đó quá mức với ghen ghét, cho nên mới nói ra những cái đó hốn lời nói tới. Tiểu đạo đồng, từ hôm nay trở đi, ngươi liền phải đi theo tiểu thư nhà chúng ta, nhớ kỹ, nhất định phải ít nói lời nói. Không thể quấy rầy đến tiểu thư. Nếu là ngươi dám thanh nhiễu tiểu thư nói, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Bạch Hợp Vươn phấn nộn nắm tay, hướng tới nói cùng thị uy. Nói cùng tự nhiên là không sợ hãi nàng nắm tay, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, đứng ở Bạch Huyền Âm trước mặt. Bạch Huyền Âm có chút kinh ngạc nhìn hắn, nói cùng lộ ra hơi hơi mỉm cười, thập phần khiêm tốn nhìn nàng. Như vậy sợ là đuổi hắn đi, hắn đều không đi, nhanh như vậy liền phải đi theo nàng học tập. Bất quá như vậy cũng hảo. Bạch Huyền Âm vẫn luôn cảm thấy cái này quốc sư rất là thân bí, nếu cái này nói cùng đưa tới cửa tới, nói không chừng có thể từ hắn trong miệng biết được một ít quốc sư bí mật. Tiêu Phượng kỳ lại đây thời điểm, liền phát hiện Bạch Huyền Âm bên người nhiều một cái thanh tú tiểu tử, nếu không phải bởi vì tiểu tử này trên người xuyên chính là đạo bảo, hắn nhất định đem người này quăng ra ngoài. Thật sự là bởi vì gương mặt này quá mức thanh tú chút. Hắn là ai? Người liền hắn đều không quen biết, hắn là quốc sư đồ đệ nhà. Bạch Huyền Âm còn tưởng rằng Tiêu Phượng Kỳ nhất định sẽ nhận thức đến nói cùng, rốt cuộc hắn là quốc sư duy nhất đồ đệ, khẳng định thường xuyên đi theo quốc sư bên người xuất nhập một ít trường hợp, trong chiều người hẳn là đều nhận thức hắn mới đúng. Tiêu Phượng Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hắn nha. Hắn như thế nào sẽ đi theo bên cạnh ngươi như đâu? Quốc sư ngày thường không dễ dàng ra tới, giống nhau chỉ có làm pháp sự thời điểm mới ra đến, bất quá kia đều là đại hình hiến tế, qua đi hắn bị coi là điểm xấu, hiến tế thời điểm hắn là không thể ở. cho nên mới chưa thấy qua cái này tiểu đạo đồng. Phần 251 Chương 251 nói cùng quân thân. Nếu là quốc sư đồ đệ, nói vậy không ngại. Quốc sư đi tìm thường thanh đạo trưởng, cho nên liền đem hắn lưu lại, còn nhắc tới hậu viện nhi kia một hồ hòa liên. Tiêu Phượng Kỳ còn tưởng rằng là quốc sư cố ý thoái thác, không nghĩ tới quốc sư đã sớm đã tính toán hảo. Lấy chóc nã môn phái trung phản đồ vì từ ly kinh đến lúc đó, liền thần không biết quỷ không hay, mặc dù là này quốc sư trong phủ mặt có trận pháp. Hắn cũng có thể có lấy cớ thoái thác. Quả nhiên vẫn là cái kia không dính nhiệm thế tụ quốc sư. Tiêu Phượng Kỳ không có đuổi người đi, bất quá như cũng nhiều cái nội tâm. Nói cùng cũng rất có ánh mắt. Nhận thấy được này chiêu Vương đối hắn không mừng, cho nên liền trốn đến rất xa. Hôm nay chiêu Vương khó được có nhàn rỗi tới nơi này ăn một bữa cơm, tuy rằng đều là một ít đơn giản việc nhà đồ ăn. Nhưng là Tiêu Phượng Kỳ lại cảm thấy so trong phủ mỹ vị món ngon còn muốn ngon miệng. Hai người thường thường cấp đối phương gắp đồ ăn. Đảo như là thành hôn nhiều năm tiểu phu thê giống nhau, nhìn thật là đẹp mắt. Nói cùng đứng xa xa nhìn, trong lòng có chút vì sư phó bất bình. Sư phó vì bạch tiểu thư làm nhiều như vậy, chính là bạch tiểu thư lại cái gì cũng không biết, trong mắt đều chỉ có một chiêu vương. Kỳ thật bạch tiểu thư cùng sư phó ở bên nhau mới xem như nhất xứng đôi. Hai người đều tinh thông huyền học đạo Pháp, này nhất phái môn nhân cũng không có nói không thể thành thân. Một cái là quốc sư, một cái là phúc nữ, hai người ở bên nhau mới là nhất thích hợp nhà. Trai tài gái xác? Ai? Bách hợp đang ăn cơm đồ ăn, đột nhiên nghe được nói cùng thở dài, như vậy như là một cái cổ giả giống nhau. ngươi này than cái gì khí nha? Nói cùng tự nhiên sẽ không cùng cái này tiểu nha hoàn thuyết minh. Tuy rằng bách hợp so với hắn muốn đại, nhưng là nói cùng so người bình thường trưởng thành sớm, bách hợp ở trong mắt hắn, chính là một tiểu nha đầu phiến tử. Hơn nữa vẫn là một cái tính tình không tốt nha đầu. Không có gì... chỉ là cảm thấy này bạch tiểu thư rõ như ban ngày liền cùng triều vương cùng nhau ăn cơm truyền ra đi sợ là đối thanh danh có tổn hại triều vương ngày thường triều hiền đại sĩ không nghĩ tới làm việc như thế lỗi thời bạch hợp nguyên bản đối cái này lớn lên giống như bút bê sứ giống nhau tiểu đệ đệ rất có hảo cảm chính là nghe hắn nói ra lời này kia hảo cảm liền một chút một chút giảm xuống hiện giờ đã tới rồi đấy chỉ còn lại có kia một chút hai người đã sớm đã quyết định ở bên nhau hiện giờ còn không phải là ăn một bữa cơm Lại không có gì ghê gớm, ngươi chính là cùng các ngươi gia quốc sư học có chút choáng váng, đầu hóc một chút đều không thông suốt, đây là nam hôn nữ ái là bình thường sự tình. Nói cùng lão thành lắc đầu, ta xem đầu không thông suốt người là ngươi, nhà các ngươi tiểu thư đều cùng mặt khác nam nhân như vậy thân cận ở chung, các ngươi này đó làm hạ nhân. Cũng không biết đề điểm một ít, chính là nói là thật ra chuyện gì, các ngươi cũng không thể thoái thác tội của mình. Ta nói, ngươi này đầu nhỏ bên trong từng ngày đều trang chính là cái gì nha? Sư phó của ngươi không phải là bởi vì phiền ngươi này há mồm, cho nên mới không mang theo ngươi đi. Hai người thanh âm càng lúc càng lớn tự nhiên khiến cho Bạch huyền âm cùng Tiêu Phượng kỳ chú ý. Nói cùng vừa thấy đến Bạch huyền âm sự tình vọng lại đây, liền vùi đầu ăn cơm. Bách hợp cũng làm bộ như là không có việc gì người giống nhau. Tiêu Phượng kỳ thật sâu mà nhìn thoáng qua nói cùng, có chút không yên tâm nói. Cái này nói cùng là quốc sư duy nhất đồ đệ, cũng là quốc sư duy nhất chuyên nhân. tương lai rất có khả năng kế thừa quốc sư vị trí hắn tuyệt đối không giống mặt ngoài xem như vậy phúc hậu và vô hại người đem hắn lưu tại bên người nhưng nhất định phải tiểu tâm một ít yên tâm đi hắn về điểm này nhi tiểu đo ta sẽ không tha ở trong mắt bạch huyền âm cười quốc sư như vậy lợi hại người hắn đổ đệ lại như thế nào sẽ đơn giản đâu cái này nói cùng thoạt nhìn bạch chất non mịn hình như là một cái không hỏi thế sự đại nam hài giống nhau nhưng là nhìn kỹ dưới liền có thể phát hiện hắn cẩn thận ngôn ngữ bên trong gãi đúng trong ngứa Thường thường toát ra tới Lao Thành, này hết thể đều biểu lộ hắn tuyệt đối không phải một cái đơn giản hài tử. Nếu như thế, hắn lại biểu hiện ra chính mình cái gì cũng đều không hiểu, vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, định là có điều đồ. Bất quá nghĩ đến, hắn mưu đồ hẳn là cũng chính là đạo pháp, nếu chỉ là vì học tập, nàng nhưng thật ra có thể phóng một phóng thủy. Tiêu Phượng Kỳ vẫn là có chút không yên tâm. Mặc dù người này là một cái đạo sĩ, nhưng là lớn lên như vậy thanh tú, vạn nhất lại đem hắn so không bằng. kia chẳng phải là nguy hiểm. Nhưng là đang xem bạch huyền âm xem nói cùng bộ dáng, vẻ mặt tự ái, như vậy thật giống như là đang xem bạch bân giống nhau. Nhìn dáng vẻ nàng là đem cái này nói cùng coi như là đệ đệ đối đãi. Trước mắt bọn họ còn cần đi quốc sư phủ một chuyến. Đơn giản liền chịu đựng một chút cái này tiểu đạo đồng, nhưng là nếu hắn có cái gì dị động nói, hắn cũng tất nhiên sẽ không khinh tha hắn. Ăn qua cơm trưa, tiêu phượng kỳ liền đi rồi, gần nhất hắn thật sự rất bận. có được có nhàn rỗi tới nơi này buổi nàng ăn cơm. Bất quá chờ vội xong trong khoảng thời gian này thì tốt rồi. Đoán đâu chúng đó giống nhau buổi chiều không có khách nhân. Bạch Huyền Âm cũng muốn nhìn một cái. Cái này đồ tôn rốt cuộc là cái dạng gì trình độ? Trực tiếp đóng cửa hàng. Ngươi biết cái gì gọi là bắt trận đồ sao? Nói cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bắt trận đồ, này đây càn khôn tốn cấn bốn gian mà. Vì thiên địa phong vân chính trận, càn vì thiên trận. Khôn vì mà trận, tốn giả vì phong trận, cấn giả vì sơn. Sơn xuyên ra vân, vì vân trợ, lấy nước lửa kim mục vì long hổ điểu xả bốn kỳ trợ. Nói xong nói cùng hơi hơi dơ lên cảm. Một bộ kiêu ngạo bộ dáng, chính là nhìn đến bạch huyền âm xem kỹ tầm mắt, trong lòng cả kinh, lại bận rộn lo lắng túi thấp đầu xuống. Thật giống như là phạm vào cái gì tiểu sai lầm, bị sư phó bắt được giống nhau. Không xong, hắn nhất thời đắc ý, liền có chút vong hình, nàng nên không phải là đã nhìn ra đi. Hắn thật vất vả mới nương sư phó rời đi cơ hội hướng nàng lãnh giáo. Nếu bị nàng phát giác chính mình hiểu được quá nhiều, có thể hay không đem hắn đuổi đi à? Không tồi, ngươi biết đến còn rất nhiều, bất quá này 8 trận lại bố với tổng trận, tổng trận chia làm bắt bắt 64 trận, hơn nữa du binh 24 trận tạo thành, vậy ngươi biết này bắt trận đồ uy lực chân chính sao? Nói cùng suy tư, hắn rốt cuộc muốn hay không nói ra đâu? Nếu nói ra có thể hay không có vẻ hắn quá lợi hại? Đến lúc đó nàng nếu là cảm thấy trên mặt không ánh sáng, không muốn giao chính mình làm sao bây giờ? nay bắt trận đồ xem như nhất cơ sở trận pháp chẳng lẽ liền cái này ngươi cũng không biết vẫn là nói ngươi chỉ giới hạn trong biết mặt ngoài thâm một chút sư phó của ngươi không giáo ngươi như thế nào sẽ bắt trận đồ uy lực ở chỗ trận gian dung trận đội gian dung đội trước kia vi hậu về sau vì trước tiến vô tốc buôn, lui vô cự đi bốn đầu tám đuôi, khắp nơi cầm đầu định hướng trong đó hai đầu toàn cứu kỳ chính tương sinh tuần hoàn vô cớ đầu đuôi tương ứng ẩn hiện khó lường liệu sự như thần gặp thời ứng biến Bạch huyền âm lạnh mặt không có đánh giá, nhưng là trong lòng lại là nhạc nở hoa. Tiểu tử đích sắc biết rất nhiều, lại còn có nói đạo lý rõ ràng. Quả nhiên là quốc sư dạy ra đồ đệ. Phần 252 chương 252 thuốc dục tử sinh con Vậy ngươi biết cái gì là thuốc dục tử sinh con trận sao? Biết. Nói nói xem. Thuốc dục tử sinh con trận, xem tên đoán nghĩa, là dùng để thuốc dục tử sinh con. Đầu tiên dựa theo hoàng lịch lựa chọn suốt ngày giờ lành, dùng tân gạch hai khối. Ở gạch thượng dùng đao cắt khắc một phượng, lại dùng chu sa lấp đầy, tự nhiên phơi khô sau, sắp đặt ở nơi ở chính phòng đại môn hai đầu ngoài cửa sổ rác nội. Cự cửa sổ ba tấc khoảng cách, hướng ra ngoài. Bạch huyền âm khảo nói cùng rất nhiều pháp thuật. Nói cùng đều có thể nhất nhất đáp đi lên, có chút càng là đáp thật sự cẩn thận. Thậm chí liền một ít Phật gia Phật Pháp, hắn đều có biết một vài, có thể thấy được ngày thường đọc qua thực quảng. Bất quá bạch huyền âm cũng phát hiện hắn một vấn đề, hắn biết đến rất nhiều. Nhưng là lại trước nay không có chân chính cụ thể thao tác quá. Có thể nói là một cái lý luận xuông ra hỏa. Không có thực chiến kinh nghiệm, chỉ dựa vào lý luận xuông hắn rất khó có làm. Nghĩ đến hắn ngày thường cũng không có cơ hội như vậy, quốc sư ngày thường du rú trong nhà, hắn lại đi theo quốc sư bên người, sao có thể đủ có nhiều như vậy thực chiến cơ hội đâu. Bạch huyền âm từ lúc bắt đầu rất đơn giản vấn đề đến mặt sau càng ngày càng khó, nói cùng trả lời cũng càng thêm, gian nan, bất quá cũng may hắn đều đã đáp lên đây. cũng không biết đáp như thế nào. Người trả lời đều không tồi, bất quá vẫn là lược có khiếm khuyết. Nói cùng có chút bất mãn, hắn từ nhỏ liền đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, hắn nói đều là thư thượng sở giáo một chữ không kém. Như thế nào đến nàng nơi này vẫn là lược có khiếm khuyết đâu. Nói cùng không có ngây ngốc nói ra, nhưng là trong lòng lại đối Bạch Huyền Âm đánh giá không phải thực nhận đồng. Hắn ở về điểm này, tiểu kỹ xảo không có đã lừa gạt Bạch Huyền Âm. ngày mai Ta muốn ra khỏi thành đi cấp một hộ nhà nhìn một cái phong thủy, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi. Ngày mai, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đi quốc sư phủ nhìn xem hỏa liên sao? Không nóng nảy, hiện tại không phải tốt nhất cơ hội. Liên tính là muốn phá trận, cũng là giảng cái này thiên thời địa lợi nhân hòa. Trước mắt phá trận nhật tử còn chưa tới, liên tính là đi cũng vô dụng. Hiện tại không phải tốt nhất cơ hội, kia khi nào là cơ hội tốt. Nói cùng có chút khó hiểu, nhưng là lại không hỏi. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút ngày mai nên như thế nào biểu hiện đi. Nói xong bạch huyền âm đi rồi. Nói cùng chạm tại chỗ, sững sờ trong chốc lát, mai cho đến bách hợp thuốc dục muốn đóng cửa, hắn mới ra tới. Tiểu thư, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng cái này nói cùng là một cái tuấn tiếu hậu sinh, như vậy vừa thấy đi, như là cái tiểu ngốc tử. Ngươi không biết hắn phía trước còn đắc ý rào rạt, nhưng là bị tiểu thư hỏi mấy vấn đề lúc sau liền héo nhi. Vừa rồi ta kêu hắn thời điểm, hắn giống như thân thể bị định trụ giống nhau. giống như choáng váng giống nhau. Nhà bọn họ tiểu thư chính là lợi hại, nói mấy câu liền đem này nói cùng thu thập dễ bảo. Nàng phía trước chính là cùng nói cùng phế đi hảo một trận miệng lươi, đều không có nói quá hắn. Đứa nhỏ này, không chỉ có miệng lươi sắc bén ý tưởng còn một bộ một bộ, cũng cũng chỉ có tiểu thư có thể không trị chủ hắn. Bạch huyền âm hơi hơi mỉm cười, không có giải thích. Kỳ thật cái này nói cùng bản lĩnh là có, lại còn có không kém. Chính là bởi vì ở trong phủ đợi, không có thực chiến kinh nghiệm Cho nên nói làm tất cả đều là dựa theo sách vở đi lên, có một số việc khó tránh khỏi sẽ bất công. Sách vợ thượng tuy rằng có thể nói cho hắn trận pháp ngọn nguồn cùng mấu chốt, nhưng là gặp được cụ thể sự tình vẫn là phải hiểu được biên báo. Nếu là mọi người đọc sách, là có thể đủ học được bản lĩnh. Kia này thiên hạ gian liền sẽ không có như vậy nhiều ngu ngốc. Nhưng là bình tĩnh mà xem xét, cái này nói cùng vẫn là man tốt. Tăng thêm thời gian đều cho hắn cơ hội, hắn tất nhiên có thể có rất lớn thành tựu. Cho nên Bạch Huyền Âm mới có thể cùng hắn nói nhiều như vậy. Về tới Bạch Phủ, mới vừa vào cửa liền nghe nói Bạch Khỉ Ngọc đã trở lại. Nguyên lai là Bạch Lão phu nhân bệnh nặng, Thái tử Phi cố ý làm Bạch Khỉ Ngọc trở về chăm sóc. Như thế cực kỳ, em đẹp Bạch Khỉ Ngọc như thế nào lại về rồi, lần này nên sẽ không lại là tới tìm hiểu tin tức đi. Tiểu thư, này xuất giá nữ nhi sao có thể đủ thu hồi tới liền trở về. Hơn nữa này đại tiểu thư vẫn là gả tới rồi đông cung như vậy quy củ nghiêm ngặt địa phương. Thái tử Phi thật sự nói làm nàng trở về, khiến cho nàng đã trở lại, nên sẽ không lại là ở đánh cái gì chủ ý đi. Bạch Huyền Âm nói chuyện nói Bách Hợp cái chán. Ngay cả nàng đều đã nhìn ra, không chi là nàng đâu. Không cần phải xen vào nàng, dù sao này trong phủ nơi nơi đều là nương nhãn tuyến. Nếu nàng dám làm yêu nói, người ta nhất định sẽ biết. Đi, ăn cơm đi. Bách Hợp theo đi lên, nhưng là trong lòng vẫn là có chút không quá yên tâm. Mỗi lần cái này Bạch Khỉ Ngọc trở về. Bạch phủ khẳng định không có chuyện gì tốt nhi, lúc này đây không biết nàng lại đánh cái gì chủ ý. Không được, nàng đến giúp tiểu thư nhìn điểm nhi mới hảo. Cơm chiều rất là phong phú, có bát bảo vịt, còn có trong sạch đồ ăn, còn có một cái sống canh cá, đều là đại bổ đồ vật. Hôm nay cái như thế nào như vậy phong phú a. Là phu nhân chuẩn bị, nói tiểu thư này hai ngày ra cửa bên ngoài buôn ba vất vả. Cố ý làm phòng bếp hầm này đó đại bổ chi vật, hơn nữa đại tiểu thư đã trở lại, tổng muốn chiêu đãi một chút. Tía tô nói vẻ mặt thân bí, đến gần rồi bạch huyền âm bên thai nhỏ giọng nói. Nô tỳ nghe nói, nguyên bản lão phu nhân là tính toán đại làm một hồi, làm cả nhà ngồi ở cùng nhau hảo hảo ăn một bữa cơm. Nhưng là phu nhân nói nàng hiện tại là bệnh nặng, đại tiểu thư lại là trở về cho nàng hầu bệnh mới trở về, nếu là thật sự muốn đại làm, lan truyền đi ra ngoài chính là tội khi quân. Lão phu nhân lúc này mới đánh mất cái này chủ ý, phu nhân khiến cho phòng bếp đem này đó món ngon đại bộ phận đều đoan tới rồi tùng hạt đường. Đại tiểu thư đang ở tùng hạc đường cùng lao phu nhân cùng nhau dùng cơm đâu, cùng còn có tiểu thiếu ra đi. Phu nhân ý tứ là nói, lúc này tiểu thư tận lực liền không cần đi ra ngoài, miễn cho ngại nhân ra mắt. Ta tự nhiên sẽ không đi thảo cái kêu nhàn, liền tính là làm ta đi, ta cũng không đi. Bạch huyền âm tiếp nhận tía tô đưa qua canh cá, uống một ngụm, liền một chữ, tiên. Lúc này, tùng hạc đường cũng không có trong tưởng tượng hoan thanh tiếu ngữ, ngược lại là một trận khí tức bi thương bao phủ. Mới mấy ngày không thấy. Bạch Khỉ Ngọc liền càng thêm gầy ốm, Bạch Lao Phu Nhân cũng không có hảo đi nơi nào, bọn hạ nhân không nghe lời, làm chuyện gì đều không quá hài lòng, cho nên, nhất thời sinh khí, tính tình cũng lớn, bệnh cũng liền đi theo tới. Hai người, người nói một câu, ta nói một câu, một bàn món ngon thế nhưng không có lấp kín các nàng miệng. Một bên Bạch Bân xem sự thật là bực bội, nhưng là hắn lại không thể rời đi, một cái là hắn tổ mâu đối hắn săn sóc đầy đủ, một cái là hắn thân tỉ tỉ, thật vất vả trở về một lần, nếu là hắn rời đi. kia không khỏi có vẻ quá mức với lương bạc bên thai là bực bội tiếng khóc lại mỹ vị món ngon đến trong miệng mặt cũng thay đổi mùi vị ăn cơm xong bạch bân liền lấy muốn ôn thư vì từ cáo tử bạch lao phu nhân tuy rằng sinh khí nhưng cũng biết hay là ai trọng này ôn thư là đại sự tương lai còn muốn dựa vào cái này tôn nhi cho hắn tranh cái cáo mệnh trở về đâu bạch khỉ ngọc nhưng thật ra có tâm cùng cái này đệ đệ thân cận nhưng là vừa thấy hắn kia không muốn phản ứng chính mình bộ dáng cũng không có bị ghét phần 253 chương 253 trái cây trà giải nghị bạch bân lại đây thời điểm vừa vặn bạch huyền âm còn không có ăn xong bạch huyền âm nhìn dáng vẻ của hắn liền biết hắn nhất định không ăn nhiều ít vội vàng làm tía tô đi chuẩn bị chén đũa bạch bân lập tức ăn uống thỏa thích ăn lên cùng phía trước ở tùng hạc đường bộ dáng hoàn toàn tương phản tía tô nhìn hắn như vậy bộ dáng giống như một ngày cũng chưa ăn cơm giống nhau vừa muốn mở miệng trêu ghẹo liền bị bạch huyền âm một ánh mắt cấp uống lui hai tỷ đệ ăn xong rồi cơm Bạch Huyền Âm cũng không có cố tình lưu Bạch Bân nói chuyện, khiến cho hắn hồi chính mình sân ôn thư đi. Tiế tô nhịn không được hỏi, tiểu thư, ngài vừa mới như thế nào không hỏi xem đại thiếu gia tùng hạc đường bên kia nói chút cái gì nha. Đại tiểu thư lúc này đây trở về rõ ràng mục đích không thuần, có lẽ đại thiếu gia có thể biết một ít đâu. Ở tiế tô trong lòng, tuy rằng đại tiểu thư bản lĩnh không bằng tiểu thư, nhưng là phòng người chi tâm không thể vô a, đại tiểu thư lần này trở về nói rõ chính là có vấn đề. Nếu là không phòng bị, ngày sau ra cái gì sai, sợ lại phải có phiền thoái. Bạch huyền âm nhìn tía tô thật là dáng vẻ lo lắng. Mở miệng nói, liền tính đường tỷ nàng tưởng tính kế cái gì, ngươi cảm thấy nàng sẽ nói cho bạch bân đâu. Tía tô như suy tư gì gật gật đầu, đại tiểu thư nếu muốn tính kế cái gì, tiêu nhất định là có người, như thế nào sẽ nói cho người khác đâu. Nghĩ đến, đại thiếu gia hẳn là cũng không biết đi. Bạch huyền âm uống lên mấy khẩu trái cây trà, hôm nay cơm chiều phong phú một ít. nhưng ăn qua lúc sau liền cảm thấy trong bụng có chút nị nị, rất là không thoải mái. Hơn nữa bên ngoài sắc trời mênh mông nặng nghề, không biết khi nào sẽ trời mưa. Cho nên bạch huyền âm liền làm người chuẩn bị một ít trái cây trà tiêu tiêu nị. Trái cây trà ngọt thanh toán sảng, nhất giải nị. Chờ lát nữa làm người đi cấp đại thiếu gia đưa một ít qua đi. tiểu thư, yên tâm đi, vừa mới nô tỉ đã làm người đưa đi qua. Vậy là tốt rồi, an nị vai đồ vật tổng muốn đoán một cái. Bằng không sợ là hôm nay cái buổi tối đều ngủ không được. Bạch Chính Hiền trở về lúc sau nghe nói Bạch Khỉ Ngọc đã trở lại, cũng thật là khó hiểu. Đặc biệt là tại đây loại thời điểm, hiện giờ thái tử bị cấm túc, nàng như thế nào sẽ êm đẹp chạy về tới đâu. Hơn nữa trong cung quy củ nghiêm ngặt nàng lại muốn ở trong nhà ngủ lại, này truyền ra đi như là bộ dáng gì nha. Hơn nữa đã trễ thế này, cũng không thấy đông cung bên kia phái người tới thúc giục. Bạch Chính Hiền càng nghĩ càng cảm thấy không quá thích hợp nhỉ? Sự ra khác thường tất cội yêu, thường lui tới lao phu nhân cũng bệnh, chính là Ngọc Tỷ Nhi chưa từng có nói phải về đã tới, lần này như thế nào đã trở lại, lại còn có muốn chú hạ. Phu nhân, ngươi chẳng lẽ liền không có hỏi một câu sao? Lao ra là biết nương tính tình, ta tự nhiên cũng đi hỏi qua, bất quá. Đông cung người ta nói là thái tử phi săn sóc Ngọc Tỷ Nhi, mới làm nàng trở về tiểu trụ hai ngày, nếu đông cung bên kia người đều nói, ta như thế nào hảo lại đem người đuổi đi trở về đi. Triệu thị giúp bạch chính hiền bãi chính đồ ăn, tiếp tục nói, hơn nữa ngọc Tỷ nhi một hồi tới, nương liền lôi kéo tay nàng không buông ra, sợ ta sẽ hại nàng giống nhau, như vậy ta còn như thế nào hảo hỏi lại. Hiện tại ở bạch Lão phu nhân trong mắt, triệu thị nghiễm nhiên cũng đã trở thành mụ la sát. Chẳng những khắt khe nàng cái này bà bà, còn xúi dục con trai của nàng cùng nàng ly tâm. Trong nhà mặt mọi chuyện không thuận, đại bộ phận đều là triệu thị sai. Triệu thị cũng rất là bất đắc dĩ, bất quá nàng đã sớm xem đến khai. Chỉ cần bạch lao phu nhân an phận phân không ra làm yêu, nàng tự nhiên cũng sẽ không cùng nàng khó xử. Bạch chính hiền nghe ra triệu thị lời nói bị khuất. Lại vừa nhìn thấy nàng trên mặt lạnh lùng biến, trong lòng có chút hụt hẫng trái lại bắt được triệu thị tay. Nương hiện tại chính là cái này tính tình, bất quá nàng nhất quán là bắt nạt kẻ yếu, trước mắt bất quá chính là nói vài câu toan lời nói mà thôi, phu nhân, đừng để trong lòng. Đều bị nhiều năm như vậy khí, đều thói quen, triệu thị lắc lắc đầu, yên tâm đi. Ta sẽ không cùng nương so đo, bất quá lúc này đây Ngọc Tỷ Nhi trở về thật sự là quá mức với kỳ quặc. ngươi có rảnh vẫn là đi hỏi một câu hảo. Triệu Thị không sợ khác, liền sợ Ngọc Tỷ Nhi lại đem chủ ý đánh tới Bạch Huyền Âm trên người. Nữ nhi hiện tại mọi thứ đều hảo, cũng không thể bị người khác cấp ám hại. Bạch Chính Hiền thở dài một hơi, nguyên bản cho rằng Ngọc Tỷ Nhi xuất giá lúc sau. Bạch ra là có thể ngừng nghỉ, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng còn có thể trở về. Bất quá nếu người đã trở lại. tổng không thể đem nhân ra đánh ra đi dựa theo chức quan tới nói ngọc tỷ nhi so với chính mình quan chức còn muốn cao đâu rốt cuộc nàng chính là đông cung chất phi bạch chính hiền đi tới tùng hạt đường lão phu nhân khóc một ngày hiện giờ đã sớm đã mỏi mệt ngủ hạ bạch khỉ ngọc cũng về tới nàng xuất giá phía trước sở trụ sân cẩm tú các bạch chính hiền nguyên bản có tâm muốn hỏi chính là đều đã đêm lúc này hắn đi cẩm tú các nói chuyến gia đi sợ là đối thanh danh cũng không tốt nghị nghị vẫn là tính toán ngày mai hỏi lại mạn hoa các bạch huyền âm vừa thấy bạch chính hiền lại đây đảo cũng không hiếu kỳ làm ngươi chuẩn bị một ít trái cây trà. bạch chính hiền vừa uống hương vị chua chua ngọt ngọt đảo cũng rất là khai vị tâm tình cũng đi theo hảo một chút các ngươi đều đi xuống đi ta có chút lời nói muốn cùng các ngươi tiểu thư đơn độc nói là lao ra thức mau nha hoàn các tùy tùng liền nối đuôi nhau mà ra như vậy cẩn thận bộ dáng làm bạch huyền âm đều có chút thụ sủng nhược kinh cha rốt cuộc chuyện gì nhi a ngại như vậy khẩn trương Âm thanh, hôm nay trên triều đình có người truyền ra chiêu vương mệnh cách có thể sửa chữa một chuyện, ta cảm thấy sự có kỳ quặc. Chuyện này như thế thận trọng, biết đến người đã thiếu càng thêm thiếu, như thế nào sẽ đột nhiên truyền ra tin tức đi ra ngoài, nhất định là nơi nào ra sai lầm. Sợ là sợ thái tử bên kia đã cảnh giác. Hơn nữa hiện giờ Ngọc Tỷ Nhi đột nhiên trở về, hai việc Nhi thêm lên, Bạch Chính Hiền nhịn không được hướng một khối tưởng. Bạch huyền âm còn tưởng rằng chuyện gì, nguyên lai là chuyện này Nhi, cha, ngươi không cần lo lắng Chuyện này nhi là ta làm người tản. Bạch Chính Hiền giật mình, ngươi tản. Ngươi vì cái gì làm người làm như vậy, cứ như vậy chẳng phải là hại chiêu vương. Cha, người trước đừng có gấp, nghe ta giải thích, chiêu vương mệnh cách sửa chữa sự tình sớm muộn gì đều phải truyền ra đi, nếu một hai phải chờ đến cuối cùng mệnh cách sửa lại lúc sau lại tuyên dương đi ra ngoài, sợ là cho đến lúc này thái tử căn cơ đã ổn. Đến lúc đó mặc cho chiêu vương mệnh cách lại hảo, những cái đó lao thần cũng không nhất định sẽ đứng ở chiêu vương bên này. Hiện giờ vừa lúc, thừa dịp trước mắt thái tử cấm túc, chiêu vương ở tiền triều phát lực, đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, dù sao chiêu vương trên người đã thật lâu không có phát sinh xui xẻo chuyện này, ta phỏng chừng những cái đó đại thần 89 phần 10 đều sẽ tin tưởng, cứ như vậy chiêu vương liền nhiều vài phần phần thắng. Bạch Chính Hiền phản ứng lại đây, tinh tế phẩm vị chuyện này, tuy rằng là như vậy chuyện này Nhi nghe tới đảo cũng khá tốt, bất quá hắn vẫn là cảm thấy không quá bảo hiểm. Bạch Chính Hiền nhất quán là cẩn thận tính tình. Nếu không có trăm phần trăm khẳng định nói, dễ dàng sẽ không làm ra mạo hiểm chuyện này tới. Ở hắn xem ra, nữ nhi cái này cách làm chủ yếu là là có chút mạo hiểm. Vạn nhất thái tử bên kia tức muốn hụt máu, muốn đối chiêu vương ra tay tàn nhẫn, kia chiêu vương khởi bước liền nguy hiểm. Phần 254 mươi 254 quá mạo hiểm. Làm như vậy có thể hay không quá mạo hiểm. Trước mắt thái tử tuy rằng bị cấm túc, nhưng là hắn ở trong chiều như cũ có không nhỏ thế lực, nếu hắn làm những cái đó triều thần làm việc. Triều Vương chỉ sợ sẽ không giống hiện tại như vậy được hoan nên Bạch Chính Hiền dừng một chút, hơn nữa Thái tử thuộc hạ kỳ nhân dị sĩ cũng không ít, chỉ bằng vào ngươi một người có thể đối phó như vậy nhiều người sao. Ở Bạch Chính Hiền trong mắt, nữ nhi bản lĩnh tuy rằng cao, nhưng là rốt cuộc chỉ là một người mà thôi. Thái tử Đông Cung quyển dưỡng không ít kỳ nhân, nếu bọn họ liên thủ đối phó nữ nhi nói, nữ nhi chưa chắc có như vậy đại phần thắng. Không chỉ có như thế, có lẽ còn sẽ cho tự thân trêu chọc tới phiên thoái. Rốt cuộc có thể cấp chiêu vương sửa chữa mệnh cách người nhưng không đơn giản, chỉ có người khác sau khi nghe ngóng là có thể đủ nghe được nàng trên người. Cho đến lúc này khơi bước, liên nàng đều phải đi theo có nguy hiểm. Phía trước gâm thanh giúp đỡ chiêu vương sửa mệnh cách sự tình, không có người biết, cho nên thái tử cũng không không có quá độ chú ý nàng. Hiện giờ tin tức một chuyến ra đi, không ngừng thái tử. Sợ là cả triều văn võ đại thần thậm chí hậu cung đều sẽ theo dõi nàng. Bạch Chính Hiền gặp qua quá nhiều dơ bẩn thủ đoạn, êm đẹp một người. Có lẽ bị một cái vòng nhỏ bộ, có lẽ bị một cái tiểu lợi đồn đãi cấp làm cho cả đời không dám ngẩng đầu người rất có nơi. oan chết vong hồn cũng nhiều đếm không xuể. Âm thanh mặc dù bản lĩnh lại đại, cũng không chịu nổi bầy sói a. Cha, ngươi yên tâm đi, giống nhau người ta sẽ không tha ở trong mắt, còn nữa nói, mặc dù không có tin tức này truyền ra tới, thái tử liền sẽ buông tha Triều Vương sao? Đáp án khẳng định là sẽ không, mấy năm nay Triều Vương lớn lớn bé bé cũng bị không ít hại, đều là thái tử cùng trung cũng làm. Mặc dù không chuyện này Thái tử cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Chiêu Vương. Chiêu Vương đồng dạng còn sẽ thân ở hiểm địa, nếu kết quả đều là giống nhau, không bằng buông tay một bác, có lẽ còn có thể đủ có lớn hơn nữa phần thắng. Rốt cuộc chú ý Chiêu Vương người nhiều, Thái tử bên kia tình thế cũng sẽ càng thêm nghiêm túc. Hơn nữa trước mắt Thái tử thế lực cường, còn không phải là bởi vì có không ít người duy trì hắn sao. Một khi Chiêu Vương sửa chữa mệnh cách sự tình truyền ra đi, duy trì người của hắn khẳng định cũng sẽ này đây gia tăng. Đến lúc đó rất nhiều sự tình không cần chiêu vương ra tay, sẽ tự nắm chắc hạ nhân giúp hắn giải quyết. Tranh đoạt ngôi vị hoàng đế trước nay đều không phải một người đơn thương độc mã có thể làm, cần thiết có rất nhiều người giúp đỡ cùng thêm vào. Triều vương tốt nhất một chút liền ở chỗ hắn sớm phải tới rồi hoàng thượng yêu thích. Ngay cả hoàng thượng đều thiên giúp đỡ hắn, những cái đó trong chiều cáo giả, chỉ cần là có mắt, liền có thể từ hoàng thượng thái độ trung hiểu được. Đến lúc đó những người đó đi theo cùng nhau duy trì triều vương. chiêu vương bên này liền nắm chắc thắng lợi bất quá như vậy tưởng vẫn là quá mức tốt đẹp rốt cuộc thái tử ở trong triều nhiều năm mọi việc đều phải tiểu tâm lại cẩn thận bạch chính hiền nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy có chút quá mức mạo hiểm nếu là hắn nói tất nhiên sẽ lặng yên không một tiếng động đem chuyện này làm thỏa đáng lúc sau lại tuyên dương đi ra ngoài cho đến lúc này liền vạn vô nhất thất trước mắt làm như vậy tuy rằng là có chút chỗ tốt nhưng vẫn là quá mức mạo hiểm vạn nhất cuối cùng chiêu vương mệnh cách không có sửa chữa thành kia chẳng phải là không vui mừng một hồi. Nhưng là trước mắt lại lo lắng đều không có dùng. Chuyện này Nhi đã lan truyền đi ra ngoài, sợ là ít ngày nữa toàn bộ kinh thành người đều phải đã biết. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, lúc này lùi bước tự nhiên là vô dụng. Các ngươi nếu đã có chủ ý, ta đây cũng liền không nói cái gì, hết thể vẫn là muốn cẩn thận một chút. Bạch huyền âm cười, đà tạ cha săn sóc. Nói đến cùng chuyện này vẫn là đem bạch ra đặc hiểm địa. Không sao. Ta chỉ là một cái kẻ hèn đại lý tự khanh, thái tử bên kia hẳn là không đến mức đối ta ra tay, cùng lắm thì liền từ quan không làm, đến nỗi toàn bộ bạch phủ, ta tưởng cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn, ta chính là lo lắng ngươi, kinh thành quanh mình trong khoảng thời gian này tới thường xuyên phát sinh yêu ma quỷ quái sự tình, đa số đều là ngươi ra tay giải quyết. Thoạt nhìn là thiên thai nhân họa, nhưng là ta nghĩ sau lưng nhất định không đơn giản. Bạch huyền âm không nghĩ tới, bạch chính hiền thế nhưng có thể thận trọng đến loại tình trạng này. trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình hơn phân nửa đều là cùng thái tử triều vương hoặc là cùng nàng có quan hệ nguyên bản còn tưởng rằng có thể giấu đến quá bọn họ chính là hiện tại xem ra là nàng xem thường cha cha vạn sự vạn vật đều chú ý cái nhân quả báo ứng có một số việc không phải ta không làm những cái đó phiền toái liền sẽ không tới mọi việc đều có thiên định tóm lại giặc tới thì đánh nước lên nâng nền là được bạch huyền âm không có cách nào cùng bạch chính hiền nói quá thâm nói quá sâu sợ hắn lo lắng Cho nên chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này. Bạch chính hiền quả nhiên gật gật đầu. Đúng vậy, vạn sự vạn vật đều có nó duyên pháp. Không phải nói hắn muốn thay đổi, hắn muốn tránh né, Là có thể đủ tránh né. Giống như là triều vương, hắn tử vừa sinh ra liền quang mang vạn trượng. Tử vừa sinh ra liền sẽ bị thái tử coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Không chỉ như thế, hoàng thất những cái đó các hoàng tử vừa sinh ra cũng là bị người như hổ dình ngồi nhìn chằm chằm. Có thể sống suốt người đã thiếu càng thêm thiếu. trước mắt cũng, cũng chỉ có thái tử chiêu vương thành niên mặt khác mấy cái hoàng tử hoặc là tuổi tác không đến hoặc là nói là bản lĩnh bình thường mặc dù là chiêu vương không đi trêu chọc thái tử sợ là thái tử cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hán nhiều năm như vậy chiêu vương bên người cũng thường xuyên phát sinh ám sát sự tình bạch chính hiền ở đại lý tự sớm có nghe thấy có lẽ thật sự chính là vận mệnh chú định đều có thiên định đi muốn bước lên địa vị cao tổng hội dẫm lên bộ xương khô đi lên như thế bạch chính hiền nhưng thật ra bình thường trở lại không ít đe tay lại một lần về tới bạch khỉ ngọc trên người, lấy ngươi chứng kiến, ngươi Đường tỷ lần này trở về hay không cũng cùng chiêu Vương Điện hạ chuyện này có quan hệ. Bạch Huyền Âm hai mắt nhíp lại, Triêu Vương Điện hạ sự tình mới vừa phát sinh không lâu, Đường tỷ trở về sự tình nhất định là trải qua mấy ngày thời gian lo lắng chủ tính mới được, trước mắt xem ra đều không nhất định có liên hệ, nhưng là cũng nói không chừng. đơn giản toàn bộ bạch phủ đều ở mẫu thân giám thị dưới, Đường tỷ bên kia có cái gì hành động, chúng ta cũng có thể đủ biết, liền nhìn xem Đường tỷ. Rốt cuộc là cho rằng Bạch Gia quan trọng vẫn là Thái tử càng quan trọng. Nói cũng đúng, nếu Ngọc Tỷ Nhi trong lòng chỉ có Thái tử không có Bạch Gia, kia Bạch Gia tự nhiên cũng sẽ không vì hắn mạo hiểm. Nếu nàng trong lòng còn có như vậy một tia lương thiện, kia bọn họ cũng không đến mức nhìn nàng rất lốc xoáy mà hờ hững. Bạch Chính Hiển nghĩ nghĩ lại nói, Bân Nhi ở thư viện thành tích thực hảo, hắn lại tiến tới, nhưng ngàn vạn không thể vì những việc này sở quấy dây, cho nên ta tính toán làm hắn đi thư viện bên kia trụ. Từ thượng một lần Bạch Bân bị thư viện kia nữ quỷ sự tình sở kinh hách lúc sau, Bạch Lao Phu nhân đau lòng cái này tôn tử, liền làm hắn từ học viện dọn về trong nhà tới trụ. Bạch Chính Hiền tự nhiên cũng đau lòng này Bạch ra, duy nhất Nam Đinh liền cũng đồng ý. Cũng may này tung sơn thư viện cùng Bạch phủ khoảng cách không xa, mỗi ngày đi học cũng chậm trễ không bao nhiêu canh giờ, nhưng là trước mắt Bạch Chính Hiền lại nhìn ra tiềm tàng nguy cơ. Phần 255 mươi 255 tác dụng không lớn, mặc kệ là âm thanh sở chủ tính chiêu vương việc vẫn là ngọc tỷ nhi đánh cái gì bản tính như ý này hai người đều không thể cùng bân nhi liên lụy quá sâu ở tuyệt không có thấy rõ tuyệt đối hình thức phía trước tổng không thể đem bạch ra sở hữu hết thể đều đẻ ở mặt trên tổng phải cho chính mình lưu vài phần đường lui bạch huyền âm minh bạch bạch chính hiền cố kỵ kỳ thật nàng cũng cảm thấy bạch bân ở thư viện trụ so ở nhà trụ muốn tốt hơn nhiều ít nhất sẽ không có bạch lão phu nhân dạy hư khả năng tính nếu phụ thân suy nghĩ cẩn thận dứt khoát nghi sớm không nên muộn Ngày mai khiến cho Bân Nhi đi thư viện chủ đi. Mặt khác, hiện giờ Bân Nhi tuổi tác cũng không nhỏ, nên tìm cá nhân bảo hộ hắn. Trong thư viện mặt có thể mang hai cái thư đồng, cho nên ta tính toán làm bách cốc đi bảo hộ hắn. Khó mà làm được, bách cốc cùng bách hợp là ta chuyên môn tìm tới bảo hộ ngươi. Nếu làm bách cốc đi bảo hộ Bân Nhi, ngươi bên này nên làm cái gì bây giờ? Đệ đệ, yên tâm đi. Ta bên này không có vấn đề, ngầm vẫn luôn đều có người bảo hộ ta. Bách Cốc đi theo ta bên người mới có chút đại tài tiểu dụng, không bằng làm hắn đi bảo hộ Bân Nhi. Bạch Chính Hiền vẫn là cảm thấy không quá thỏa, nhưng là trước mắt trong lúc nhất thời lại tìm không ra tới cực kỳ tín nhiệm cùng có năng lực người bảo hộ Bạch Bân. Nghĩ nghĩ, vẫn là đồng ý. Gần nhất chỗ tối vẫn luôn có công phu cao thủ bảo hộ âm thanh, Bách Cốc mặc dù lưu tại bên người nàng, tác dụng cũng không lớn. Thứ hai Bách Cốc hắn là tín nhiệm, làm hắn lưu tại Bạch Bân bên người, cũng có thể biết tiểu tử này hay không học cái xấu. đã có một cái bạch khỉ ngọc bạch chính hiền tại đây một phương diện không thể không cẩn thận sáng sớm ngày thứ hai bạch chính hiền liền đem việc này nói cho bạch bân nguyên bản cho rằng còn muốn tìm một ít tốt lấy cớ sợ tiểu tử này sẽ nghĩ nhiều không nghĩ tới bạch bân cũng ước gì đến chạy về học viện đi trụ ở nhà mặt mỗi ngày đều là việc nhà đoản hắn ôn thư cũng không có phương tiện nếu không phải sợ tổ mẫu nghĩ nhiều hắn đã sớm tưởng hồi thư viện nhưng thật ra bạch lão phú nhân nghe nói lúc sau đau khổ liệt liệt lại đem triệu thị mắng mấy lần Triệu Thị đương nhiên không thèm để ý, bất quá này chỉ là trên mặt rốt cuộc, trong lòng có để ý không, cũng chỉ có nàng một người biết. Có Bạch Vân đồng ý, bên này thu thập khởi đồ vật tới liền nhanh rất nhiều, giữa trưa thời điểm, Bạch Vân liền mang theo một xe hành lý về tới thư viện. Bạch Lão Phu Nhân muốn ngăn cản đều không kịp, lại lần nữa lôi kéo Bạch Khỉ Ngọc tay tố khởi khổ tới. Hôm qua, hai người tâm tâm tương tích, khóc như vậy một hồi. Hôm nay Bạch Khỉ Ngọc lại nghe Bạch Lão Phu Nhân tố khổ. liền cảm thấy có chút không kiên nhẫn tổ mẫu trong nhà mặt người nhiều lại còn có có này đó tiểu nha hoàn đệ đệ tuổi cũng không nhỏ vạn nhất bị này đó tiểu nha hoàn hồ ly tinh tinh cấp mê hoặc kia chẳng phải liền vô tâm ôn thư không bằng làm hắn đi thư viện đi tuy rằng khổ chút nhưng rốt cuộc có trợ giúp hắn đọc sách chờ đến ngày sau hắn kim bảng đề danh tự nhiên sẽ ở ngài đầu gối trước hiếu thuận ngài vừa nghe nói khả năng có hồ ly tinh muốn mê hoặc chính mình tôn tử bạch lao phu nhân bên này lập tức liền nghị thông suốt Đối, đúng đúng, vẫn là đi thư viện hảo. Thư viện không có nữ nhân chuyên tâm đọc sách, trong nhà mặt nha hoàn một đồng lớn, lại lớn lên hồ yêu khí, vạn nhất bân nhi nhất thời nhìn nhầm cùng nhân ra đối thượng mắt, đến lúc đó vô tâm đọc sách, kia nhưng khó lường. Bạch Lao phu nhân bên này cuối cùng là không hề phản đối. Đúng rồi tổ mẫu, vì sao không có nhìn đến đường muội nàng lại đây cho ngài thỉnh an a Bạch Lao phu nhân trực tiếp trận trắng mắt, thập phân ghét bỏ nói, chỉ vào nàng cho ta thỉnh an ta sợ là đã sớm đã chết. hôm nay cái sáng sớm thượng liền đi ra ngoài cũng không biết đi nơi nào nàng cái kia nương cũng mặc kệ sớm muộn gì tính tình này bị dưỡng dã gà không ra bạch khỉ ngọc trong mắt chảy xuống ra vài phần đáng tiếc thực mau liền lấy thân thể không khỏe vì từ trở về chính mình sân bạch lao phu nhân còn có một đống lời nói tưởng cùng nàng nói người già rồi liền thích nhắc mãi nhưng là thấy nàng sắc mặt cũng không tốt hơn nữa nàng phía trước ở đông cung sở chịu ngược đãi nghĩ nghĩ, khiến cho nàng đi trở về ra tùng hạt đường đi theo bạch khỉ ngọc nha hoàn đinh hương một sửa phía trước vâng vâng dạ dạ bộ dáng ngẩng đầu nói bạch chắc phi ngươi nhưng ngàn vạn không cần quên thái tử phi dặn dò a ta tự nhiên sẽ không quên nhưng là ngươi vừa mới cũng nghe tới rồi đường muội hiện giờ không ở trong phủ ta muốn làm sự tình cũng không hoàn thành vẫn là chờ nàng trở lại lúc sau rồi nói sau đinh hương không có tại bức bách bạch khỉ ngọc ngược lại có chút lải nhải nói cái này huyền âm quận chúa nhưng thật ra cùng trong lời đồn giống nhau cả ngày đều thích hướng bên ngoài chạy cái dạng này Bạch phu nhân chẳng lẽ liền mặc kệ một quản? Hừ, nhị thẩm thẩm nếu có thể quản trụ nàng vậy quái, nhị thẩm thẩm hiện tại một lòng muốn cho nàng chính mình tìm một cái dễ hiền, ước gì nàng cả ngày đến vãn đi bên ngoài chọn lựa người đâu, hơn nữa nàng bên ngoài cho nhân ra xem bói. Còn có thể đủ giúp được đến nhị thúc, cho nên, nhị thẩm thẩm đây là đem nàng coi như là cây dụng tiền. Bạch khỉ ngọc tự cho là nhìn thấu triệu thị những cái đó tâm tư, trong lòng thập phần kinh thường. Phía sau đinh hương Lại cảm thấy này Bạch gia người đều là cá mẹ một lứa. Chỉ nghĩ làm nữ nhi giúp đỡ trong nhà mặt người, Bạch trác phi là cái dạng này, huyền âm quận chúa cũng là như thế này, như vậy ra giáo, khó trách thái tử phi trướng mắt Bạch gia Bạch huyền âm sáng sớm ra cửa cũng không có đi đoán đâu chúng đó, mà là ở ngoài thành cùng nói cùng hội hợp. Bạch tiểu thư chúng ta hôm nay đi nơi nào a Ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao? Muốn đi cho nhân gia nhìn xem phong thủy? Cái nào phú quý nhân gia sẽ ở tại ngoài thành? Căn cứ nói cùng biết, này kinh thành trong vòng phú quý nhân gia, cơ bản đều là ở tại trong thành những cái đó hương thịnh đường phố, còn không có ở tại ngoài thành đâu. Rốt cuộc là nào hội nhân gia? Nói cùng ở trong đầu đem hắn biết trong triều hiển hách nhân gia, âm thầm si cha xét một cái biến, chính là suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được. Rốt cuộc ở hắn nhận chi chung, nếu không phải đại quan quý nhân, bạch huyền âm như thế nào hội phí lớn như vậy lực ra khỏi thành đi cho nhân gia xem phong thủy đâu. Nhưng là đương hắn tới rồi lúc sau mới biết được thật là một chỗ hẻo lánh nông hộ, đảo cũng không thể nói là nhiều nghèo, nhìn bộ dáng hẳn là cái không tồi nhân ra, bất quá trụ vị trí có chút trở. Pham là ở tại ngoài thành, rốt cuộc đều so ra kém trong thành phú quý. Nhìn trước mắt tam gian nhà ngói khang trang, nói cùng nhịn không được tinh tế đánh giá lên, chẳng lẽ đây là bạch huyền âm muốn hắn tới xem phong thủy nơi. Nghe được tiếng vang, hoàng đại nhân liền lập tức từ phòng trong đuổi ra tới, hắn phía sau còn đi theo mấy cái không sai biệt lắm tuổi người. Nhìn đến Bạch huyền âm này đoàn người đều là cười ha hả, thập phần cung kính. Bạch tiểu thư, vị này chính là ta đại đường ca, Hoàng Vĩnh Tùng, vị này chính là ta nhị đường ca Hoàng Vĩnh Bách. Hai người tuổi tác thoạt nhìn nhưng thật ra so Hoàng Đại Nhân muốn lớn tuổi một ít, bất quá hai người trên người xuyên tơ lụa nhưng thật ra so Hoàng Đại Nhân còn muốn quý một ít. Hoàng Đại Nhân ở triều làm quan, xuyên tốt một chút theo lý thường hẳn là, chính là xem hai người kia bộ dáng, đảo như là cái thương nhân. Các ngươi hảo. Phần 256 Chương 256 Tùng Bách Dương Hoàng Vĩnh Tùng cùng Hoàng Vĩnh Bách vừa nghe này như chim hoàng oanh giống nhau thanh âm, liền thụ sủng nhược kinh liên tục chắp tay. Nguyên lai like đây là trong lời đồn phúc nữ nhà, bọn họ còn tưởng rằng là mang theo tiên khí nhi bay qua tới, như vậy vừa thấy, nhưng thật ra cùng người bình thường ra tiểu thư khuê các cũng không bất đồng. Trong lúc nhất thời hai người đối bạch huyền âm kính sợ nhưng thật ra thiếu một chút, bất quá cũng không dám lỗ mãng. Hoàng Đại Nhân liên tục muốn đem bạch huyền âm mời vào phòng trong. Chính là bạch huyền âm lại cảm thấy nông hộ nhân ra khó được chính là trong sân phong cảnh, liền đề nghị ở trong sân mặt ngồi ngồi xuống. Hoàng đại nhân tự nhiên là không có khúc ứng. Trong viện có một cái dây nho, hiện tại mặt trên còn trường màu xanh lá quả nho. Nghĩ đến lại quá hai tháng, quả nho là có thể thành thục Mọi người ngồi ở quả nho hạ một giờ, trên bàn vừa mới có thể ngồi bốn người. Hoàng đại nhân vừa thấy. Đi theo bạch huyền âm còn có hai người, một cái bách hợp, hắn tự nhiên là gặp qua. Đến nỗi này mới tới người đến như là đạo sĩ trang điểm, không biết này bạch tiểu thư bên người khi nào ra nhiều một cái đạo sĩ. Vị này chính là, hắn là ta một cái bằng hữu đồ đệ, ta cái kia bằng hữu hiện giờ có việc muốn ra cửa. Cho nên liền làm hắn đi theo ta bên người học tập. Hoàng đại nhân tuy rằng không biết bạch huyền âm theo như lời bằng hữu là ai, nhưng là xem cái này tiểu đạo đồng khuôn mặt bất phàm bộ dáng, liền cũng nhiều vài phần kính sợ, vừa muốn mở miệng, lại thấy đến nói cùng cũng không thèm nhìn tới hắn. liền đứng ở Bạch Huyền Âm phía sau. Cái này Hoàng Đại Nhân cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể có chút xấu hổ ngồi xuống. Lại vừa thấy Bạch Huyền Âm cũng không để ý, cũng liền yên lòng. Vài người khách xáo uống lên điểm như trả, liền bắt đầu nói ra hôm nay tới chính đề. Hoàng Vĩnh Tùng nói, lúc này đây thỉnh Bạch Tiểu Thư lại đây, là bởi vì một kiện chuyện cũ năm xưa. Nói, Hoàng Vĩnh Tùng liền có chút khó có thể mở miệng, Hoàng Đại Nhân vừa thấy tiếp nhận lời nói cha. Vẫn là ta tới nói đi. kỳ thật sự tình nguyên nhân gây ra ở chỗ đại bá, đại bá với năm kia mất, đại bá ở thời điểm liền nhìn chúng một chỗ phong thủy bảo địa, bất quá kia chỗ phong thủy bảo địa là chúng ta thôn thượng mặt khác một hộ nhà mà, đại bá phí một phen thủ đoạn đem nơi đó bảo địa đoạt lại đây. Nguyên bản cho rằng đại bá táng đi xuống lúc sau có thể phù hộ con cháu, chính là này một năm tới. Trong nhà thường xuyên xảy ra chuyện, đầu tiên là kinh doanh cửa hàng ra mạng người, sau đó lại là người trong nhà đột nhiên bị thai họa bất ngờ. Trước mắt ngay cả sinh ra tới hải tử cũng đều là ngu dại vụ về. Phía trước cũng thỉnh quá một ít đạo trưởng tới xem qua, bọn họ cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới, chỉ là làm chúng ta tiêu tiền đặt mua mấy chàng pháp sự, pháp sự tuy rằng làm, nhưng là hiệu quả lại cực nhỏ, mấy ngày trước đây. Đại đường ca tiểu thiếp lại cho hắn sinh một cái nhi tử, bất quá hài tử mới vừa sinh hạ tới không lâu liền tắt thở, này đã là đã chết cái thứ hai hải tử. Nói tới đây, Hoàng Vĩnh Tùng cùng Hoàng Vĩnh Bách liền thở dài chú ý đầu. Nhìn dáng vẻ những việc này, đối hai người đả kích thực sự không nhỏ. Bạch Huyền Âm cẩn thận nghe, Hoàng đại nhân không hổ là đại lý tự phá án cao thủ, tránh nặng tim nhẹ mà đem sự tình trải qua giải thích ra tới. Bất quá án chung có mịt mờ, Bạch Huyền Âm đại khái có thể nghe được cái 89 phần 10. Hoàng đại nhân hẳn là hoài nghi là phong thủy bảo địa xảy ra vấn đề, cho nên lão gia tử xuống mồ lúc sau. Trong nhà mặt mới thường xuyên xảy ra chuyện nhi, không biết lúc trước kia khối phong thủy bảo địa, lão gia tử là như thế nào đoạt lấy tới. Bạch Huyền Âm nghĩ nghĩ, vẫn là dùng đoạt cái này từ. Mặc cho là nhà ai chung có phong thủy bảo địa, đều không muốn dễ dàng cắt nhường. Mặc dù là bình thường nông hộ, cũng hy vọng lợi dụng phong thủy bảo địa tới phù hộ con cháu. Hoàng Vĩnh Tùng Hoàng Vĩnh Bách vừa nghe trên mặt lộ ra xấu hổ chi sắc. Các ngươi tổng muốn nói cho ta, ta mới có biện pháp giúp các ngươi phá giải. Nếu các ngươi giấu giếm ta, ta cũng làm không được chuyện này nhi. Hoàng Vĩnh Bách vội vàng xua tay. Bọn họ đã tìm rất nhiều người, bọn họ đều nói không có biện pháp. này tiền là hoa nhưng là trong nhà như cũ thai họa liên tục trước mắt này bạch tiểu thư là bọn họ thông qua đường đệ hao hết tâm tư mới tìm tới nếu nàng cũng chưa biện pháp kia bọn họ liền càng thêm không biết phải làm sao bây giờ đâu bạch tiểu thư đừng nóng giận ta nói kỳ thật này khối phong thủy bảo địa là từ chúng ta thôn thượng hồ đại lang một nhà trong tay đoạt lấy tới nay hồ đại lang cha tuổi trẻ thời điểm đã từng đã cứu một cái tha phương đạo sĩ kia đạo sĩ cảm ơn liền cho bọn hắn chỉ một chỗ phong thủy bảo địa Nói là hồ đại lang cha đã chết lúc sau, chỉ cần táng ở nơi đó, nhà này chung con cháu tất sẽ con đường làm quan hiền đạt, vinh hoa phú quý, cha ta vừa nghe liền động tâm tư, dùng một ít thủ đoạn, thường xuyên qua lại, cha ta liền đem miếng đất kia muốn tới tay. hừ Nói cùng ở bạch huyền âm phía sau hừ lạnh một tiếng, đối với loại này ác bá thật là khinh thường. Hoàng Vĩnh Bách cùng Hoàng Vĩnh Tùng vừa nghe, liền càng thêm hổ thẹn khó làm. Bạch huyền âm cảnh cáo nhìn thoáng qua nói cùng, nói cùng lúc này mới có điều thu liễm Bất quá trên mặt như cũ xú xú. Không nghĩ tới hắn lần đầu tiên đi theo bạch huyền âm ra tới. Thế nhưng là làm loại chuyện này. Ấn hắn theo như lời, nếu là tổ tiên chọc họa, kia hậu thế vô luận là phúc hay họa đều phải chịu, cái này kêu nhân quả báo ứng. Bọn họ lần này tới thật đúng là chính là dư thừa tới. Một bên bách hợp cũng khó được đứng ở nói cùng bên này, nghe xong những lời này, bách hợp đều cảm thấy thật là sinh khí. nay không muốn dĩ chính là khinh hành lũng đoạn thị trường sao. nhìn chúng nhân ra có phong thủy bảo địa liền đoạt lấy tới còn dùng cái loại này thủ đoạn hiện giờ xảy ra chuyện cũng là trừng phạt đúng tội bạch huyền âm lại hỏi vậy ngươi phụ thân ở cướp đoạt này khối phong thủy bảo địa thời điểm nhưng ra mạng người hoàng vĩnh tùng cùng hoàng vĩnh bách đều cúi đầu hoàng đại nhân vừa thấy thở dài một hơi nói chuyện này ta cũng là xong việc mới nghe nói nguyên bản cho rằng đại bá chỉ là đoạt nhân ra mà cũng không nháo ra chuyện gì nhi sau lại ta mới nghe nói hồ đại lang cùng hồ nhị lang thê tử đều là người mang lục giáp Bị như vậy một nháo biến thai chết trong bụng, ngay cả hai cái đại nhân cũng đi theo đi. Nhắc tới chuyện này tới, Hoàng đại nhân cũng rất là tự trách. Có lẽ chính là bởi vì lúc trước hắn mắt thấy mặc kệ, sau lại hắn nhị đệ cùng em dâu mới có thể xảy ra chuyện nhi Chỉ để lại như vậy Hoàng tiểu bảo, tiểu bảo phía trước còn bị ma cọp vô con thân, cũng không biết có phải hay không cùng chuyện này có quan hệ. Thế nhưng nháo ra mạng người, người mang lục giáp, tháng càng lớn, hài tử cơ bản cũng đã co hồn phách. Khó trách này hoàng gia người một nhà sẽ ra nhiều như vậy việc lạ nhi. Bạch huyền âm cũng đi theo lắc lắc đầu, chuyện này lại nói tiếp liền hai tự nhi, tạo nghiệt. Các ngươi mang ta đi nhìn xem các ngươi phụ thân theo như lời kia một khối phong thủy bảo địa đi. Đoàn người đi theo hoàng vĩnh tùng lên núi, thực mau liền tìm tới rồi mộ địa. Này hoàng gia huynh đệ cũng là hiếu thuận, mộ địa đều là dùng đá cẩm thạch chế tạo, nhìn dáng vẻ là phí không ít tâm huyết, hơn nữa mặt trên còn có cấm phẩm, hẳn là lúc nào cũng cung phụng Bạch Huyền Âm cho nói cùng một ánh mắt. Xem huyệt mộ loại sự tình này đối với nói cùng tới nói tự nhiên là một bữa ăn sáng nhi, mặc dù là đọc sách, cũng có thể đủ học được. Phần 257 Chương 257 Vôi Cái Đỉnh Nói cùng thực mau liền tiến lên, đầu tiên là trên mặt đất đo đạc, sau đó lại từ trên mặt đất méo một phen tiểu thổ, sắc mặt đổi đổi. Bạch Huyền Âm vừa thấy, nhận thấy được không thích hợp, cũng đi theo đi qua. Ngay sau đó sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Khó trách hoàng gia sẽ ra như thế việc lạ nhi. Hoàng đại nhân minh rồi hỏi, bạch tiểu thư nhưng nhìn ra có cái gì vấn đề? nay mộ địa chung quanh đều bị người giải vôi, vốn dĩ này khối mộ địa vốn là một khối thật tốt phong thủy bảo địa, giải lên vôi hết thảy liền đều thay đổi. Hiện giờ này huyệt mộ chẳng những không thể che chở con cháu, còn sẽ thai họa con cháu, các ngươi trước mắt ra chuyện này đều còn xem như nhẹ. Sợ là ở quá không lâu, các ngươi hoàng gia liền phải đoạn tử tuyệt tôn. Hơn nữa hiểu được dùng loại này biện pháp người. nhất định sẽ chút đạo pháp nhìn dáng vẻ giải vôi người cũng là cái người thạo nghề hoàng vĩnh tùng cùng hoàng vĩnh bách vừa nghe thập phần kinh ngạc còn có chút không tin nhưng là tiến lên từng người nâng lên một phen thổ đều nhìn đến trong đất mặt ẩn ẩn trắng bệnh thật là vôi bọn họ tuy rằng không hiểu lắm nhưng là cũng nghe nói qua vôi cái đỉnh là cực kỳ không may mắn phụ thân mộ là người một tay chế tạo người như thế nào sẽ không biết đâu hoàng vĩnh tùng chất vấn hoàng vĩnh bách hoàng vĩnh bách cũng cực kỳ khó hiểu ta thật sự không biết ta Phải biết rằng nói, ta như thế nào sẽ làm người làm như vậy đâu. Chẳng lẽ nói là có người thừa dịp chúng ta không chú ý tại đây mộ chung quanh giải lên vôi sao. Hai người đột nhiên liếc nhau, đồng nhiên khiếp sợ, theo sau liền nghiến răng nghiến lợi nắm chặt quyền. Nhất định là Hồ Đại lang một nhà, bọn họ khẳng định là xem chúng ta đoạt nhà bọn họ phong thủy bảo địa, cho nên mới sẽ ở huyệt mộ chung quanh giải lên vôi trả thù chúng ta. Đáng tiếc chúng ta thế nhưng đến bây giờ mới phát hiện, phía trước những cái đó đạo sĩ chẳng lẽ đều là người mù sao. Điểm này đều nhìn không ra tới. Một câu khiến cho Bạch Huyền Âm cảnh giác. Đơn giản như vậy sự, giống nhau đạo nhân cũng có thể nhìn ra được tới. Bạch Huyền Âm lại một lần ngồi xổm trên mặt đất, nâng lên một phen thổ, qua lại biến hóa vài vị trí. Kỳ quái! Này vôi vùi lấp cũng không phải rất sâu, nhìn dáng vẻ là vừa rắc lên không bao lâu. Chính là này hoàng gia việc lạ nhi lại là ở một năm trước liền đã xảy ra, lúc này giải vôi liền không có cái gì đại tắc dụng. ngươi đang xem cái gì? Nói cùng đã đi tới. Có chút khó hiểu, thủ có cái gì nhưng xem, không phải đã xem qua sao. Bên trong trộn lẫn này vôi, nghĩ đến này hoàng gia đoàn người đều do chuyện này, chính là bởi vì vôi gây ra. Chuyện này Nhi cũng không nan giải, nói cùng còn có chút thất vọng, không nghĩ tới hắn lần đầu tiên ra tới giúp đỡ xem phong thủy, vấn đề liền nhanh như vậy giải quyết. Bạch huyền âm lắc lắc đầu không trả lời, lại ở mộ huyệt chúng quanh hợp với tìm vài vị trí. Đồng dạng ở không thâm không cạn địa phương tìm được rồi vôi. Nếu tiếp theo tràng mưa to nói. Này vôi nhất định sẽ lộ ra tới, kinh thành 10 ngày phía trước vừa mới hạ quá một trận mưa, lại còn có không nhỏ, nghĩ đến này vôi, nhất định là có người ở 10 ngày trong vòng giải lên đi. Mặt khác một bên Hoàng Vĩnh Tùng cùng Hoàng Vĩnh Bách nhận định chuyện này là Hồ Đại lang một nhà làm, muốn đi tìm đối phương lý luận. Đại đường ca nhị đường ca, các ngươi vẫn là trước chờ một chút, nghe một chút bạch tiểu thư nói như thế nào. Chuyện này còn dùng chờ sao? Rõ ràng chính là Hồ Đại lang một nhà làm, bọn họ cũng thật chính là thật tàn nhẫn nột. Phụ thân bất quá là đoạt bọn họ một khối địa phương mà thôi, xong việc cũng bồi bọn họ không ít bạc, kia bút bạc cũng đủ bọn họ một nhà giàu có sinh hoạt hảo chút năm, còn không thỏa mãn. Hoàng đại nhân vừa nghe cũng lánh hạ mặt. Xem bọn họ ý tứ, ngược lại là chính mình có hại. Hồn nhiên quên chuyện này nhi, sự kiện nguyên nhân gây ra chính là đại bá sai sao. Chứ không nói đại bá làm chuyện này nhi, đối với không đúng. Nay phong thủy bảo địa đối với người tới nói là cỡ nào quan trọng, các ngươi sẽ không không biết. Lúc trước đại bá làm bực này thiết kế thời điểm, các ngươi như thế nào không biết ngăn đón. Hiện giờ xảy ra chuyện như thế nhưng còn quái ở nhân ra trên đầu. Các ngươi như thế nào không nghĩ tưởng tượng này hồ đại lang một nhà là thay nghề nông nông. Bọn họ như thế nào sẽ hiểu được loại này thủ đoạn đâu. Hoàng đại nhân nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái, hơn nữa đừng cho là ta không biết. Các ngươi liền cho bọn họ một trăm lượng bạc, nhân ra chính là đã chết bốn người, dùng một trăm lượng bạc thay đổi một khối phong thủy bảo địa. Này bút mua bán làm thật đúng là hảo a hai người vừa nghe túi thấp đầu xuống nhưng là vẫn là có chút căm giận nếu làm cho bọn họ điều tra ra chuyện này nhi thật là hồ đại lang một nhà làm kia bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua này người một nhà vừa nhớ tới chính mình kia đã chết nhi tử đã chết nữ nhi hai người tâm trên người công bố quay chung quanh một cổ lệ khí bạch huyền âm lúc này đứng lên bách hợp lập tức liền đem khăn đẩy tới hoàng đại nhân đi rồi đi lên nhẹ giọng hỏi bạch tiểu thư chính là bởi vì này mà duyên cớ hiện tại còn không thể khẳng định bất quá trước mắt này khối địa thượng phô vôi này khối phong thủy bảo địa liền không có cái gì dùng không chỉ như thế còn sẽ thai họa hoàng gia con cháu ta kiến nghị là mau chóng cấp hoàng lao ra tử rời mổ như vậy không đến mức liên lụy hậu thế hoàng vĩnh tùng cùng hoàng vĩnh bách lúc này thấu đi lên bạch tiểu thư này khối phong thủy bảo địa chẳng lẽ liền không thể dùng sao có phải hay không bởi vì này vôi nếu đem này vôi quét kia cái này địa phương có phải hay không như cũ là phong thủy bảo địa nha hai huynh đệ đồng thời nghĩ Thật vất vả tìm được như vậy một khối phong thủy bảo địa, liền như vậy từ bỏ, chẳng phải là đáng tiếc. Hơn nữa lúc trước phụ thân vì này khối địa chính là trả giá không ít. Nếu là có thể nói, hai huynh đệ thật sự không nghĩ bạch mù như vậy một khối phong thủy bảo địa. Nói cùng đã sớm xem này hai huynh đệ không vừa mắt, mặt từ tâm sinh, này hai huynh đệ vừa thấy liền không phải cái gì tâm địa lương thiện hàng người. Hơn nữa lúc này nói ra nói, cũng thật sự là khó nghe, bọn họ cho rằng này phong thủy bảo địa là nhiều thế hệ truyền lưu sao. Phong bốn di chính là lưu động chi vật, thủy cũng là lưu động chi vật, nếu này phong thủy đều thay đổi, kia này khối địa phương phúc trạch cũng liền đi theo thay đổi. Điểm này nhi đạo lý thế nhưng cũng đều không hiểu. Các ngươi nếu là không nghĩ dịch mô đảo cũng đúng, chỉ là đến lúc đó ra chuyện gì, đường trách chúng ta không nhắc nhở các ngươi Lúc này đây bạch huyền âm không có ngăn cản nói cùng mở miệng. Nàng cũng cảm thấy trước mắt hai vị này người, có như vậy một chút thiếu tấu, lời nói đã nói thực minh bạch, phong thủy bảo địa đã không phải bảo địa. Mà là thai hoàn nơi. Bọn họ thế nhưng còn nghĩ dùng này khối bảo địa tới phúc tí hậu thế. Hoàng đại nhân mắt thấy bạch huyền âm cùng kia tiểu đạo sĩ đều sinh khí, liền nhịn không được quay đầu lại nhìn hai mắt không biết cố gắng hai vị đường ca. Đại đường ca nhị đường ca nếu bạch tiểu thư nói này khối địa không thể dùng, đó chính là không thể dùng. Các ngươi vẫn là mau chóng tìm mặt khác địa phương đem đại bá rời qua đi đi, đến lúc đó lại trưởng, sợ là trong nhà lại muốn xảy ra chuyện nhi. Hai người nhìn ra Hoàng đại nhân trong mắt cảnh cáo, lại vừa thấy. Bạch huyền âm cùng nói cùng mặt đã sớm thành xuân dưới, hai huynh đệ lúc này mới phản ứng lại đây. Phần 258 Chương 258 Màu chóng rời mồ Là là là, chúng ta nhất định nghe Bạch Tiểu Thư nói, mau chóng rời mồ. Dứt lời Hoàng Vĩnh Tùng lại đi theo nói. Cũng không biết này mộ mới có cái gì yêu cầu, Bạch Tiểu Thư nếu tới, không bằng cho chúng ta lại tuyển cái phong thủy bảo địa, nói không chừng nói như vậy, nhà của chúng ta hóa là là có thể đủ biến mất đâu. Đều nói nàng là phúc nữ. nàng lựa chọn địa phương nhất định so này khối địa phương đều hảo bạch huyền âm nói cùng lòng tham không đấy. hai người đồng thời xem thường này hai huynh đệ bạch huyền âm nghĩ nghĩ nói hoàng lao gia tử là bởi vì phong thủy bảo địa xảy ra chuyện nhi chính là xét đến cùng vẫn là phạm phải nghiệp trướng nếu này nghiệp trướng không cần thiết nói mặc dù là lại cho hắn tìm cái phong thủy bảo địa cũng là vô dụng hơn nữa nói không chừng còn sẽ lại loạn càng thêm loạn họa càng thêm họa ta ý tứ là các ngươi hoàng gia hẳn là có phần mộ tổ tiên Không bằng liền đem hoàng lao ra tử một lần nữa rời vào phần mộ tổ tiên đi. Đến nỗi cái gì phong thủy bảo địa, tưởng đều đừng nghĩ, liền tính là nàng biết nơi nào là cũng sẽ không nói cho bọn họ. Hai người trên mặt đều lộ ra thất vọng chi sắc. Nhìn hai vị đường ca xoay người đi chuẩn bị rời mồ sự tình. Hoàng đại nhân nhịn không được nói, hai vị đường ca chính là như vậy tính tình, kỳ thật bọn họ đảo cũng không xấu, còn thỉnh bạch tiểu thư chớn nên chú ý. Kia hai người là kia hai người, Hoàng đại nhân là Hoàng đại nhân. Bạch huyền âm tự nhiên phân rõ. Hoàng đại nhân khách khí, ta vẫn chưa để ở trong lòng, bất qua kế tiếp sự tình khả năng phải nhờ vào hoàng đại nhân. Hoàng đại nhân đầu tiên là sửng sốt, thực mau phản ứng lại đây. Em đẹp, nay phần mộ thượng nhiều vôi, tự nhiên là muốn cha Bạch tiểu thư, yên tâm đi, kế tiếp sự tình ta đều có tính toán. Bạch huyền âm nguyên bản cũng không có nghĩ muốn tham dự. Nếu vấn đề đều đã tìm đến, dư lại chính là bọn họ chính mình chuyện này. Giữa trưa. Bạch Huyền Âm ở Hoàng Đại Nhân trong nhà ăn một đốn nông ra cơm, đảo cũng tươi mát ngon miệng, có vịt có thịt. Bạch Huyền Âm ăn quán này trong phủ món ngon, thình linh để ý ăn nông gia tiểu thái, đảo cũng rất là thích. Ngay cả nói cùng bách hợp đối với đồ ăn cũng nói không nên lời cái không tự tới. Ba người ăn rất là vui vẻ. Cơm nước xong, Bạch Huyền Âm lại nhìn một chút Hoàng Đại Nhân tiểu nhi tử, cũng chính là hắn cháu trai, khoảng cách sự tình lần trước đã qua đi hơn nửa năm thời gian, hai tử hiện giờ lớn lên thực hảo. Khó được hắn thế nhưng còn nhận được Bạch Huyền Âm. Nhìn Bạch Huyền Âm, đôi mắt biến lượng lượng, giống như đang nói ta nhận được ngươi. Hoàng Lao Phu Nhân ở một bên thập phần khẩn trương nhìn Bạch Huyền Âm. Bạch Tiểu Thư, ta này tôn nhi không có việc gì đi, này nửa năm qua. Ta là ngày ngày thắp hương bái Phật, ngươi cấp đùa hộ mệnh cũng chưa từng có làm hắn ly quá thân. Lao Phu Nhân, yên tâm đi, hắn thực hảo, thực khỏe mạnh, không có chuyện gì, bất quá chính là bởi vì hồi lâu không vận động, cho nên có chút suy yếu. Ma quọc vô đã trừ. Tiểu công tử liền sẽ không có cái gì đáng ngại. Cùng người bình thường sinh hoạt thì tốt rồi. Lão phu nhân cũng không cần quá mức lo lắng. Ngày thường câu không cho hắn đi ra ngoài. Hắn hiện tại này tuổi đúng là nên chạy nên nhảy tuổi tác. Hoàng đại nhân vừa nghe. Nương. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Tiểu bảo nhi đã không có việc gì. Ngươi về sau cũng không cần cả ngày câu hắn. Làm hắn đi ra ngoài chạy một chạy nhảy nhảy dự. Hành. Ta đã biết. Có bạch tiểu thư lời này ta cũng liền an tâm rồi. Hoàng lao phu nhân đưa tới chính mình đại tôn tử, làm hắn mang theo hoàng tiểu bảo đi ra ngoài chơi. Tiểu hài tử vừa nghe nói có thể đi ra ngoài chơi, liền lập tức nghe răng trận mắt cười. Hoàng lao phu nhân nhịn không được rong dài, ta cái này tiểu tôn tử a từ nhỏ mệnh đồ nhiều trông gai. Ta cũng là lo lắng hắn đi ra ngoài lại gặp được cái gì không nên gặp được. Hoàng Lão phu nhân yêu thương hài tử, ta là minh bạch, bất quá ma cọp vô đã trừ bỏ. Ngày sau hắn sẽ tự bị cực thái lai, sẽ không có chuyện gì nhi. Cùng với như vậy câu hắn, không bằng làm hắn đi ra ngoài, hảo hảo chơi một chút, ta cho hắn bùa hộ mệnh, giống nhau thần hồi quỷ quái là vào không được hắn thân. lão phu nhân như vậy khẩn trương, đem hắn coi như là khác loại, chờ đến lớn lên về sau ngược lại không ổn, hơn nữa ngươi đem hắn nuốt ở trong phòng, không cho hắn đi ra ngoài, hắn như thế nào có thể lớn lên đâu. Ta vừa mới nhìn, hắn tuổi này hài tử hẳn là đều sẽ nói chuyện, chính là từ ta tiến vào bắt đầu, hắn liền không có nói qua một câu. Hoàng Lao phu nhân mặt lộ vẻ hổ thẹn chi sắc. Nàng cũng là yêu thương tôn tử, chính là lại không có hướng thâm tưởng. Hiện giờ nghĩ đến, đảo thật là hổ thẹn khó làm. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại câu hắn. Bạch huyền âm từ hoàng gia ra tới, mặt khác một bên hoàng vĩnh tùng cùng hoàng vĩnh bách động tác đến mau Một buổi sáng công phu cũng đã đem thi thể từ phần mộ đảo ra tới. Phần mộ tổ tiên bên kia cũng tìm hảo địa phương, bạch huyền âm không có chủ động qua đi hỗ trợ. mà là hỏi thăm nổi lên này Hồ Đại Lang một nhà chuyện này. Hồ Đại Lang một nhà hiện tại như thế nào? Hoàng Đại Nhân thở dài, ai, Hồ Đại Lang thê tử bởi vì khó sinh mà chết, để lại Hồ Đại Lang còn có mặt khác hai cái nhi tử, đến nỗi này Hồ Nhị Lang là tân hôn không đến một năm, thê tử cũng đi theo đi rồi, này toàn gia đều nghèo khó thất vọng, ở nông hộ muốn tới cái tức phụ không dễ dàng, hơn nữa hiện giờ nhà hắn đã không có phong thủy bảo địa, không biết như thế nào liền truyền ra toàn gia xui xẻo sự tình. Trong thôn người cũng không muốn cùng bọn họ giao lưu, bọn họ đã từ trong thôn dọn tới. Rồi trên núi nhà tranh cư trú Ta nhớ rõ ngươi đã nói kia khối phong thủy bảo địa là hồ đại lang cha cứu tha phương đạo sĩ, cho nên mới được đến, kia hồ đại lang cha đâu. Hồ đại lang cha ba năm phía trước liền qua đời, hắn là đi giúp quan phủ tu sửa đê đập thời điểm bị hồng thủy thổi đi rồi, thi cốt vô tổn liền bởi vì người tìm không thấy, ta đại bá mới có thể đánh thượng này khối địa chủ ý. Bạch huyền âm gật gật đầu. Tổng cảm thấy sự tình không đơn giản. Một hàng đi trước trên núi Tiểu Nhà Tranh, Bạch Huyền Âm nguyên bản còn tưởng rằng nhà tranh khoảng cách cửa thôn không xa, chính là chờ đến tới rồi mới biết được, Hồ Đại lang một nhà nơi nào là ở tại trên núi A, rõ ràng chính là ở tại trên đỉnh núi. Chờ đến thời điểm, vài người đều có chút eo đau chân mỏi. Xa xa nhìn có một chỗ nhà tranh, khói bếp đã dâng lên, ẩn ẩn có thể nghe được cầu kêu thanh âm. Hoàng Vĩnh Dương Một đạo không hề dự triệu thanh âm từ vài người phía sau vang lên. Vài người lập tức xoay người. Chỉ thấy hai cái ngâm đen hán tử chọn xài chính từng bước một đi tới, hán tử trên mặt không nước mắt, dáng người gầy nhưng rắn chắc, hai người trên vai đều đắp tẩy đại ô vàng khăn. Hồ đại ca, hồ nhị ca. Hoàng đại nhân thập phần cao hứng hướng tới hai người hành lễ. Hai người trên mặt lại nhàn nhạt, nhạt, ẩn ẩn còn có chút ghét bỏ. Hồ đại lang không nói chuyện, thuận thế đánh giá Hoàng Vĩnh Dương phía sau hai nữ tử cùng một cái tiểu đạo đồng. Trong núi mặt cực nhỏ có nữ tử sẽ xuyên tơ lụa Hơn phân nửa đều ăn mặc vải thô áo tang, bởi vì ngày thường làm việc nhi không quá phương tiện, này hai nữ tử nhìn dáng vẻ hẳn là một chủ một phó, cái kia chủ nhân lớn lên nhưng thật ra phá lệ thanh tú. Phần 259 Chương 259 đáng thương hài tử Hồ Đại Lang thấy nhiều như vậy cái nữ tử, còn chưa từng có như vậy đẹp quá, thật giống như là kia tiên nữ hạ phàm giống nhau. Bất quá, Hồ Đại Lang hiện giờ đã là hai đứa nhỏ cha, đã sớm đã mộ thiếu ngải tuổi tác, chỉ là nhìn vài lần. cũng không có lộ ra đáng khinh chi tình liền thu hồi tầm mắt các ngươi tới có chuyện gì như sao chúng ta hoàng đại nhân vừa mới nói hai chữ bạch huyền âm liền ngăn cản hắn cười đối hai người nói ta nghĩ vậy phụ cận nhìn một cái vừa vặn gia phụ cùng hoàng đại nhân có chút giao tình hoàng đại nhân liền lánh chúng ta lại đây không nghĩ tới này sơn như vậy đậu tiếu đi lên tới liền có chút thở hổn hển xi xi không biết có thể hay không thảo nước miếng uống hồ đại lang cùng nhị lang liếc nhau Xem bạch huyền âm bộ dáng đảo không giống như là người xấu, nghĩ nghĩ, cũng đồng ý. Hoàng Đại Nhân có tâm giúp hai người chia sẻ đi chọn xài. Chính là lại bị hai huynh đệ đồng thời coi thường. Hoàng Đại Nhân thở dài một hơi theo đi lên. Tới rồi trong núi nhà tranh. Hai người vừa mới đem tuổi lửa bông, trong phòng mặt liền chạy ra hai cái 78 tuổi hải tử. Đại 78 tuổi, tiểu nhân thoạt nhìn ba bốn tuổi bộ dáng Nghĩ đến này hẳn là chính là hồ đại lang hai cái nhi tử. Nho nhỏ tuổi tác liền đã không có nương cũng là đáng thương. Cha, nhi thúc. Hai đứa nhỏ ân cần giúp hai người múc nước, lại đi đổ nước, thoạt nhìn thập phần ngoan ngoãn, ngay cả kêu tiểu một chút cũng biết giúp bọn hắn lau mồ hôi. Rõ ràng là ngoan không được một nhà, nếu không phải đã xảy ra kia sự kiện nhi, bọn họ hẳn là sẽ hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau đi. Hai đứa nhỏ ở múc nước công phu, nhìn đột nhiên đi vào mấy cái người xa lạ, có chút câu nệ. Cũng không thể tất cả đều là người xa lạ, tỉ như nói hoàng đại nhân bọn họ liền nhận thức, bất quá nghe nói hắn ở đại lý tự ban sai. nơi đó đều là giam giữ phạm nhân, một không cẩn thận liền sẽ bị hắn chảo tiến thiên lao bên trong đi. nghe nói thiên lao bên trong nhưng khủng bố, hai đứa nhỏ vừa thấy đến hoàng đại nhân liền có chút đánh sợ, nhịn không được hướng hồ đại lang cùng hồ nhị lang phía sau trốn tránh. hồ đại lang vừa thấy, xin lỗi mà nhìn hoàng đại nhân một hàng, hai đứa nhỏ tương đối sợ người lạ. không quan trọng, bạch huyền âm dẫn đầu nói, cuối cùng dùng từ trong lòng lấy ra hai khối bánh hoa quế, đi đến hải tử trước mặt. hai đứa nhỏ nhìn này tuyết trắng bánh hoa quế lập tức liền thẳng mắt liếm liếm môi cuối cùng nhìn thoáng qua hồ đại lang vẫn là lắc lắc đầu thật là hảo hài tử nếu là những cái đó không hiểu chuyện hài tử sợ là nhìn đến điểm tâm đều hận không thể muốn cướp lại như thế nào sẽ như vậy ẩn nhẫn đâu rõ ràng thập phần muốn ăn lại ngại với đại nhân tình cảm không dám tỷ tỷ cho ngươi liền cầm đi nói bạch huyền âm trực tiếp nhét vào hai người trong tay hồ đại lang vừa thấy vội vàng muốn ngăn cản lại bị Hoàng Đại Nhân ngăn cản. Bất quá là mấy khối điểm tâm mà thôi, cũng đừng khổ hài tử. Lúc này, Hồ Nhị Lang một bên lau mặt một bên lấy qua mái hiên hạ tiểu băng ghế ngồi xuống, âm dương quay khi nói, bọn nhỏ chịu khổ là ai duyên cơ a? Có chút người đừng biết rõ cố hỏi. Lão Nhị. Hồ Đại Lang quát lớn Hồ Nhị Lang một tiếng, Hồ Nhị Lang lúc này mới không nói chuyện. Hai đứa nhỏ cuối cùng vẫn là tiếp nhận điểm tâm. Thật cẩn thận ăn, chẳng được bao lâu. Trên mặt cười liền giống như hoa hướng dương giống nhau sáng lạ. Hồ Đại lang nhìn hai đứa nhỏ cười như vậy ngọt, hồi tưởng hài tử nương ở thời điểm, không chỉ có có chút chua sót, khỏe mắt cũng ẩn ẩn nổi lên lệ quang. Hoàng Đại Nhân vừa thấy, trong lòng liền càng thêm cảm thấy hụt hẫng Này bánh hoa quế tuy rằng ăn ngon, nhưng cũng không phải cái gì đặc biệt điểm tâm, chỉ cần là trong nhà có chút tiền, ngày lễ ngày Tết cũng ăn được thượng, xem này hai đứa nhỏ bộ dáng sợ là đã lâu cũng chưa ăn. Lại vừa thấy này nhà tranh bộ dáng ẩn ẩn hướng bên trong xem, trong phòng mặt đen như mực, cái này địa phương nơi nào có thể trụ người đâu. Bạch huyền âm vô vô tay. Lam bách hợp cùng nói cùng mang theo hai đứa nhỏ đi chơi. Bắt đầu nói cùng còn có chút không muốn, chính là nhìn Hải tử đã ở trước mặt, cũng không hảo cự tuyệt. Chỉ có thể đông cứng mà lôi kéo Hải tử tay ở sân trước chơi. Hồ đại ca, nơi này rốt cuộc vẫn là yên lặng một ít, ta xem các ngươi vẫn là mang theo Hải tử hồi trong thôn đi. Nơi này tuy rằng có thể trốn đến quá thôn thượng nhân những cái đó đồn đại vớ vẩn. Nhưng Trung Quy không phải trụ người địa phương A. Đại nhân chịu chút khổ không có gì nhưng, cũng không thể như vậy khổ hài tử nha. Hoàng đại nhân nguyên bản là hảo tâm, nào biết lời này âm vừa ra, hồ nhị lang liền thật sự nhịn không được. Ngươi cho rằng chúng ta không nghĩ sao. Chúng ta vì cái gì tới nơi này trụ, ngươi trong lòng không rõ ràng lắm sao. Lòng ta rõ ràng cái gì. Hoàng đại nhân có chút hôn đầu thắt não. bạch huyền âm lại đại khái thấy rõ ràng một chút kia hoàng vĩnh tùng cùng hoàng vĩnh bách đều không phải dễ đối phó bọn họ như thế nào sẽ trơ mắt nhìn hồ đại lang một nhà tiếp tục ở thôn thượng lợi đâu tám phần cùng hắn kia qua đời lao cha giống nhau dùng một ít thủ đoạn bức bách bốn người tới trong núi cư trú hoàng đại nhân trở về vẫn là hỏi một câu ngươi kia hai cái đường huynh đi ngay cả bạch huyền âm đều nói như vậy hoàng đại nhân ở gốc hiểu được lúc sau đó là khí nắm chặt quyền không nghĩ tới hai vị đường ca thế nhưng cũng là như thế Trách không được bọn họ vừa rồi tới thời điểm, hồ nhị lang kêu ban âm dương quái khí nhi. Ngày xưa ở trong thôn thấy cũng không có như vậy lạnh giọng lánh ngữ quá. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi hồi thôn đi lên, ta bảo đảm đường huynh nhất định sẽ không lại tìm các ngươi phiền toái Hồ đại lang rốt cuộc là người từng trải, lại so hoàng đại nhân lớn tuổi một ít, thấy do nơi này môn đạo. hắn tin tưởng hoàng đại nhân không rõ ràng lắm việc này, từ nhỏ liền một cái thôn nhi ở người nào. Cái dạng gì tính tình, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? huống hồ Hoàng Đại Nhân sự vội, toàn ra ở trong thành còn có phòng ở, ngày thường không thế nào trở về, thôn thượng sự tình hơn phân nửa cũng không biết. Không cần, ở chỗ này ở liền khá tốt, đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi hôm nay cái mang vị tiểu thư này lại đây có chuyện gì nhi à? Hoàng Đại Nhân lúc này mới nhớ tới chính sự, là như thế này, gần nhất Hoàng gia liên tiếp náo sự, ta nghĩ là địa phương nào ra sai lầm, tìm người tới cha, không nghĩ tới ở phía trước kia khối phong thủy bảo địa tra ra có người ở phần mộ thượng giải vôi. Âm thầm hạ nguyền rửa Từ từ, hồ nhị lang đột nhiên đứng lên, ngươi nên không phải là hoài nghi là chúng ta huynh đệ làm đi. Lão nhị, hoàng đại nhân không phải cái kêu ý tứ, ngươi đừng có gấp. Hồ đại lang ý đồ tốn chặt hồ nhị lang, nhưng là hồ nhị lang này trong lòng đã sớm nghẹn một hơi, nơi nào là hắn có thể kéo trụ đâu một phen liền ném ra hắn tay, đi đến hoàng đại nhân trước mặt, vẻ mặt chất vấn. Ngươi có phải hay không hoài nghi là chúng ta huynh đệ làm? Chúng ta huynh đệ bị các ngươi hoàng gia người đã đuổi tới này trên núi. Các ngươi còn không chịu bông tha chúng ta sao? Ngươi đây là nói chạy đi đâu, ta chính là lại đây nhìn một cái. Phía trước ta cũng không biết đường ca bọn họ ngầm ý hiếp quá các ngươi, tới tìm các ngươi tuyệt đối không có hoài nghi các ngươi ý tứ. Phần 260 Chương 260 rửa sạch hiềm nghi. Lời này hoàng đại nhân chính mình nói đều có chút chỗ dạng, nếu không nghi ngờ bọn họ, hắn cũng sẽ không thống khoái tới nơi này. Hơn nữa, Nếu nói ai hận nhất hoàng gia, tia này huynh đệ đứng mũi chịu xào, hoài nghi cũng là hẳn là, nhưng là trước mắt đối mặt hồ nhị lang như vậy ánh mắt, hoàng đại nhân lần đầu tiên cảm thấy trột dạ. Ở công đường phía trên, hắn thẩm án xử án đều không có như vậy trột dạ quá. Không có ý tứ. Ngươi tới chúng ta nơi này làm gì? Đừng nói cho ta ngươi là tới xem chúng ta, sớm không tới vãn không tới, cố tình ở ngay lúc này tới. Ta xem ngươi chính là hoài nghi là chúng ta làm. Bạch huyền âm ở một bên nhìn hồ nhị lang như vậy kích động, nghĩ nghĩ hỏi, các ngươi có bao nhiêu lâu không có xuống núi? Có nửa tháng, làm sao vậy? Đại khái là thấy bạch huyền âm lớn lên đoan trang tú lệ, hồ nhị lang ở cùng bạch huyền âm nói chuyện thời điểm, theo bản năng mà bằng phẳng không ít, sợ dọa đến trước mắt cái này quý gia tiểu thư. Ta đây tưởng hai vị liền thật sự hiểu lầm. Chúng ta tới không phải hoài nghi các ngươi, mà là vì các ngươi rửa sạch hiềm nghi. Cái gì gọi là rửa sạch hiềm nghi? hồ đại lang nhìn bạch huyền âm này đoàn trang tú lệ bộ dáng có tâm hỏi lại sợ va chạm hắn vội vàng đem hồ nhị lang hướng phía sau lôi kéo lại nhẹ giọng dò hỏi vị cô nương này ngươi lời này là có ý tứ gì bạch huyền âm biên nhìn hoàng đại nhân biên hướng hai người giải thích hoàng lao gia tử mộ thượng bị người giải vôi giải vôi lúc sau huyệt mộ phong thủy liền đi theo thay đổi nguyên bản là tốt cũng biến thành hư nhưng là vôi sái thực thiển nếu gặp gió to hoặc là trời mưa nói nhất định sẽ bị người phát hiện Mười ngày phía trước phủ cận mới vừa hạ quá một hồi không nhỏ vũ, nhưng là cũng không có người phát hiện thôi. có thể thấy được vôi hẳn là ở mười ngày trong vòng rác, nếu các ngươi có một tháng không có hạ quá sơn, kia khẳng định liền không phải các ngươi. Làm! Hoàng đại nhân phản ứng lại đây liên tục gật đầu. Vẫn là bạch tiểu thư cơ trí hơn người A, hắn như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Hồ đại ca, hồ nhị ca, ta lần này lại đây cũng là muốn nhìn xem các ngươi, tuyệt đối không có hoài nghi các ngươi ý tứ nhà. Hai người sắc mặt, lúc này mới hảo không ít. Hoàng lão đệ, chúng ta cùng ngươi đại bá một nhà là có ân đoán, nhưng là chúng ta lại cũng không nghĩ tới yếu hại nhà các ngươi người khác, hoàng gia chuyện này. Ta nhiều ít cũng nghe trong thôn người tích quá như vậy một miệng, cùng chúng ta huynh đệ hai người thực sự không quan hệ. Hoàng đại nhân liên tục gật đầu, ta biết cùng ngươi không quan hệ, lại nói tiếp là chúng ta hoàng gia, thực xin lỗi các ngươi, còn làm hại các ngươi dọn đến nơi đây tới. Hoàng đại nhân càng nghĩ càng cảm thấy thực xin lỗi này huynh đệ hai người. lại nói tiếp cũng là hoàng gia làm nhiệt bạch tiểu thư cũng nói nếu là thật sự nghiệp chướng không trừ đối hoàng gia một chúng vẫn là sẽ có ảnh hưởng nghị nghị hoàng đại nhân cắn răng nói hai vị lão ca nếu không muốn hồi thôn thượng ta có thể ở nha môn cho các ngươi tìm cái sai sự đến nỗi hai đứa nhỏ cũng tới rồi muốn đi đọc sách tuổi tác này lão đại tuổi cũng không nhỏ cách vách thôn liền có cái học đường ta muốn không phải đem hắn đưa đến học đường đi qua nhập học phí ta ra hai người đôi mắt xoay chuyển Ai không nghĩ làm chính mình hài tử đi đọc sách, tương lai quang tông rượu tổ. Mặc dù là làm không thành đại lao ra, cũng có thể đủ đến trong thị trấn cửa hàng làm trưởng phòng tiên sinh gì đó, tổng so trên mặt đất khổ ha ha chồng cho cường. Hồ nhị lang hướng về phía hồ đại lang ngay mắt, hồ đại lang đương nhiên tâm động, nhưng là nghĩ nghĩ, chuyện này nhi chúng quy là cùng hoàng đại nhân không quan hệ, hắn cũng không có đạo lý giúp bọn hắn. Hoàng đại nhân, hào ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, vẫn là không cần. Chúng ta huynh đệ đại sài cũng có thể làm lao đại niệm thư. Đại sài có thể kiếm mấy cái tiền A. Dung dung. Vừa vận nha môn thiếu một cái bộ khoái, ta xem hồ nhị ca thân thể khỏe mạnh làm bộ khoái cũng dư giả, đến nỗi quà nhập học phí cũng không có bao nhiêu tiền. Hồ nhị ca cùng đại ca liền tính là giúp giúp chúng ta, gần nhất tìm hoàng gia việc lạ liên tục, nói đến cùng có thể là bởi vì phía trước sự tình quá yêu nhiêu thần linh, nếu là các ngươi không thu hạ chúng ta hảo ý, chúng ta hoàng gia một mạch sợ là đều phải tử tuyệt. này Hồ Đại Lang do dự nói, đại ca, ngươi liền đáp ứng hắn đi, dù sao là bọn họ hoàng gia thiếu bọn họ. Hồ Đại Lang nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống dưới, bất quá lại không có nghĩ muôn xuống núi. Tại đây trong núi mặt trụ quán thôn thượng những cái đó đồn đái vớ vẩn bọn họ cũng nghe không đến, đơn giản ở chỗ này ở liền khá tốt. Hoàng Đại Nhân nghĩ nghĩ đến không cũng không có cưỡng cầu, từ bên kia đường núi đi cách vách thôn có thể so bọn họ ở thôn hạ ở muốn tiện đường, đến nỗi kia hồ gia tiểu nhị lang tuổi còn nhỏ. Chờ thêm mấy năm mới có thể đi thư đường còn cần Hồ Đại lang ở nhà chăm sóc. Bạch huyền âm nhìn Hoàng Đại Nhân cùng Hồ ra bên này ân đoán, xem như giải, lúc này mới tìm cơ hội mở miệng nói. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi có biết hay không này trong thôn mặt còn có nào hộ Nhân ra cùng Hoàng gia là có thủ án? Vị tiểu thư này là, nàng là đại lý tự khanh Bạch Đại Nhân trí nữ. Ngươi chính là cái kia phúc nữ. Hồ Nhị lang kinh hô một tiếng, trước đây luôn là nghe trong thôn người ta nói. Đại Lý Tử Khanh có một cái sẽ cầu vũ nữ nhi. Bị người coi là phúc nữ, hắn thê tử có thai thời điểm còn.